Đấu la chi phụ trợ thăng cấp hệ thống 08 chương 212 vạn 5 năm hồn hoàn thành 3 hồn tông cấp bật này Kỳ thật cũng là một cái đường danh giới Theo hồn tông bắt đầu Võ hồn cường độ liền có thể bị nổi bật đi ra Đối hồn hoàn săn bắt phạm vi cũng liền lớn rất nhiều Chỉ cần niên hạn đầy đủ Đều có thể săn giết đường tam cái này một cái vạn 5 năm hồn hoàn Mang đến cho hắn tăng lên là phi thường mạnh mẽ Lại thêm hắn ngoại phụ hồn cốt Hồn vương đều không nhất định là đối thủ của hắn tiểu vũ Ngươi cũng bắt đầu ngưng tụ hồn hoàn đi Vừa tốt cùng tiểu ba cùng một chỗ Ta cho các ngươi hộ pháp Lâm phong hướng về một bên tiểu vũ nói ra A phong ca ngươi làm sao đối hồn thú hiểu rõ rõ ràng như vậy Ngay cả chúng ta có thể ngưng tụ hồn hoàn đều biết Tiểu vũ cảm giác lâm phong hiểu được tốt nhiều A Ngươi trước không phải về nhà nha Vừa trở về thì có hồn hoàn Ta hiểu kỳ Có một lần thì theo sau trông thấy ngươi ngưng tụ hồn hoàn a phong ca ngươi vậy mà theo dõi ta tiểu vũ bỗng nhiên đỏ mặt che mặt Nàng thế nhưng là tại phủ cận trong rừng rậm chuyên môn tắm rửa qua Phong ca sẽ không cũng nhìn thấy đi Lúc này tiểu vũ đều nhanh mắc cỡ chết được Vụng trộm nhìn lâm phong liếc một chút Phát hiện sắc mặt hắn không có nhiều biến hóa Xem ra hẳn là chưa có xem Cũng thế Phong ca như thế chính khí Làm sao lại làm loại sự tình này đây Tiểu vũ nghĩ đúng Lâm Phong căn bản cũng không có đi nhìn nhiều Đợi đến nàng ngưng tụ xong hồn hoàn về sau Lâm Phong liền rời đi Cái gì gọi là theo dõi Cái này là bảo vệ ngươi Một con thỏ nhỏ vạn nhất bị người phát hiện làm sao bây giờ lâm phong mặt không đỏ tim không đập nói nghe nói như thế tiểu vũ trong lòng nhất động phong cả trước đó tại tinh đấu đại sâm lâm thời điểm còn có tại thiên đấu học viện thời điểm có phải hay không đều là ngươi giúp đỡ che chắn đó a bọn họ biết lâm phong hồn lực khống chế cực kỳ cường đại lúc trước tiểu vũ còn không có nghĩ rõ ràng vì cái gì những cái kia phong hào đấu la hồn đấu la đều không có phát hiện nàng hiện tại xem ra rất có thể cũng là phong ca che đậy nàng đúng vậy a thế nào có phải hay không rất cảm động lâm phong cười hỏi tiểu vũ cảm động lại nhanh khóc lên lúc này lâm phong sắc mặt chuyển một cái cảm động là được đợi chút nữa ngươi thì hóa cảm động làm lực lượng ngưng tụ ra một cái cường lớn một chút hồn hoàn đi ra Không phải vậy quá yếu gà. Ta phải phạt ngươi giúp ta cùng tiểu tam giặt quần áo A giặt quần áo tiểu vũ sắc mặt trắng nhợt. Cái này trừng phạt thật là làm cho tiểu vũ không dám nhớ lại trước kia tại nặc đinh thành thời điểm nàng liền bị phạt qua. Lâm phong để cho nàng thuần giặt tay đồng thời phạt nàng một tuần thật sự là khổ không thể tả. Bây giờ lại là loại này trừng phạt. Nàng vội vàng nói. Phong cả. Ta ngưng tụ hồn hoàn đều là có hạn mức cao nhất. Bình thường chỉ có thể đạt tới hồn sư lý luận cực hạn. Cho nên nói cách này thứ tứ hồn hoàn nhiều nhất năm ngàn năm ngươi võ hồn bị tiên thảo cường hóa. Thân thể cũng bị cải tạo. Lại thêm còn có lưu lại dược lực. Đái một bạch cực hạn đều là tám ngàn năm hai bên. Ngươi cách này một gốc tiên thảo vẫn là trong mọi người mạnh nhất. Theo lý liền vạn năm hồn hoàn đều có thể ngưng tụ ra. Ta cho ngươi đặt trước cái mục tiêu là 9.000 Có thể đạt tới liền thành Không đạt được vậy liền phạt ngươi cho chúng ta Hai cái giặt quần áo tiểu vũ thân thể tố chất hiện tại So đái một bạch đều còn mạnh hơn Đồng thời nàng lúc trước hồn hoàn cũng đều là cực hạn cách chủng loại kia Bây giờ bị tương tư đoạn hồng tràng loại này gần như thần phẩm tiên thảo cường hóa Trong cơ thể nàng dược lực Hoàn toàn đầy đủ nàng ngưng tụ ra 9.000 năm hồn hoàn thậm chí cố gắng một chút, liền vạn năm hồn hoàn đều có hy vọng á. Chín ngàn năm tiểu vũ miệng há thật to, cố lên. Ta tin tưởng ngươi có thể làm lâm phong tàn mát ra sinh mệnh lực, đem tiểu vũ trạng thái cho khôi phục đến tốt nhất. Ta tận lực cứ như vậy, tiểu vũ cũng bắt đầu ngưng tụ lại hồn hoàn. Đường Tam đang hấp thu hồn hoàn, tiểu vũ đang ngưng tụ. Hai người ngăn cách một khoảng cách. Lâm Phong liền tại phủ cận ngồi đấy chứng kiến giờ khắc này tiểu vũ ngưng tụ hồn hoàn dáng vẻ rất có ý tứ nàng bản thể tư ảnh xuất hiện trước sau đó một đạo hồng sắc mười vạn năm cấp bật hồn hoàn nổi lên tiếp lấy đâu thì cùng sinh nhi tử một dạng cái kia đạo mười vạn năm hồn hoàn phía trên liền bắt đầu chậm rãi dựng dục ra một đạo hồn hoàn cái này hồn hoàn nhan sắc vừa mới bắt đầu là màu trắng. Sau đó rất sắp biến thành màu vàng Lại qua một đoạn thời gian chậm rãi biến thành màu tím Lúc này Thời gian đã qua mấy phút Vừa mới bắt đầu hồn hoàn niên hạn gia tăng vẫn là rất dễ dàng Nhưng phía sau đến ngàn năm Gia tăng tốc độ thì chậm lại Một ngàn năm đến ba ngàn năm bỏ ra đại khái 6 phút Mà đợi đến năm ngàn năm lại tốn 8 phút Nếu như dựa theo tiểu vũ suy nghĩ hai mươi phút ngưng tụ ra một đạo năm ngàn năm hồn hoàn đã rất mạnh mẽ sau đó đem theo màu đỏ hồn hoàn phía trên chóc ra liền tốt có điều nàng tâm lý nhớ đến lâm phong nói lời mục tiêu là chín ngàn năm tiểu vũ tiếp tục dừng dục cái này đạo hồn hoàn phía sau niên hạn gia tăng lại biến chậm một chút sau mười phút hồn hoàn mới tăng dài đến bảy ngàn năm lại qua mười phút đồng hồ Lúc này tổng thời gian đã đến 40 phút. Tiểu vũ hồn hoàn liên hạn cũng đạt tới năm trăm năm thấy thí. Lâm Phong hơi hơi ngoài ý muốn. Bởi vì hắn phát hiện tiểu vũ tựa như cũng không có nhiều mệt mỏi dáng vẻ. Dư lực còn có không ít. Không thể không nói. Gốc cây kia tương tư đoạn hồng tràng là thật lợi hại. Lâm Phong trước đó ăn một gốc cho hắn tăng lên hơn 5 triệu điểm kinh nghiệm. Tiểu vũ bằng vào hắn dược lực cảm giác lần này vạn năm hồn hoàn ổn nghĩ đến lâm phong trực tiếp hô tiểu vũ mục tiêu cải thành vạn năm ngươi không đạt được vạn năm hồn hoàn thì phạt ngươi giặt quần áo nghe nói như thế tiểu vũ ngồi xích bằng bóng người đều là một trận lay động hồn hoàn kém chút chóc ra hiển nhiên lâm phong cách này chừng phạt đối nàng lực sát thương rất lớn có điều rất nhanh nàng liền ổn định thân hình tiếp tục cố lên ngưng tụ lại lại qua mười phút đồng hồ lúc này tiểu vũ hồn hoàn đã ngưng tụ đến hơn chín phẩy tám trăm năm tiểu vũ cũng đã rất mệt mỏi thân thể đều có chút lung la lung lay có điều nàng vẫn là tại cắn răng kiên trì nàng mới không cần sặt quần áo đâu nhất định phải đột phá vạn năm mà một bên khác đường tam cũng nhanh đem hấp thu hồn hoàn hoàn tất cả hai cảm giác muốn đồng thời thu hoạch được vạn năm hồn hoàn a lâm phong cảm thấy thú vị hai người thứ tứ hồn hoàn đều là vạn năm các loại đến lúc đó tham gia toàn bộ đại lục hồn sư học viện tinh anh giải đấu lớn thời điểm đoán chừng sẽ kinh ngạc đến ngây người tất cả mọi người đi lúc này thời gian đã qua năm mươi phút đồng hồ tính cả trước đó bọn họ đi tới thời gian đường tam cùng tiểu vũ còn thừa lại năm phút liền đến một giờ Thời gian trôi qua từng phút từng giây. Sau ba phút, tiểu vũ ngưng tụ hồn hoàn dường như đạt đến ngàn năm hồn hoàn cực hạn. 9.999 năm lúc này tiểu vũ đều là có chút cắn răng nghiến lợi. Nàng dùng kiên định niềm tin đánh thẳng vào cách này vạn năm hồn hoàn. Thế mà một phút đồng hồ trôi qua, tiểu vũ phát hiện cách này vạn năm hồn hoàn tựa như là một cái biến chất quá trình. Lấy nàng hiện tại thể lực Căn bản là không có cách trùng kích thành công Đồng thời nàng khống chế cái này 9.999 năm hồn hoàn liền đã rất cố hết sức Nếu như không lưu khí lực đến vững chắc cái này đảo hồn hoàn Làm không tốt chóc ra sau sẽ trực tiếp nổ tung Khoảng cách vạn năm hồn hoàn vẫn là kém một chút a. Tiểu vũ lúc này thật là không có cách nào đột phá vạn năm Nàng chuẩn bị tiếp nhận giặt quần áo trừng phạt mà liền tại nàng chuẩn bị chóc ra hồn hoàn thời điểm bên cạnh đường tam bỗng nhiên đem hấp thu hồn hoàn hoàn tất một cỗ hồn lực ba động trùng kích ra tới. Cái này trùng kích lâm phong vốn là muốn ngăn trở dù sao cũng không thể để tiểu vũ thu đến ảnh hưởng. Có điều hắn lại cũng không có xuất thủ. Lâm phong nhìn ra tiểu vũ tình huống như nếu không có ngoại lực trùng kích nàng nhất định không cách nào ngưng tụ ra vạn năm hồn hoàn cố này đường tam đột phá lúc sinh ra hồn lực trùng kích cùng tiểu vũ ngưng tụ hồn hoàn thời điểm sức chấn động kia là giống nhau có thể sẽ có hiệu quả nghĩ đến thời điểm cái kia cố ba đồng cũng trùng kích đến trên người tiểu vũ một giây sau sau lưng nàng võ hồn hư ảnh tỏa hào quang rực rỡ màu đỏ hồn hoàn hơi chấn động một chút. Phía trên cái kia đảo màu tím sầm hồn hoàn giống như phá vỡ cái nào đó gông xiềng đồng dạng. Tất cả đều nhuộm đen. Tiểu vũ liền vội vàng đem hắn dùng xuống. Sau đó dùng toàn thân hồn lực đi vững chắc nó một phút đồng hồ sau. Vạn năm hồn hoàn thành. Đấu la chi phụ trợ thăng cấp hệ thống 08 chương 213 mọi người chấn kinh một hô Phong ca, ta thành công tiểu vũ mệt thở hồng hộp bất quá trên mặt của nàng tràn đầy hưng phấn. Đây chính là vạn năm hồn hoàn a rõ ràng trước đó ý nghĩ là năm ngàn năm là được rồi. Nàng chưa bao giờ nghĩ tới có thể đạt tới cao như vậy niên hạn. Không nghĩ tới thật thành công. Tuy nhiên có nhất định trùng hợp ở bên trong, nhưng sau cùng thành công điểm này còn là cho tiểu vũ lớn lao cổ vũ. Phong ca trước kia từng theo bọn họ nói một câu, không bức một ép mình, vĩnh viễn không biết cực hạn của mình ở nơi nào. Cho tới hôm nay Tiểu Vũ mới nhận thức đến câu nói này hàm nghĩa chân chính. Phong ca, ta cũng hấp thu thành công đường Tam cũng là một mặt vui mừng. đạo này hơn 13.000 năm hồn hoàn. Năng lượng ẩm chứa vẫn là đầy to lớn. Muốn không phải tiên thảo cùng ngoại phụ hồn cốt cải thiện thể chất của hắn. Căn bản là không cách nào hấp thu nó. Dù vậy, hắn cũng phế đi thật lớn một cố khí lực mới đem hấp thu song thành nhìn lấy hai người đều rất mừng rỡ lâm phong nhẹ gật đầu coi như không tệ có vạn năm hồn hoàn đối thực lực của các ngươi tăng lên vẫn là rất lớn đường ba vạn năm hồn hoàn rất bình thường tiểu vũ có thể tới vạn năm cũng là cái ngoài ý muốn lâm phong không nghĩ tới ngàn năm phá vạn năm bình cảnh lớn như vậy còn tốt kết quả cuối cùng là tốt phong ca ta bốn mươi hai cấp tiểu vũ cảm ơn một chút rồi nói ra ta cảm giác không cần mấy ngày ta thì có thể đột phá đến bốn mươi ba cấp tiểu vũ bởi vì hồn hoàn so sánh đặc thù nàng ngưng tụ hồn hoàn là sẽ không ngoài định mức tăng thực lực lên nàng có thể liên tục đột phá hai cấp nhiều nguyên nhân chủ yếu thì là trước kia trồng chất dược lực cái kia tương tư đoạn hồng tràng để cho nàng tại hồn tôn cấp lúc khác đã đột phá cấp sáu Đằng sau ngưng tụ hồn hoàn lại tiêu hao một chút. Bây giờ lập tức liền muốn đến 43 cấp. Thật mạnh một bên đường Tam cũng nói. Phong cả. Ta cũng 42 cấp. Đồng thời hồn hoàn cho ta cung cấp năng lượng còn có một chút. Hôm nay vững chắc một chút. Hẳn là cũng có thể đột phá đến 43 cấp. Đường Tam trước đó vừa mới tu luyện tới cấp 40. Bây giờ có thể đột phá. Nguyên nhân chủ yếu cũng là vạn năm hồn hoàn cung cấp năng lượng nhiều lắm. Khác khoe khoang, một giờ đã đến, ba người chúng ta mau trở về đi thôi. Lâm Phong vừa cười vừa nói. Tam ca cóng ta tiểu vũ lập tức nhảy tới đường tam trên lưng, nũng nịu một tiếng. Hôm nay đi ra. Không chỉ có thực lực tăng lên. Chủ yếu là còn giải khai trong lòng lớn nhất một cái kết. Tiểu vũ hiện tại chỉ cảm thấy mười phần buông lòng tốt. Cóng ngươi đường tam cũng không có cử tuyệt tiểu ảnh thừa cơ nhảy tới tiểu vũ trên lưng dựng đi nhờ xe cứ như vậy ba người một mèo rất mau trở lại đến trước đó đái một bạch đợi địa phương liễu nhị long đại sư bọn họ đã trở về xem bọn hắn nguyên một đám mặt ủ mày trao hiển nhiên không có gì thu hoạch lúc này đái một bạch cũng đến hấp thu hồn hoàn thời khắc sống còn mọi người bị hắn hấp dẫn chú ý lực Sau 5 phút, theo hồn lực chấn động, đái một bạch mở ra cái kia tà gì hai mắt. Bạch hổ hư ảnh ở trên người hiện lên. Vàng, vàng, tím, tím bốn đảo hoa mỹ hồn hoàn ở tại trên thân bay múa, khí thế rồi sao? Ha ha ha, ta hồn tông đái một bạch vui vẻ gọi. Mọi người liền vội vàng tiến lên chúc mừng. Đái lão đại cường A, ngươi trước cần phải chất đống không ít dược lực đi Hiện tại bao nhiêu cấp mã hồng tuấn hỏi Nghe nói như thế Đái một bạch cảm ứng một chút Sau đó cười lớn tiếng hơn Ta 46 cấp cái này tiên thảo thật lợi hại Cho ta tăng lên nhiều như vậy Tiên thảo là một mặt Có điều hắn hấp thu hồn hoàn là 7.000 năm cũng là một mặt khác Nếu như hồn hoàn liên hạn quá thấp Làm không tốt hắn lần này chỉ có thể đến cấp 45 Đúng rồi Các ngươi đều thu hoạch hồn hoàn Sao hấp thu hồn hoàn là một trận thể lực vận động Trước đó mọi người rời đi thời điểm Đái một bạch mới vừa mới bắt đầu hấp thu hồn hoàn Mà khi đó Hắn còn có thể nghe được những người khác nói cái gì Cho nên cũng biết bọn họ chia ra hành động tin tức Không có Hồn thú đều nguyên một đám quá sẽ ẩn dấu Một giờ xuống tới. Chúng ta hồn thú ngược lại là tìm được mấy cái. Cũng là không có một cái thích hợp. Chứ Vinh Vinh nói ra. Liễu nhị long nhẹ gật đầu. Lạc nhập sâm lâm hồn thú tuy nhiên so tinh đấu đại sâm lâm muốn nhiều một chút. Nhưng muốn tìm được thích hợp làm sao dễ dàng như vậy. Một canh giờ cũng quá ngắn. Tinh đấu đại sâm lâm bên kia. Bởi vì chỗ hai đại đế quốc chỗ giao giới. Lại thêm 10 phần chữ xanh Trên cơ bản toàn bộ đại lục hồn sư đều sẽ muốn qua bên kia kiến thức một phen Cho nên nói Đến lạc nhật sâm lâm bên này hồn sư muốn so tinh đấu đại sâm lâm giảm rất nhiều Tương ứng Hồn thú cũng liền so tinh đấu đại sâm lâm bên kia muốn dày đặt một điểm Đại sư cũng nói Hồn thú không có dễ tìm như vậy Một bạc bên này có thể gặp được là vận khí tốt Tiểu phong bên kia hẳn là cũng không tìm được đi Dạng này thì chả có 7 người cần hồn hoàn Chúng ta đoán chừng còn phải hoa hơn nửa tháng mới có thể tìm đủ Cái kia Lão sư ta đã hấp thu xong Đường tam nhỏ giọng lại nhảy một câu Tất cả mọi người không tìm được hồn hoàn Lúc này bọn họ bên này không chỉ có tìm được Cũng đều hấp thu xong Nói ra vẫn có chút làm người tức giận A đại sư xứng sờ Đều hấp thu xong Điểm này Hắn là vạn vạn không nghĩ đến đó a. Lúc này mới một giờ a. Dù là vừa đi ra ngoài Thì có thể gặp được hồn thú Cũng không có nhanh như vậy đi Những người khác cũng đều là hơi hơi kinh ngạc Đồng thời cũng mười phần hâm mộ Lúc này tiểu vũ cũng nói Ta cũng hấp thu xong Một lần gặp phải hai đầu thích hợp hồn thú Đồng thời đường tam cùng tiểu vũ Chỉ có hai người Mà bọn họ lại một đầu cũng không có gặp gỡ, vừa so sánh, á cái này Các ngươi đẳng cấp bây giờ bao nhiêu A hồn hoàn đều là bao nhiêu năm A liễu nhị long tò mò hỏi Dù sao trước đó Lâm Phong nói muốn cho đường Tam cả một cái vạn năm hồn hoàn Vậy thì tốt rồi nàng vẫn còn có chút không tin Chúng ta đều là vạn năm hồn hoàn Đường Tam nói chi tiết nói Đái một bạch Đái một bạch tâm lý mệt mỏi quá Vừa mới hắn bảy ngàn năm hồn hoàn còn rất vui vẻ tới. Hiện tại lập tức cảm giác hưng phấn liền không có. Hở chờ chút các ngươi hai cách đều là đại sư phát hiện hoa điểm. Tiểu vũ cùng đường tam cũng không viết mực. Trực tiếp đem hồn hoàn cho phóng xuất ra vàng. Vàng. Tím. Đen vàng. Vàng. Tím. Đen hai người. Tám đảo hồn hoàn nhất là cái kia hai đạo màu đen vạn năm hồn hoàn thật sự là mười phần lóa mắt mọi người lâm phong lúc trước bày ra vạn năm hồn hoàn thời điểm bọn họ so hiện tại còn khiếp sợ hơn dù sao lâm phong đây chính là thứ hai hồn hoàn thì vạn năm cấp bậc thế nhưng nguyên nhân chủ yếu là bởi vì lâm phong võ hồn so sánh đặc thù dựa theo đại sư thuyết pháp cái kia là phi thường chi đặc thù biến gì võ hồn Hiểu rõ về sau Bọn họ cũng liền thói quen đến lâm phong lợi hại Cái này cùng bọn hắn không cùng một đẳng cấp thiên tài Khó có thể nhìn theo bóng lưng tồn tại nhưng đường tam cùng tiểu vũ khác biệt Đây chính là cùng bọn hắn không sai biệt lắm võ hồn a. Lúc này thứ tứ hồn hoàn lại song song đều là vạn năm cấp bậc Thật sự là làm cho tất cả mọi người đều chấn kinh thêm hâm mộ đấu la chi phụ trợ thăng cấp hệ thống không tám chương hai trăm mười bốn cường đại hồn ký hai phong ca ngươi không phải nói mỗi cách một giờ một lần nữa dẫn người ra ngoài à lần này mang ta đi ta cũng muốn vạn năm hồn hoàn áo tư tạp kích động nói ta cũng muốn vạn năm hồn hoàn chữ vinh vinh trước bốn chữ còn nói so sánh lớn âm thanh nhưng phía sau mấy chữ thì yếu xuống nàng mới đột phá hồn tôn muốn cái gì vạn năm hồn hoàn thật sự là tâm lý không có điểm số nói tiểu tam là so sánh đặc thù mới có vạn năm hồn hoàn mà tiểu vũ thì là bởi vì trùng hợp lâm phong ngừng một chút nói vừa mới chúng ta ra ngoài vừa tốt gặp phải một đầu thích hợp tiểu vũ hồn thú tại đột phá vạn năm cấp bậc sau khi đột phá thừa dịp đối phương suy yếu Tiểu vũ đem cho chém giết. Loại này vừa mới đột phá vạn năm hồn hoàn. Hút thu lại độ khó khăn không có chân chính vạn năm hồn hoàn lớn như vậy. Cho nên tiểu vũ mới có thể hấp thu. Vận khí này không khỏi cũng quá tốt rồi đi mọi người quả thực đều nhanh đố kỵ muốn chết. Tiểu vũ tâm lý đâu lại là tại học tập lấy lâm phong biên truyền xưa năng lực. Loại này giả dối không có thật sự tình. Phong ca vậy mà há mồm liền ra. Đồng thời giảng vô cùng chân thật Người khác đều tin Suy nghĩ lại một chút trước đó nàng nói một số lấy cớ thật sự là quá kém Tốt Đừng hâm mộ. Còn có 5 người không có hồn hoàn Hiện tại cũng xế chiều Tranh thủ tối nay trước đó sẽ giúp một người tìm tới hồn hoàn Còn chia ra hành động Ngày mai rồi nói sau Lâm Phong đợi chút nữa còn phải đi tìm độc cô bác thu hôm nay bảo hộ phí đâu Hắn cũng không có thời gian hao tổn ở chỗ này. Đồng thời duy trì nhất tâm ngũ dụng nhanh đăng nửa ngày. Lâm Phong tinh thần lực đã tiêu hao hơn phân nửa. Thời gian kế tiếp bên trong. Hắn đến khôi phục một chút. Nghe được Lâm Phong mà nói về sau, mọi người cũng chầm chầm bình tĩnh lại tiếp tục hướng về chỗ sâu chầm rãi đi tới. Bất quá trên đường, bọn họ bắt đầu giao nói tới chính mình hồn kỹ cùng hồn lực đẳng cấp. Hồn lực đẳng cấp cũng không cần nói Đái một bạch cấp 46 Mặt khác hai cái đều sắp đột phá đến cấp 43 Cách này khiến người khác một hồi lâu hâm mộ Nhìn lấy mọi người một bộ cái này Tuy nhiên chấn kinh nhưng rất bình thường hình ảnh Phất Lan Đức cùng Liễu Nhị Long bọn họ đều là trở nên hoảng hốt Là thời đại thay đổi sao 15 tuổi Hồn Tông liền không nói tuy nhiên rất quái vật Nhưng trong lịch sử vẫn phải có nhưng mười ba tuổi hồn tung, cái này không phải là có thể tái nhập sử sách sự tình sao làm sao nguyên một đám quang chấn kinh một chút liền không có còn có vạn năm hồn hoàn loại chuyện này đều chẳng qua nhiều đàm luận một chút sao mấy phút đồng hồ sau thì một mặt bình thường biểu lộ thật sự là quá đâm bọn họ bọn này lão gia hỏa tâm. bất quá có lâm phong cái này siêu cấp quái vật đối nhịp so đường tam bọn họ căn bản kiêu ngạo không đứng dậy. Cho nên mới sẽ xuất hiện loại tình huống này Nhưng là nói đến Đây là làm cho không người nào có thể tiếp nhận Khả năng cái này chính là thiên tài thế giới đi Mấy người bọn hắn yếu gà Không xứng đáng gia nhập đi vào Không để ý đến thân sau tâm tư gì biệt các lão sư Lúc này đường tam mấy người nhiệt tình thảo luận chính mình mới hồn kỹ Đường tam nói ra Ta cái này hồn kỹ là một cái khống chế loại hồn kỹ Ta gọi nó Lam Ngân Tù lung nói Đường Tam hiện trường cho mọi người biểu diễn một chút Chỉ thấy hắn thứ tứ hồn hoàn lóng lánh một chút Ngoại trừ lâm phong bên ngoài sáu người khác Dưới chân đất đai bên trong đều xuất hiện một cỗ vô hình hồn lực ba động Tiếp theo một cái trước mắt Vô số cây đen nhánh lại tráng kiện Lam Ngân Thảo Bỗng nhiên theo sáu thân thể người bốn phía mặt đất tuôn ra Tại mấy cái đỉnh đầu của người phía trên giao hội tạo thành nguyên một đám đơn thể lồng giam quần thể khống chế đại sư tâm lý có suy đoán. Nhưng lúc này tận mắt thấy, vẫn là để hắn có chút giật mình. Khống chế loại hồn sư, bình thường chỉ có thứ 5 hồn kỹ mới có thể xuất hiện quần thể khống chế hiệu quả. Bất quá đường tam thứ tứ hồn hoàn cũng là vạn năm cấp bậc. Loại này trường hợp đặc biệt đại sư còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Nó suy đoán hẳn là một cái quần thể khống chế hồn ký Không nghĩ tới quả nhiên là Tiểu tam Nhìn xem ta thứ tư hồn ký Bạch hổ ám ảnh kích tan ngươi lồng giam Đái một bạch cười lớn một tiếng Võ hồn Chiếm hữu lại thứ tư hồn hoàn tách ra hào quang trói sáng Nguyên tắc bên trong Đái một bạch thứ tư hồn ký là cái gì bạch hổ lưu tinh quyền Không biết là giết một đầu cái gì hồn thú Mà bây giờ, hắn hấp thu là áng văn hổ bảy ngàn năm hồn hoàn. Hắn thứ tư hồn ký thì biến thành bạch hổ áng ảnh kích. Đây là một cái lực công kích cực mạnh hồn ký. Có thể ngưng tụ ra một đôi áng ảnh quả đấm to. Phát ra cường lực nhất kích cái này hồn ký có thể nói là đơn thể. Cũng có thể nói là quần thể. Cụ thể thấy thế nào dùng. Dù sao cái này quyền đầu thông qua tự thân khống chế có thể lớn có thể nhỏ. Nhỏ thì uy lực đại tăng, nhưng lớn uy lực hạ thấp, nhưng phạm vi càng rộng. Lúc này phá lấy lam ngân tù lung, đương nhiên là không có thể giảm xuống uy lực. Đái một bạch ngưng tù ra một đôi nửa mét lớn nhỏ thầm nắm đấm màu đen, bỗng nhiên hướng về cái này lồng giam đập tới. Bành một tiếng vang trầm. Cái kia lồng giam trong nháy mắt xuất hiện tinh mịn vết sách. Đái một bạch lại bổ nhất quyền liền đem cái này lồng giam cho trực tiếp phá vỡ lợi hại vạn năm hồn ký quả nhiên lợi hại đái một bạch là thật chịu phục hắn đều cấp bốn mươi sáu hồn tôn dùng thứ tư hồn ký mới có thể hai huyền phá đi nếu như là một số nhược điểm hồn tôn hoặc là hơn ba mươi cấp hồn tôn vậy liền càng không cần phải nói ra đều ra không được sự tình thật tình huống cũng đúng là như thế. Ngoại trừ tiểu vũ dùng thuẫn di lập tức đi ra bên ngoài. Những người khác còn bị nhốt ở bên trong. Ngay sau đó. Mã Hồng Tuấn dùng hỏa thiêu hơn 10 giây. Mới đưa cái này lồng giam cho thiêu phá. Đến mức những người khác. Căn bản ra không được tam ca cái này hồn ký không khỏi cũng quá lợi hại đi. Mã Hồng Tuấn cảm khái một tiếng. Muốn không phải võ hồn khắc chế. Hắn làm không tốt ra đều ra không được. Lúc này, Lâm Phong nói ra, tiểu tam, khống chế hệ hồn sư chủ yếu nhất một điểm là tiếp tục khống chế. Những thứ này lồng giam ngươi thả ra ngoài về sau, ngươi hồn lực thì tới đoạn liền ra. Nếu như một mực dùng hồn lực tương quan liền, làm bản tử dùng hỏa thiêu thời điểm, ngươi cấp tốc dùng hồn lực tu bổ. Như vậy hắn trong thời gian ngắn căn bản ra không được đúng Nga đường tam giật mình. Phong ca nói rất đúng những thứ này Lam Ngân Thảo đã mất đi ta hồn lực liên quan về sau. Bọn họ liền bị định hình. Như vật chết. Nếu như ta hồn lực một mực liên quan. Những thứ này lồng giam thì vẫn luôn là vật sống. Ta có thể tùy thời thay đổi nó nhóm. Không nói ngăn lại mập mạp. Thì liền đái lão đại cũng có thể ngăn cản. Đái một bạc chỗ công kích tối đa cũng, cũng là lồng giam một cái mặt. Đường tam nếu như cẩn thận thao túng lời nói. Đái lão đại đánh một cái mặt hắn liền đem cái kia một mặt lam ngân thảo chuyển di đồng thời chữa trị. Để một mặt khác tiếp tục khống chế hắn. Lại thêm hắn ký sinh hồn ký cùng lam ngân thảo phía trên đục. Chỉ chốc lát sau liền có thể vây chết một tên cường lực hồn tung. Không thể không nói, lâm phong khai thác đường tam hồn ký mạch suy nghĩ cách này khiến hắn biến đến càng mạnh. Hiểu tam cách này hồn ký quá biến thái. Cảm giác ngươi có cách này hồn ký sau. Có thể một người đánh chúng ta sáu cái. Chỉ cần từng cách đánh tan liền tốt. Đái một bạt cảm khái nói. Ta còn kém xa lắm đâu. Chờ các ngươi đều thu hoạch được hồn hoàn. Thực lực khẳng định mạnh hơn. Ta không có khả năng đánh thắng. Ngoài miệng tuy nhiên nói như thế. Nhưng trong đáy lòng. Đường Tam lại là đang nghĩ lấy. Nếu như đánh sáu. Ngoại trừ hai tên hệ phụ trợ hồn sư muốn trước tiên giải quyết bên ngoài. Cái thứ ba muốn trước giải quyết ai đây. Đấu la chi phụ trợ thăng cấp hệ thống không tám chương 215 ngộ áo khắc lan ra tộc ba đường Tam cùng đái một bạch thứ tư hồn ký đều triển lãm qua. Mọi người đem ánh mắt nhìn về phía tiểu vũ. Tiểu vũ cười nói. Ta cái này thứ tư hồn ký là vô địch, nói cho đúng mà nói phải gọi làm vô địch kim thân. Vô địch ngưu như vậy phê mã hồng tuấn thích nhất đột nhiên hét lên. Tiểu vũ hồn ký cần phải cùng nguyên tắc bên trong sẽ không trinh lệ quá lớn, dù sao nàng hồn ký đều là chính nàng ngưng tụ. Vô địch hẳn là nhất định hạn độ bên trong vô địch đi đồng thời thời gian cần phải rất ngắn. Đại sư xen vào nói một câu. Tiểu vũ gật đầu nói. Tiếp nhận hạn độ ta không biết. Bất quá thời gian là thật ngắn. Vô địch kim thân phát động về sau. Tiếp tục thời gian chỉ có 10 giây đồng hồ. Đang kéo dài thời gian bên trong. Khí lực biến lớn gấp đôi. Về sau mỗi tăng lên 10 cấp. Tiếp tục thời gian cũng sẽ tăng thêm 1 giây đồng hồ. 10 giây đồng hồ. Còn thiếu đại sư khóe miệng hơi hơi run rẩy, Đây chính là vô địch ạ. 10 giây đồng hồ thời gian, đủ để cho tiểu vũ gánh lấy một đoàn đội công kích đem đối phương hệ phụ trợ hồn sư bảo nện 3-4 lần đến mức tiếp nhận hạn độ vấn đề. Đại sư suy đoán, tuyệt đối là có hạn độ, một cái hồn tông cấp bậc hồn kỹ, không có khả năng thật vô địch. Đến mức hạn độ cao bao nhiêu, đại sư trước mắt không cách nào tính ra đi ra. 10 giây đồng hồ không ngắn có thể làm rất nhiều chuyện. Lâm Phong cười nói, các ngươi về sau tham gia hồn sư giải đấu lớn thời điểm. Tiểu vũ cái này hồn kỹ chính là của các ngươi đòn sát thủ ha ha. Phong ca nói ta là đòn sát thủ tiểu vũ khắp khuôn mặt là nụ cười. Lúc này, ba người thu được hồn hoàn, còn thu được cường đại mới hồn kỹ. Cách này khiến người khác tâm lý đều là ngứa một chút. Tiếp xuống trong một đoạn thời gian Tất cả mọi người rất hưng phấn Chờ mong lấy tìm tới chính mình thích hợp hồn thú Không sai mà khi đêm đến Bọn họ vận khí không tốt Thích hợp tìm tới mấy cái Nhưng phù hợp niên hạn Lại là một cách đều không có Tốt Phía trước có một mảnh đất trống Bốn phía không có gì rừng rậm Tối nay ngay ở chỗ này hạ trại Các ngươi bảy người thay phiên canh gác Ta đi ra xem một chút tình huống. Nói xong, Lâm Phong tiếp tục bàn giao vài câu về sau, liền rời đi. Làm gì đương nhiên là đi thu bảo hộ phí. Độc cô bác tên kia xem như triệt để đàng hoàng, cả ngày thì đều tại băng hỏa lưỡng nghi nhãn phổ cận. Vì cái gì đối phương như thế nghe lời đâu. Nguyên nhân rất đơn giản. Bởi vì Lâm Phong phát hiện cách này kinh nghiệm bảo bảo điểm kinh nghiệm hạ xuống quá nhanh 5 ngày xuống tới. Một lần cũng chỉ có hơn 5 triệu Đoán chừng nửa tháng liền sẽ xuống đến 1 triệu trở xuống Cho nên lâm phong trước hết cho độc cô bác một chút ngon ngọt Nói nửa tháng sau liền giúp hắn cứu chữa cháu gái Bởi vì điểm này nguyên nhân độc cô bác nguyên bản viên kia còn hơi hơi sao động tâm nhất thời an ổn lại Hắn đầu này mạng già vốn là cái kia không có Dù sao lúc trước chọc lâm phong cũng là hắn trước dâng lên tham niệm Lúc này chỉ cần cháu gái mệnh bảo vệ xuống, hắn cũng liền không lố. Ôm lấy loại ý nghĩ này, hắn mười phần nghe lời Đàng Hoàng. Cứ như vậy, Lâm Phong nhẹ nhõm nhận được bảo hộ phí, sau đó tại băng hỏa lưỡng nghi nhãn bên trong ngâm tắm rửa, ăn một chút thảo dược về sau, hắn lần nữa về tới đường Tam bên cạnh bọn họ. Một đêm không có chuyện gì, ngày thứ hai lâm phong bắt đầu kéo một cái hai tiến hành hồn thú săn giết dưới loại tình huống này hiệu suất cực cao ba ngày trôi qua ngoại trừ áo tư tạp hồn thú tương đối khó tìm bên ngoài những người khác đều tìm được hôm nay tìm đã hơn nửa ngày lâm phong hơi mệt chút đem hóa thân phân thân cái gì đều thu hồi lại mọi người chính đi tới chợt phía đông truyền đến không nhỏ động tính Chu Trúc Thanh nói ra có người đuổi theo một đầu hồn thú đến đây. Đến đây lạc nhập sâm lâm bên trong săn giết hồn thú hồn sư có rất nhiều. Trong ba ngày, bọn họ cũng gặp qua mấy lần. Bất quá đều là một cách tự nhiên tránh đi. Nhưng lần này khác biệt, có người đuổi theo một đầu hồn thú hướng bọn họ bên này chạy tới. Lâm Phong cảm ứng được. Một đầu hơn 2.000 năm hồn thú. Sau lưng đuổi theo một tên hồn đế. Một tên hồn tôn còn có hai tên hồn tôn Không cần nhìn là hắn biết Hẳn là trưởng bối hoặc là lão sư dẫn người đến đây săn giết hồn thú thu hoạch hồn hoàn Đều tránh đi một chút Không muốn gây nên xung đột triệu vô cực hô Đây là cơ bản nhất tình huống Bình thường trong rừng rậm gặp gỡ người khác đuổi theo hồn thú Đều là lựa chọn tránh đi Ban đầu ở tinh đấu đại sâm lâm thời điểm Đó là bởi vì truy hồn thú xà bà đều truy tách rời Bọn họ không biết cho nên mới đem cái kia phượng vĩ gây quan xà bắt lại Bằng không chịu vô cực vẫn là chọn tránh đi Dù sao trong rừng rậm Hồn sư ở giữa tuyệt đối không nên lên xung đột Đây là cơ bản nhất thường thức Không phải vậy dẫn tới hồn thú vây công đối với người nào cũng không tốt Mọi người theo lời thối lui Thế mà chu Trúc Thanh lại là hô Cái kia hồn thú hướng chúng ta bên này lao đến Tránh không khỏi bị đuổi giết hồn thú là lớn nhất hoảng hốt chạy bừa. Dù là lúc này ngươi tản mát ra hồn thánh hồn lực uy áp, đối bọn nó cũng là không có hiệu quả nhiều. Cái này hồn thú tốc độ rất nhanh, làm chu trúc thanh cảnh cáo 5 giây về sau, nó liền chui ra. Đây là một con hổ ly hồn thú, một mét lớn nhỏ. Da lông không hoàn toàn là phấn hồng sắc, mà chính là mang theo nhàn nhạt thanh sắc. Nó chính là thanh diễm hồ Một loại tốc độ cực nhanh hồ ly Phấn nộ về sau Toàn bộ cáo da lông đều lại biến thành diễm lệ vô cùng thanh sắc Đồng thời tốc độ công kích đều biến đến cực kỳ cường hãn Xem như máu hiếm có mạch một loại hồ ly Cách này nhìn qua chỉ có hơn 2.000 năm Nhưng thực lực không thuộc về đồng dạng 3.000 năm hồn thú Hồn tông đều không phải là hắn đối thủ Có thể đối mặt hồn đế truy sát, nó cũng chỉ có thể chạy trốn. Không khỏi không khéo, nó vừa tốt chạy tới lâm phong bọn họ bên này. Cái này hồn thú, làm áo tư tạp thứ ba hồn thú. Vừa vặn, nó cái kia tức sẵn năng lực. Cần phải có thể cho áo tư tạp thu hoạch được một cái cường lực hồn kỹ. Đến mức hồn thú cùng võ hồn không thân hòa vấn đề. Kỳ thật này chủ yếu là đối với thực vật hệ võ hồn cùng thú võ hồn tới nói Bình thường hệ phụ trợ Thực vật hệ cái gì Cũng sẽ không có phương diện này vấn đề Áo tư tạp lạp sưởng võ hồn chỉ cần tìm tới nắm giữ đặc thù năng lực hồn thú là đủ Trước đó một mực tìm không thấy Tìm được cũng là niên hạn không thích hợp Bây giờ cái này Thật đúng là đưa tới cửa loại kia Cũng là có một chút không tốt, nó là người khác truy sát một cái hồn thú, đợi chút nữa. Có thể sẽ có phiền phức. Bất quá mặc kệ nó. Đấu la đại lục nói cho cùng vẫn là một cường giả vi tôn thế giới. Đợi chút nữa nhìn thực lực đánh không thắng đối phương cùng lắm thì còn trở về. Hiện tại đoạt trước. Đại sư, Phất Lan Đức trong lòng bọn họ đều là nghĩ như vậy. Phất Lan Đức làm mẫn công hệ hồn thánh. Tốc độ là hắn cường hạng. Cái này thanh diễm hồ mới xuất hiện, hắn liền trong nháy mắt chạy qua, đem cho nắm ở trong tay. Cường đại hồn lực uy áp đem cái này hồ ly cũng giam cầm gắt gao, xách trong tay không thể động đậy. Đúng lúc này, cái này hồ ly đằng sau vừa mới một mực truy mấy người tựu trước sau xuất hiện ở trước mặt mọi người. Lâm Phong lông mày nhíu lại, là áo khắc lan gia tộc người đây chính là thiên đấu thành một đại gia tộc a tộc trưởng thế nhưng là hồn đấu la cấp bậc hồn sư áo khắc lan học viện cũng là thiên đấu thành bên trong một tòa cao cấp hồn sư học viện cái này học viện cũng là áo khắc lan gia tộc khai sáng phất lan đức cũng hiển nhiên phát hiện điểm này hắn chân mày hơi nhíu lại đấu la chi phủ trợ thăng cấp hệ thống không tám chương hai trăm mười sáu giao dịch một áo khắc lan gia tộc bọn họ xử lai like khắc học viện tuy nhiên không sợ nhưng nếu như trở mặt mà nói cũng không tiện a gia tộc này thực lực cường không nói tộc trưởng tại thiên đấu đế quốc còn được phong làm công tước gia chủ cũng là bá tước quyền lực to lớn bọn họ chiếm ý vẫn là có thể vừa mới vừa chẳng qua hiện nay bọn họ bắt đối phương hồn thú đối lý trước đây nếu như chủ động trở mặt chỉ sợ không ổn Đến mức sát nhân diệt khẩu đây nhất định là hạ hạ sách. Có hải tử tại phủ cận liền không nói. Một đầu nho nhỏ hơn 2.000 năm hồn thú. Căn bản không đáng bọn họ phía dưới loại này ngoan thủ. Trừ phi có hồn cốt xuất hiện mới được. Áo khắc lan ra tộc ngâm mình ở phía trước nhất cái vị kia hồn đế là một vị năm 60 tuổi lão đầu. Trên người hắn sáu đảo hồn hoàn lập lòe. Vàng. Vàng. Tím. Tím. Tím. Đen tuy nhiên không phải hoàn mỹ hồn hoàn phối trộn, nhưng đã rất tốt, cùng Tần Minh hồn hoàn là giống nhau. Khí tức vẫn là rất mạnh. Cái này hồn thú là ta một đường truy sát đến tận đây. Ở phía dưới cùng phong, áo khắc Lan gia tộc trưởng lão, đa tạ các vị giúp ta bắt được. Các ngươi đem thu hoạch được áo khắc Lan gia tộc hữu nghị. Vị này hồn đế tên gọi Phương hòa Phong. Võ hồn thiết giác ngưu, Một tên cường công hệ hồn đế Bởi vì tốc độ không phải rất nhanh Cho nên bị đầu này hơn 2.000 năm thanh diễm hồ mang theo chạy Có điều vừa mới cũng mau đuổi theo Cho dù không có gặp phải lâm phong bọn họ Nhiều nhất 5 phút đồng hồ Hắn cũng có thể đuổi kịp cách này hồ ly Nói xong Phương Hòa Phong mới quan sát tỉ mỉ lên mọi người hóa trang Phát hiện trên người mấy người sử lai khắc học viện mới đồng phục về sau. Trên mặt hơi hơi kinh ngạc. Vội vàng nói. Nguyên lai là sử lai khắc học viện các vị lão sư cùng học viên. Trước đó Lam Bá học viện đổi tên sự tình. Gia tộc bọn ta cũng nghe nói. Đến lúc này, Phương Hòa Phong sau lưng mới chạy ra đến ba tên chừng 25 tuổi thanh niên. trưởng lão. Ta thứ tứ hồn hoàn bắt được sao cầm đầu vị kia cấp 40 hồn tôn nói ra. Tam công tử an tâm chớ vội, sử lai like khắc học viện lão sư đã giúp chúng ta bắt lấy. Phương Hòa Phong cười nói đồng thời đem tự thân hồn hoàn, khí thế cái gì đều thu vào. Quá tốt rồi. Cái này thanh diễm hồ tốc độ cực nhanh. Ta hấp thu nó hồn hoàn vừa tốt có thể đền bù gia tộc bọn ta thiết giáp ngưu tốc độ trời sinh trầm vấn đề cái này được xưng là tam công tử người vui vẻ nói ba người này chừng hai mươi lăm tuổi có thể đạt tới hồn tông cấp bậc tư chất tính toán là không tệ thậm chí có thể được xưng là tiểu thiên tài nỗ lực tu luyện sáu mươi tuổi trước đó đột phá hồn đế đạt tới hồn thánh cấp bậc không thành vấn đề đến mức hồn đấu la không có có cơ duyên là không thành được trên bảy mươi cấp mỗi mười cấp cũng là một đạo khảm bảy mươi chín cấp tám mươi chín cấp không biết thẻ bao nhiêu hồn sư lúc này đột phá dựa vào là đều là cơ duyên có cơ duyên vậy liền thành không có cơ duyên vậy liền kẹt lấy thì cùng đại sư một dạng đường tam cũng là cơ duyên của hắn muốn không phải gốc cây kia đỉnh cấp thảo dược Hắn cả một đời cũng chính là đại hồn sư Khu khu Tại hạ Phất Lan Đức Sử lai khắc học viện viện trưởng Phất Lan Đức sắc mặt hơi hơi dị dạng nói Nguyên lai là Phất Lan Đức viện trưởng Ở trước mặt thật sự là thất kính Thất kính phương hòa phong vội vàng lần nữa chắp tay Nhiệt tình như vậy một màn Thật Phất Lan Đức cũng không biết cho như thế nào làm khó dễ Cái gọi là thân thủ không đánh người mặt tươi cười Cái này áo khắc lan ra tộc mấy người. Vừa ra tới lời xã giao nói xinh đẹp. Nhận ra bọn họ xử lai like khắc học viện. Đồng thời còn một bộ mười phần bội phục bộ dáng Cái này khiến Phất Lan Đức có chút khó làm a Kỳ thật Phương Hòa Phong là cố ý như thế. Hắn là người thông minh. Vừa đến đã cảm ứng được mấy người thực lực cường đại. Cho nên hắn lúc này liền nói một phen lời hữu ích. Sau đó chuyển ra phía sau mình áo khắc lan gia tục. Dù sao trong rừng rậm gặp phải người khác truy giết hồn thú, bình thường đều sẽ tự động tránh thoát. Lúc này giúp đỡ mắt. Đơn giản chỉ có hai loại khả năng. Để nhất, cái này hồn thú bọn họ cũng muốn. Thứ hai, bọn họ muốn muốn chỗ tốt. Tại chỗ có ba vị tối thiểu hồn thánh cấp bậc hồn sư. Nói bọn họ vì một đầu hơn 2.000 năm hồn thú muốn chỗ tốt. Khẳng định không thực tế Cho nên phương hòa phong một chút thì đoán được Phất Lan Đức hẳn là cũng muốn đầu này hồn thú Đến mức hồn thú cố ý phóng tới bọn họ Sau đó bọn họ bất đắc dĩ giúp vội vàng nắm được cây này có thể nói ra Đoán chừng không ai sẽ tin Một đầu hơn 2.000 năm hồn thú mà thôi Ba tên hồn thánh Thật không có cái gì ý nghĩ Nhẹ nhóm một đạp liền có thể đá bay rồi Làm gì hiện tại cũng bắt trên tay không thả đây Viện trưởng đại nhân giúp chúng ta áo khắc lan ra tộc bắt đầu này hồn thú Tại hạ thật sự là vô cùng cảm kích Ít ngày nữa đem về đến nhà cảm tạ Nói, Phương Hòa Phong cười đi tới, chuẩn bị lấy đi đầu kia hồn thú Áo tư tạp có chút gấp, vừa mới đường tam nói với hắn Cái này hồn thú rất thích hợp hắn Đều tìm ba ngày Loại này nắm giữ đặc thù kỹ năng hồn thú không dễ tìm. Nhìn lấy người khác đều có hồn hoàn. Thì hắn không có. Cuốn cuồng A. Bất quá đây đều là đại nhân vật ở giữa đối thoại. Hắn không dám lên tiếng A. Chờ một chút ngay tại Phất Lan Đức xoán suyết có nên hay không cho thời điểm Lâm Phong chợt mở miệng. Vị này là Phương Hòa Phong nghi ngờ quay đầu. Nhìn lấy Lâm Phong tuổi không lớn lắm hắn đều không sao cả đi để ý biết hắn là hồn đế còn dám nói chuyện lá gan không nhỏ a các ngươi gia tộc võ hồn là thiết giáp ngưu đúng không a vừa mới cách này phương hòa phong tới thời điểm trên thân vẫn còn võ hồn chiếm hữu trạng thái lâm phong nhìn thấy phương hòa phong không có trả lời mà chính là nhìn về phía phất lan đức hiển nhiên là cho rằng lâm phong không xứng nói chuyện cùng hắn. Muốn từ Phất Lan Đức bên kia biết ra hỏa này thân phận. Lâm Phong không có quản nhiều như vậy. Tiếp tục nói. Các ngươi hấp thu đầu này thanh diếm hồ hồn hoàn kỳ thật không phải thích hợp nhất. Phía đông ngoài hai cây số trong sơn động. Đó là một cái tật phong lang hang sói. Bên trong có một đầu hơn 3.000 năm lang vương cái kia tương đối thích hợp các ngươi vị này tam công tử ba ngàn năm tật phong lang đồ tốt a cái kia tam công tử ánh mắt sáng lên tuy nhiên bọn họ không biết cái gì cực hạn hồn hoàn lý luận nhưng bọn hắn có kinh nghiệm nơi tay biết đột phá hồn tung hấp thu ba ngàn năm hồn hoàn là có thể đồng thời ba ngàn năm hồn hoàn hiệu quả so hai ngàn năm tốt hơn nhiều nhất là tật phong lang Cái này để bọn hắn thiết xác ngưu hấp thu. Hồn tông thậm chí hồn vương cấp bậc bên trong. Bọn họ thiết xác ngưu tốc độ đem sẽ không trở thành khiếm khuyết phải biết. Thiết xác ngưu công kích năng lực thế nhưng là rất khủng bố. Nguyên bản bởi vì tốc độ chậm, uy hiếp còn không phải rất lớn. Nếu như tốc độ đạt được tăng lên, thực lực của bọn hắn đem về tăng gấp mấy lần trưởng lão. Cái này hồ ly ta từ bỏ. Ta muốn đầu kia ba ngàn năm tật phong lang tam công tử vội vàng nói. Phương Hòa Phong khẽ trao mày, tam công tử đừng vội, việc này còn có đời chứng thực. Thứ tứ hồn hoàn. Muốn săn giết một đầu tốc độ nhanh điểm hồn thú. Cái này kinh nghiệm là gia tộc gần nhất mới suy luận đi ra. Hắn Phương Hòa Phong rất sớm đã thành hồn đế. Hắn hồn hoàn ngoại trừ hai cái phòng ngự loại bên ngoài. Cái khác bốn cái đều là công kích loại. Tốc độ còn so ra kém một số mẫn công hệ hồn tung. Tật phong lang tốc độ so thanh diễm hồ càng nhanh, hắn liền truy thanh diễm hồ đều tốn sức cùng đừng đề cập tật phong lang. Đồng thời tin tức này còn chưa nhất định là thật đâu. Phía đông hai cây số. Như thế địa phương xa. Bọn họ làm sao mà biết được. Đấu la chi phụ trợ thăng cấp hệ thống không tám chương 217 tất cả mọi người hồn hoàn đều đầy đủ hết hay không sai. Bên kia xác thực có một đầu 3.000 năm tật phong lang. Các ngươi thiết xác ngưu võ hồn hấp thu cái kia đảo hồn hoàn càng thêm phù hợp Phất Lan Đức mở miệng. Bọn họ vừa mới thì theo bên kia tới. Đúng là nhìn thấy tật phong lang. Nhưng bên trong cao nhất có bao nhiêu niên hạn. Hắn là không biết. 3.000 năm là lâm phong tự mình phát hiện sao tuy nhiên nghi hoặc Nhưng lúc này cũng không phải là muốn những điều kia thời điểm. Vẫn là đem đầu này hồ ly lấy xuống lại nói Nguyên bản còn có chút không tin tới Bất quá nghe được sử lai like khắc học viện viện trưởng đều nói như vậy Phương Hòa Phong vẫn là tin Bất quá để chính hắn đi bắt bắt không được a trừ phi bọn họ giúp đỡ Nghĩ đến Phương Hòa Phong mở miệng nói Phất Lan Đức viện trưởng Xem ra học viên của ngươi rất cần đầu này thanh diễm hồ Bất quá ta tốc độ chậm Đầu kia 3.000 năm tật phong lang. Ta khẳng định là mắt không được. Không biết. Lời mặc dù chưa nói xong. Nhưng ý tứ biểu thì rất rõ ràng. Các ngươi sử lai like khắc học viện muốn đầu này thanh diếm hồ có thể. Bất quá muốn giúp đỡ đem đầu kia 3.000 năm tật phong lang bắt lại. Đây cũng là so sánh hợp lý giao dịch. Một đầu hồn thú đổi một đầu. Thì như trước kia lâm phong dẫn người dùng hồn thú đổi. Tiền không sai biệt lắm. Cái này không có vấn đề. Ta giúp các ngươi bắt đi. Nói Phất Lan Đức đưa trong tay thanh diếm hổ ném cho áo tư tạp. Tiểu áo. Ngươi đem cái này hồn thú xếp đi. Những người khác tại chỗ này đợi lấy. Ta đi giúp người bắt hồn thú. Cứ như vậy. Phất Lan Đức liền bồi cái kia một đám áo khác lan ra tộc người đi bắt tật phong lang. Mà tại chỗ áo tư tạp thì hút thu hồi hồn hoàn. Không có xung đột cái này là một chuyện tốt Trước đó đắc tội thân vương liền không nói Bởi vì sự tình đã giải quyết Lâm Phong cùng bọn hắn nói Độc cô bác về sau tuyệt đối không dám tìm phiền toái Nếu như lại đắc tội một tên công tước Hơn nữa còn là thiên đấu thành địa đầu xà Bọn họ sẽ rất khó lăn lộn Liễu nhị long tuy nhiên có lam điện bá vương long ra tộc bối cảnh Nhưng trên thực tế nàng cùng quan hệ của gia tộc cũng không tốt. Một vài gia tộc lớn cũng biết điểm này trước đó không để ý tới Lam Bá học viện là bởi vì cách này cùng bọn hắn không có xung đột lợi ích. Lam Bá học viện học viện là một chỗ bình dân học viện. Chỉ lấy bình dân. Cách này cùng bọn hắn thu con em quý tộc không có gì xung đột. Lại thêm liễu nhị long một mực không có giá tâm. Thì trông coi nàng cái kia Lam Bá học viện một mấu ba phần đất. Cho nên đây là tới năm bên trong. Vẫn luôn cùng những quý tộc này bình an vô sự. Nhưng nếu như đắc tội những quý tộc này, bọn họ xử lai like khắc học viện thật không có cách nào đi ứng đối. Không thấy được độc cô bác bắt đường tam về sau. Liễu nhị long trừ mình ra đi tìm bên ngoài. Nửa điểm ngoại lực đều mượn không được sao nhìn xem bầu trời đấu trong thành ai sẽ quản sự kiện này căn bản không ai quản cách này không chỉ là bởi vì độc cô bác thực lực. Còn có một loại ẩm tính liên minh quý tộc tại. Những quý tộc này liên hợp cùng một chỗ. Lực lượng cực lớn đến vượt qua người tưởng tượng. Thân vương một câu, liền để đường Tam bị bắt sự kiện này thành chuyện tiếu lâm. Tại loại này cường đại liên minh lực lượng trước mặt. Phong hào đấu la đều không tính là gì. Phải biết, có chút hồn đấu la thực lực là có thể đạt tới phong hào đấu la. Mà dạng này hồn đấu la đến cách 4 năm tên. Vây công một tên phong hào đấu la Cái kia phong hào đấu la Cũng phải chết mà giống như vậy Hồn đấu la Thiên đấu thành bên trong còn là có không ít Đương nhiên Đây là tại mọi người không biết Lâm phong thực lực tình huống dưới ý nghĩ Nếu như bọn họ biết Lâm phong thực lực Chắc chắn sẽ không là biểu hiện như vậy Tiểu áo tranh thủ thời gian Giết đầu này hồn thú đi Hấp thu hồn hoàn về sau Các ngươi thì có thể đi về Cái này thanh diễm hồ muốn chạy triệu vô cực một tay lấy hắn bắt lấy. Ta lập tức hấp thu nói. Áo tư tạp xuất ra một cây dao găm. Đem thanh diễm hồ cho giết chết hơn 2.000 năm thanh diễm hồ. Vẫn là có mấy phần thực lực. Nếu như không phải triệu vô cực đem hạn chế lại. Áo tư tạp đoán chừng sẽ bị cuồng bảo nó trực tiếp miêu sát. Đáng tiếc không có nếu như. Nửa phút đồng hồ sau một đạo vầng sáng màu tím hiện lên, áo tư tạp đem cho hấp thu tiến vào thể nội. nửa giờ sau, phất lan đức trở về, xem ra chuyện tiến hành vô cùng thuận lợi. cứ như vậy lại qua nửa giờ sau, áo tư tạp cũng hấp thu xong cái này đạo hồn hoàn. ta bốn mươi cấp áo tư tạp kinh hỉ nói, ta thứ tư hồn kỹ. thật mạnh a hơn hai nghìn năm hồn hoàn, năng lượng trong đó vẫn là rất nhiều. Tuy nhiên áo tư tạp trước mắt chỉ có cấp 41, nhưng đoán chừng không được bao lâu liền có thể đột phá cấp 42. Cái gì hiệu quả a hưng phấn như vậy đái một bạch hiếu kỳ nói. Áo tư tạp không nhiều trả lời, mà chính là trực tiếp niệm lên chú ngữ. Lão tử có căn cuồng bảo chàng cuồng bảo chàng cái tên này chắc hẳn các ngươi hẳn là cũng đoán được hiệu quả đi áo tư tạp hưng phấn nói. Có thể để người ta toàn thuộc tính tăng lên 15%. Đồng thời miễn dịch tinh thần khống chế toàn thuộc tính tăng lên 15% còn miễn dịch tinh thần khống chế. Cách này không khỏi cũng quá lợi hại đi chứ vinh vinh không khỏi kinh hô. 15% cái tỷ lệ này kỳ thật không nhiều. Nhưng thật là toàn thuộc tính. Đây là một cái rất khủng bố điểm. Còn có miễn dịch tinh thần khống chế. Đây quả thực là thần ký nguyên bản tiểu vũ cắt hàng sau vô địch chiến thuật. Kỳ thật còn có một cái trọng đại thiếu hụt. Vô địch thuẫn di có thể miễn dịch thương tổn cùng vật lý khống chế, nhưng sợ nhất cũng là tinh thần khống chế. Tuy nhiên có tinh thần khống chế hồn ký hồn sư rất ít. Nhưng đối với tiểu vũ tới nói trung quy là một cái nhược điểm. Nhưng áo tư tạp cái này lạp sưởng, giải quyết tốt đẹp điểm này. Đại sư cũng không khỏi mừng rỡ cười nói. Sử lai khắc thất quái. Lần này toàn bộ đại lục hồn sư học viện tinh anh giải đấu lớn. Có hy vọng đoạt giải quán quân A Tiểu Phong cũng là học viện một viên A. Nếu như hắn làm dự bị lên. Chúng ta cái này vô định. Quyết định được Phất Lan Đức ở một bên cười nói. Ta có thể lười nhắc phía trên ta không thích khi dễ yếu gà. Bản thể hắn kết quả lời nói thật sự là quá khi dễ người Đồng thời một chút kinh nghiệm cũng không cho Lâm Phong mới sẽ không nhàm chán như vậy đây Nói lên yếu gà cách từ này Đường Tam mấy người bọn hắn bỗng nhiên đoàn kết đến cùng một chỗ Cầm đầu đường Tam nói ra Phong cả Chúng ta đã thật lâu không có đánh nhau một trận Bây giờ chúng ta một đám người đều thu được trên thực lực to lớn tăng lên Chúng ta bây giờ muốn khiêu chiến ngươi đúng đánh ngã phong ca đánh bại phong ca chính là chúng ta mục tiêu lớn nhất. Một đám người thần tình kích động, dường như đã đem lâm phong đánh gục đồng dạng. Giờ này khắc này, mấy người hồn lực đẳng cấp tăng lên vẫn là rất lớn. Đường Tam cấp 43 hồn tung. Tiểu Vũ cấp 42 hồn tung. Đái Một Bạch cấp 46 hồn tung. Áo Tư Tạp cấp 41 hồn tung. Chứ Vinh Vinh cấp 37 hồn tôn. Chu Trúc Thanh cấp 38 hồn tôn. Mã Hồng Tuấn cấp 38 hồn tôn. Lấy được hồn ký phương diện cũng đều là 10 phần cường lực. Đường Tam Quần Thể Khống Chế Lam Ngân Tù Lung. Tiểu Vũ Vô Địch Kim Thân. Đái một bạch bạch hổ ám ảnh kích. Áo Tư Tạp Cuồng Bảo Tràng. Trừ cách đó ra chứ Vinh Vinh thứ ba hồn ký là hồn lực tăng phúc. Nàng đây là thuộc về đặc thù võ hồn. Hồn kỹ hiệu quả là căn cứ tự thân đẳng cấp tới. Mỗi tăng lên 10 cấp. Hiệu quả gia tăng 10%. Trước mắt hồn tôn cấp bậc. Nàng có thể tăng cường người khác 30% hồn lực cường độ. Đấu la chi phụ trợ thăng cấp hệ thống 08 chương 218 hắn một mực mạnh như vậy à ba đương nhiên. Chứ vinh vinh cách này hồn kỹ hiệu quả cũng không phải là cố định. Nếu như tăng lớn hồn lực đưa vào, đồng thời còn khống chế được nổi, hiệu quả có thể biến đến càng mạnh. Nếu là lúc trước thất bảo lưu ly tháp, đồng thời không có họp hội hồn lực khống chế. Chứ Vinh Vinh đoán chừng nhiều nhất tăng lên cái 2% liền đã rất lợi hại. Mà họp hội hồn lực khống chế về sau, nàng có thể tăng lên đại khái 5%. Mà bây giờ, võ hồn tiến hóa thành cửa bảo lưu ly tháp. Lấy chữ Vinh Vinh bây giờ đối võ hồn lực khống chế Nàng có thể trực tiếp nhiều gia tăng 10% tăng phúc mặc dù chỉ là hồn tôn cấp bậc Nhưng nàng yêu nguyên đạt đến hồn tôn cấp bậc tăng phúc cường độ Đừng tưởng rằng cái này 10% không nhiều Đợi đến hồn thánh cấp bậc Cái này tăng lên sẽ còn càng kinh khủng Đoán chừng chữ Vinh Vinh đến lúc đó liền có thể khiến người ta thực lực trực tiếp gấp bội Thậm chí nhiều hơn phải biết Chứ phong trí thế nhưng là hồn thánh cấp bậc cường giả. Hắn cũng làm không được trực tiếp khiến người ta thực lực gấp bội. Thi triển võ hồn chân thân làm cho kiếm đấu la trần tâm tăng lên 90% thực lực liền đã rất khủng bố. Bởi vậy có thể thấy được chứ vinh vinh bây giờ tiềm lực là lớn đến bao nhiêu. Mã hồng tuấn thứ ba hồn ký là phượng hoàng chấn xí kích cái này hồn ký cùng trước đó lâm phong lôi đình chi rực rất giống nhau. Bất quá kém rất nhiều. Hiệu quả là đem hai tay phủ lên hỏa diễm cánh. Kích động có thể bay lên. Công kích có thể phủ ra liệt diễm hiệu quả. Vẫn là phạm vi công kích. Chủ yếu nhất là. Cách này một hai cánh còn có thể sau cùng vung đánh một lần. Hóa thành một đảo hỏa phượng hoàng. Hướng về người phóng đi. Thỏa thỏa ai e hồn kỹ. Bởi vì cách này hồn kỹ. Mã Hồng Tuấn trong nháy mắt theo trong mọi người đánh đấm giả bộ cho có khí thế nhân vật. Biến thành chủ cơ. Cuối cùng là Chu Trúc Thanh, nàng thứ ba hồn ký gọi là U Minh ảnh tập. Cái này hồn ký rất mạnh. Có thể hóa thành một đạo án ảnh. Chui vào người khác cái bóng bên trong. Sau đó bỗng nhiên xuất hiện. Xuất hiện thời điểm. Nàng lần công kích sau còn sẽ được cường hóa. Bộc phát ra uy lực cường đại. Chập chập thỏa thỏa ám sát cường lực hồn kỹ. Chính là bởi vì thực lực tăng lên to lớn như thế, đường tam bọn họ bây giờ mới có lòng tin tới khiêu chiến Lâm Phong. Mọi người suy đoán, Lâm Phong hẳn là cũng đã hồn tung đồng thời lại thu hoạch một đảo vạn năm hồn hoàn. Bất quá! Lâm Phong một mực không có bày ra. Hỏi cũng không trả lời. Cho nên giống như mê vụ đồng dạng. Nhìn không rõ ràng. Thậm chí đường Tam còn suy đoán. Lâm Phong không phải chỉ hồn tung. Dù sao hắn ăn nhiều như vậy gốc tiên phẩm dược thảo mà bất tử. Nói đột phá đến hồn đế hắn đều tin. Tốt thì cho các ngươi một cơ hội tới khiêu chiến ta. Lâm Phong mỉm cười đứng ở trước mặt mọi người. Nói đến cũng rất lâu không có cùng đường Tam bọn họ đánh qua không biết tiến bộ bao nhiêu. Đoàn đội của bọn họ phối hợp năng lực. Vẫn là rất mạnh. Dù sao cũng là kim đấu hồn chiến đội. Rất nhanh liền nghiên cứu ra một bộ chiến thuật. Quy củ cũ. Chỉ cần có thể trong tay ta chống đỡ 3 phút. Mấy người các ngươi sau khi trở về 3 ngày tùy ý tiêu phí. Đều có thể tìm ta chi trả lâm phong khói miệng lộ ra rào có mỉm cười. Nghe nói như thế trên mặt mọi người không có chút nào hưng phấn. Bởi vì bọn hắn biết. Tại Lâm Phong thủ hạ chống đỡ 3 phút rất khó. Mặc dù nói chính là đánh thắng Lâm Phong. Vậy chỉ bất quá là khẩu hiệu mà thôi. Vô vô thôi. Nói thật lên. Bọn họ nhất định phải toàn lực ứng phó. Mới có như vậy ném một cái ném hy vọng chống nổi cái này 3 phút. Không lão duyệt, ngươi cảm thấy thế nào tiểu tam bọn họ có thể chống đỡ sao triệu vô cực tò mò hỏi. Phất Lan Đức khóe miệng hơi hơi co rúm. Chống đỡ không chống qua ta không biết. Ta chỉ biết một chút. Cái này tiểu phong cũng là một cái chó nhà giàu triệu vô cực. Đại sư làm trọng. Tài giúp hai bên tính theo thời gian. Liễu nhị long trong mắt tràn đầy hiếu kỳ. Nàng biết lâm phong rất mạnh. Nhưng trước đó xuất thủ của hắn đều quá nhanh. Căn bản nhìn không ra cái gì. Bây giờ muốn cùng đường tam bọn họ chiến đấu. Nàng đến muốn xem thật kỹ một chút. Cái này lâm phong đến tột cùng cường ở nơi nào? Lúc này Đại sư Hô Ta tuyên bố Khiêu chiến bắt đầu ra lệnh một tiếng Đường tam bảy người đồng thời triệu hoán ra võ hồn áo tư tạp lập tức lui lại cũng bắt đầu chế tác các loại lạp xưởng. Chứ vinh vinh đứng tại đường tam sau lưng đem tất cả tăng phúc đều vung ra trên thân mọi người Mà tại hai người động tác trước đó Đường tam sau lưng thứ tứ hồn hoàn đột nhiên sáng lên Lam ngân tù lung tự lâm phong dưới chân hiện lên. Ngay sau đó, đường tam trong tay Lam ngân thảo hướng về lâm phong quấn đi vòng qua. Hắn biết, Lam ngân tù lung căn bản khống không ngừng lâm phong. Một bên chu trúc thanh cũng không có lập tức đánh lén, mà chính là tứ phục bốn phía tìm tuyệt hảo cơ hội. Đái một bạch cùng tiểu vũ lại là liên thủ xông tới, chuẩn bị cưỡng ép khống chế lại lâm phong. Mã Hồng Tuấn trực tiếp phóng thích thứ ba hồn ký, bay lên trời, chuẩn bị theo chỗ cao công kích Bảy người này. Cơ bản nhất cảnh giác vẫn còn. Nhưng không biết bởi vì là thực lực bỗng nhiên tăng lên mang đến tự tin. Hay là bởi vì hồn ký cường đại mang tới tự tin. Dù sao theo những người này trong động tác, Lâm Phong thấy được một chút tự đại. Đường Tam cùng phụ trợ liền không nói. Đái một bạch cùng tiểu vũ cùng một chỗ vọt tới là dự định mua một tặng một sao chu trúc thanh cái này tùy thời mà động cũng không thể nói sai. Nhưng ngươi trực tiếp ảnh tập giết tới vì đái một bạch bọn họ tranh thủ tiến công thời gian cũng vẫn có thể xem là một loại lựa chọn tốt hơn. Còn có mã hồng tuấn. Chói mắt như vậy. Bay lên trời là muốn làm mặt trời vẫn là sao a một bia sống ở trên trời thì không hợp thói thường cùng chính mình đánh lâu như vậy. Khỏi cần phải nói. Công kích của mình thủ đoạn tối thiểu vẫn là rõ ràng. Khoe khoang chính mình thứ ba hồn kỹ. Quả thực thì là muốn chết. Thừa dịp đường tam lam ngân tù lung còn không có hoàn toàn khép kín. Lâm Phong trực tiếp bỗng nhiên nhảy một cái. Nhảy ra cái kia lồng giam. Tiếp theo tại tùy tiện trên một cây đại thụ lột xuống một cái nhánh cây. Một chút thì hướng về Mã Hồng Tuấn vung đi mà Mã Hồng Tuấn bởi vì còn không có hoàn toàn quen thuộc cách này hồn ký, bị chính mình hai tay thiêu đốt hỏa diễm ảnh hưởng, căn bản không có thấy rõ nhánh cây bay tới quý tích. Bành nhánh cây thẳng nện mặt. Mã Hồng Tuấn trực tiếp từ trên bầu trời rớt xuống. Bị vùi dập giữa chợ đối với mình hồn ký đều chưa quen thuộc, thì mạo muội sử dụng, quả thực thì là muốn chết. Lúc này Đái một bạch đã đi tới khoảng cách Lâm Phong cách đó không xa Thừa dịp tiểu vũ tới gần thời điểm Hắn lập tức sử dụng bạch hổ liệt quang ba nơi xa hạn chế Lâm Phong đi bộ Thế mà Lâm Phong căn bản không quản không để ý tròi cứng lấy những công kích này Vọt thẳng hướng về phía tiểu vũ Đái một bạch Đây chính là thứ hai hồn kỹ A ngươi tốt xấu tránh một chút A Ta không sĩ diện sao liễu nhị long mồm dài đến lão đại rồi. Một bạch là hồn tông đúng không cái kia mặc dù là thứ hai hồn ký Nhưng uy lực vẫn phải có A. Hồn vương giống như vậy không có bất kỳ cái gì bảo vệ đón đỡ. Vậy cũng là sẽ thổ thương. Cái này tiểu phong. Thật là quái vật trong quái vật A ta cũng không nghĩ tới. Trước đó hắn cũng còn sẽ tránh một chút. Hiện tại trực tiếp không tránh khả năng đầu thứ tư hồn hoàn là theo cách nào đó phòng ngự lực cường đại vạn năm hồn thú trên thân thu hoạch đại sư cảm khái vẫn như cũ mà lúc này liễu nhị long bỗng nhiên kịp phản ứng chờ một chút gia hỏa này liền hồn hoàn đều không có phóng thích làm sao sẽ mạnh như vậy hắn một mực mạnh như vậy a phất lan đức đương nhiên nói liễu nhị long đấu La chi phụ trợ thăng cấp hệ thống không tám chương hai trăm mười chín tự bế đái một bạch một liễu nhị long hiện tại là thật đối lâm phong chịu phục không nói người khác quang liễu nhị long chính nàng đường đường biến gì võ hồn hồn thánh đủ để sánh vai hồn đấu La tồn tại nếu như nàng không dùng võ hồn cũng không dám nói có thể tại trong vòng ba phút đánh bại đường tam bảy người lúc này nhìn lâm phong tình huống cảm giác hết thảy đều mười phần nhẹ nhõm bộ dáng thật sự là khủng bố hắn thật là hệ phụ trợ hồn sư sao liễu nhị long lần nữa hỏi một câu tuy nhiên nàng đã biết đáp án nhưng nàng thật là có chút không dám tin vẫn là không nhịn được hỏi lần nữa tối thiểu chính hắn là nói như vậy đại sư nhếch miệng dựa theo ta nhìn tiểu phong tất cả thuộc loại hồn sư cũng có thể coi là Hắn khí lực lớn, tốc độ nhanh, còn có phụ trợ năng lực, phòng ngự năng lực cũng cực mạnh. Quả thực cũng là toàn năng ngay tại đại sư bọn họ cảm khái đồng thời. Lâm Phong đã đi tới tiểu vũ trước mặt. Tiểu vũ không dám khinh thường trực tiếp mở ra vô địch kim thân, hướng thẳng đến Lâm Phong cứng rắn đi qua. Ha ha! Thối phong ca! Hiện tại ngươi đánh không đến ta! Anh ta bắt đoạn suất tiểu Vũ cười lớn một tiếng, trong lời nói không nói ra được thoải mái. Trước kia, tiểu Vũ mỗi lần công kích đều có thể bị Lâm Phong chặn lại, sau đó nhẹ nhõm bắt lấy nàng đồng thời hồn lực chấn động, để cho nàng trực tiếp phế bỏ. Lần này nàng mở kim thân, không chỉ có thể ngăn cản bất luận cái gì công kích, khí lực còn biến lớn gấp đôi. Tiểu Vũ có tự tin không bị Lâm Phong cho chế trụ. Thế mà một giây sau, Lâm Phong lấy một cái mười phần xảo trá góc độ vươn tay bắt lại mắt cá chân nàng. Đón lấy, giống như đùa nhịp cây gậy đồng dạng, Lâm Phong nắm lấy nàng một chút thì hướng về công tới đái một bạch đập tới. Tiểu vũ đại kim đầu. Đâm vào đái một bạch trên bụng bành bị đập bay thời điểm. Đái một bạch là một mặt mộng. Lúc này, đường Tam Lam Ngân Thảo cũng quấn quanh đi qua. Lâm Phong không chút nào hoảng. Trực tiếp đem tiểu vũ hướng phía trước ném một cái. Ngăn tại phía trước. Thừa dịp lam ngân thảo dừng lại khe hở. Lâm phong liền muốn chạy. Mà đúng vào lúc này. Chu trúc thanh thứ ba hồn ký u minh ảnh tập phát động trong nháy mắt. Nàng liền xuất hiện ở lâm phong sau lưng. Sau đó nhất trào con hướng về hắn trộp tới tốc độ rất nhanh. Bất quá hồn ký thái sinh sơ. Hồn lực ba động quá mức rõ ràng. Nhạt cười một tiếng, Lâm Phong thân thủ hướng về sau mặt một chảo. Tại Chu Trúc Thanh vừa ngưng tụ ra thân hình thời điểm Lâm Phong trực tiếp đem Chu Trúc Thanh một cái cổ tay bắt được. Cái sau trong lòng giật mình. Cả người thân thể đều là cứng đờ. Nàng vạn vạn không nghĩ đến. Hồn ký nhẹ nhàng như vậy thì bị phát hiện. Một giây sau, lòng của nàng loạn hơn. Bởi vì Lâm Phong trực tiếp dùng lực kéo một cái. Nàng cả người thì hướng về lâm phong trong ngực đánh tới Đây là muốn làm gì là muốn ôm ta sao Chu trúc thanh tâm lý như là hươu con sông loạn đồng dạng Trong lúc nhất thời suy nghĩ rất nhiều Nguyên bản nàng vẫn là có cơ hội tránh thoát Dù sao lâm phong gãi cũng không phải là rất chết Chuyên môn cho nàng tránh thoát cơ hội Đáng tiếc nàng lòng dối loạn căn bản là không có muốn muốn chạy trốn Mà điểm này Để Lâm Phong nhíu mày Sau đó bắt lấy Chu Trúc Thanh như là trước đó tiểu vũ một dạng Hướng về đường Tam Lam Ngân Thảo vung đi Trong chiến đấu phân thần là tối kỷ Sau khi trở về phạt ngươi chạy 10 vòng Mỗi ngày luyện tập thứ 3 hồn ký 10 lần Trở lên Chu Trúc Thanh bị ném ra bên ngoài về sau Lâm Phong Thanh âm cũng truyền đến trong tai của nàng Lúc này nàng mới hồi phục tinh thần lại Đái một bạch trọng chấn cờ chống lần nữa công tới Tiểu vũ cũng ị vào kim thân tiếp tục thời gian còn có vài giây đồng hồ. Lập tức thuấn di công tới. Một bên khác, áo tư tạp cũng đem mã hồng thuấn cho kêu lên cũng cho hắn ăn một hệ liệt lạp sưởng. Cách này khiến hắn thực lực tăng lên một đoạn, không lại bay trên trời, mà chính là hướng thẳng đến lâm phong công tới. Đường Tam Hô Tất cả mọi người thừa cơ thoát ly chiến trường đến tiểu áo bên này ăn lạp sưởng. Ta tận lực khống chế lại phong ca nói xong. Đường tam sau lưng bát chu mâu trực tiếp triển khai. Hướng về lâm phong vọt tới. Trong tay hắn lam ngân thảo bay múa. Giống như vô số đầu xúc tu đồng dạng. Hướng về lâm phong vây lại. Áo tư tạp thừa dịp trong khoảng thời gian này đem ra tăng thuộc tính lạp sưởng đều làm đi ra. Mọi người ăn lời nói. Thực lực cần phải sẽ còn cao hơn một tầm. Mà lúc này. Lâm Phong cười nói, nếu quả thật để cho các ngươi ăn được, vậy ta đây mặt còn để nơi nào a? Hơi vung tay đem tiểu vũ cho đánh bay, Lâm Phong thẳng cấp hướng về đường Tam Phóng đi. Bạch hổ ám ảnh kích lúc này. Đái một bạch khẽ quát một tiếng. Một cây to lớn quyền ảnh xuất hiện. Hướng về Lâm Phong đập tới thế mà. Lâm Phong tốc độ quá nhanh, đái một bạch cái này hồn ký trực tiếp sống. Giảng thật. Tại bắt đầu khiêu chiến trước đó, đái một bạch là 10 phần tự tin. Hắn cảm thấy 15 tuổi, có thể đạt tới hồn tung. Quả thực thật không thể tin 46 cấp hồn tung A. Đây đắt là cao thủ. Tại cao cấp hồn sư trong học viện đều có thể làm lão sư. Thế mà, làm khiêu chiến bắt đầu về sau. Đái một bạch mới biết được. Hắn cái gọi là cao thủ. Tại lâm phong trước mặt không đáng giá nhắc tới thứ hai hồn ký đánh hắn căn bản vô dụng, cùng gãi ngứa một chút một dạng. Lâm Phong trực tiếp ngạnh kháng công kích của hắn, sau đó công kích người khác. Mà cái kia cường đại thứ tư hồn ký đánh liên tục đều đánh không đến người, thật phí a. Lúc này đái một bạc đều có chút nhanh tự bế. Một bên đại sư nhíu mày, hắn đang suy tư hồn ký độ thuần thục vấn đề này. Kỳ thật trước kia trong óc của hắn. Hồn ký độ thuần thuộc cách từ ngữ này căn bản không phải rất trọng yếu. Hắn thấy hồn ký cũng là hồn ký có thể dùng ra đến tại thời cơ thích hợp dùng đến liền đã rất tốt. Thế mà Lâm Phong lúc này cho hắn lên sinh động bài học. Hồn ký cũng không phải là nói có thể sử dụng. Lựa chọn thời cơ dùng là được rồi. Ngươi còn cần triệt để trưởng khống nó liền lấy đái một bạch cách này thứ tư hồn ký tới nói. Vừa mới hắn thời cơ chọn không đúng sao đương nhiên đúng. Hắn muốn ngăn cản Lâm Phong tiếp cận đám người. Hồn ký dùng vừa đúng. Nhưng là hắn cách dùng phương. Diện thật sự là quá kém thì là đơn thuần thả ra hồn ký, sau đó đập ra. Nếu như một chút biến báo một chút. Hóa quyền vì trưởng. Mới vừa rồi là không phải liền có thể một phát bắt được Lâm Phong đây lúc này. Lâm Phong đã phi tốt nhất quyền đổ nhào đái một bạch. Sau đó vòng qua đường tam hướng về hàng sau cắt tới Thấy thế đại sư lắc đầu Tốt à Lâm phong quá mức biến Hình dáng Nhưng đem vừa mới cái kia mạch suy nghĩ kéo dài ra Đái một bạch cho dù là mẫn công hệ hồn sư đều có thể bắt lấy trước kia Bọn họ đối hồn ký ấm tượng quá mức cứng nhắc Không nghĩ biến báo Là cái gì chính là cái gì Nếu như đều cùng lâm phong một dạng tăng lên chính mình hồn ký độ thuần thục, sau đó nếm thử biến báo chính mình hồn ký. Mấy người bọn hắn thực lực đem về càng phía trên một mật thang. Nghĩ tới đây, đại sư ánh mắt đều phát sáng lên, tâm tình rất là kích động. Kỳ thật tại đấu hồn trường phía trên, cùng cấp mật ở giữa, cơ hồ làm không được tại người khác hồn ký bên trong tìm tới lỗ thủng, sau đó trốn tránh lâm phong chỗ lấy để mọi người hồn ký lỗ thủng rõ ràng như thế chủ yếu là hắn quá mạnh không phải vậy thay cái khác hồn tung chu trúc thanh cái kia một chút nhẹ nhõm thì có thể đánh chúng đái một bạch cái này hồn ký cũng sẽ không hư không tất cả mọi người đều bay lên lâm phong tốc độ quá nhanh đường tam lam ngân thảo đều đuổi không kịp chỉ có thể hô to nhắc nhở chứ vinh vinh bọn họ phản ứng cũng mười phần cấp tốc Lập tức ăn ma cô chàng bay lên Đấu la chi phụ trợ thăng cấp hệ thống 08 chương 220 sáng suốt nhận thua hay muốn bay muộn lâm phong cười ha ha Nhẹ nhóm nhảy lên Cả người giống như một phát như đạn pháo Tại áo tư tạp kinh hãi muốn tuyệt trong ánh mắt Trực tiếp một cách đem hắn cho lôi xuống Phong ca không muốn u áo tư tạp kinh hô một tiếng Để ngươi thể nghiệm một chút bay một dạng cảm giác lâm phong cười ha ha Người trên không trung. Dùng lực liền đem áo tư tạp hất lên. A một tiếng hét thảm. Áo tư tạp thì cùng cái quả cầu thịt đồng dạng. Thằng cấp đụng phải vừa cất cánh không lâu mã hồng tuấn. Bành hai người nện ở cùng nhau cuồn cuộn lấy ngã rơi trên mặt đất trực tiếp bất tỉnh nhân sự. Lâm Phong mượn ném ra áo tư tạp phản tác dùng lực tránh qua. Tránh né đường tam lam ngân thảo nhất kích. Rơi ở một bên trên đại thụ. Nghiêng đầu nhìn về phía còn một thân một mình trên không trung chứ vinh vinh. Phong cả. Không muốn ném ta. Sẽ tiêu mặt. Ta nhận thua giờ này khắc này. Đường tam không cách nào cấp tốc trợ giúp Những người khác cách càng xa. Nếu quả như thật là gặp được địch nhân. Chứ vinh vinh ngoại trừ tử lộ bên ngoài. Không có thứ hai con đường. Nàng chỉ có thể nhận thua nếu như không nhận thua. Nàng đoán chừng cũng sẽ hưởng thụ cùng áo tư tạp một dạng đãi ngộ Tại thời điểm chiến đấu Lâm phong cũng sẽ không quản người nam nữ Dù sao đối xử như nhau Nên đánh cũng là đánh gãy mất tăng phúc Đi áo tư tạp bên kia đợi đi Nói xong cũng không để ý chứ Vinh vinh lâm phong rơi trên mặt đất Mà thừa dịp cách này quay người Đường Tam đem lúc trước áo tư tạp giao cho hắn lạp sưởng dùng lam ngân thảo phân phát cho còn lại mấy người. Còn có 2 phút dưới thời gian. Các ngươi chỉ còn lại có 4 người. Đồng thời vinh vinh tăng phúc không có. Cách nào sợ các ngươi ăn tiểu áo toàn thuộc tính lạp sưởng cũng không làm nên chuyện gì. Nhận thua đi. Lâm Phong vừa nói, một bên hướng về bốn người đi đến. Đây là một cái tiểu khảo nghiệm. Nếu như bọn họ nhận thua Lâm Phong sẽ dừng tay Sau đó phân tích trận chiến đấu này vấn đề Nếu như bọn họ không nhận thua Lâm Phong không chỉ có sẽ hung hăng đánh bọn họ một trận Sẽ còn phạt bọn họ sau khi trở về cùng Chu Trúc Thanh cùng một chỗ chạy vòng Còn có hồn ký của bọn họ Cũng nên luyện thật giỏi một luyện Cái này không thể Lâm Phong chính mình đi đốt xúc Hắn cũng không có thời gian Đến làm cho đại sư để ý tới. Vì cái gì phạt bọn họ nguyên nhân rất đơn giản. Tại tuyệt đối lực lượng trước mặt. Biết rõ bản thân chống cử là phí công. Còn cứng rắn là muốn đi chống cử. Đây không phải là ngốc A. Cũng không phải sau lưng có đồ vật gì cần ngươi đi thủ hộ. Nếu có. Ngươi còn lựa chọn tử chiến. Lâm Phong bội phục loại dũng khí này. Đồng thời Lâm Phong cũng là như vậy người. Nếu vì thủ hộ chính mình nhận đồng một vật, là quốc gia, là danh tục, là người nhà, dù sao hết thầy đáng giá bảo vệ đồ vật, nếu như những vật này tại phía sau mình, lâm phong đem nghĩa vô phản cố. Tử chiến không lùi nhưng rất hiển nhiên, đường tam bọn họ lúc này căn bản cũng không có mảy may đồ vật cần phải bảo vệ. Cách làm chính xác nhất cũng là nhận thua, sau đó hấp thụ giáo huấn Lần sau không ngừng cố gắng. Cái gọi là nhận rõ tình thế đã là như thế. Đường Tam rất hiển nhiên thì có phần này nhận rõ tình thế não tử. Nhưng là ba người khác lại không được. Đái một bạch. Tiểu Vũ. Chu Trúc Thanh ba người đều là chiến ý tràn đầy. Hiển nhiên rất không chịu thua. Nhất là Chu Trúc Thanh. Mới vừa rồi bị quăng bay đi về sau. Mặt đỏ dần. Chậm một hồi lâu mới hồi phục tinh thần lại. Nghĩ đến đời chút nữa nhất định muốn cho lâm phong đẹp mắt phong ca Ngươi biết Chúng ta xử lai khắc thất quái tuyệt không nhận thua tiểu vũ ra vẻ vô cùng Dù là kim thân không có Lúc này cũng là một mặt hung áp Đái một bạch tuy nhiên một trận chiến này rất phiền muộn Nhưng lúc này cũng không muốn nhận thua Hắn triển khai tư thế Chu Trúc Thanh hồn hoàn một mực vừng quanh Liền đã nói rõ hết thảy Một bên Chứ vinh vinh tâm lý cực kỳ không có thể đếm được hô to. Cố lên cho chúng ta báo thù A bất quá đường Tam làm trong thất quái đội trưởng. Những người khác đang đợi hắn ra lệnh. Chúng ta nhận thua. Đường Tam thu hồi võ hồn cùng bắt Chu Mâu bình tĩnh nói. Theo chiến đấu mới vừa rồi bên trong. Đường Tam cho ra một cái kết luận. Bọn họ không có chút nào tỷ số thắng. Lâm Phong quá mạnh. Nguyên bản đường Tam coi là bọn họ lần này tăng lên về sau, có thể chống đỡ ba phút, dù sao hắn cùng tiểu vũ đều là có vạn năm hồn hoàn. thế mà, cái này tại lâm phong trước mặt, cùng trước đó căn bản không có khác nhau nói đùa, bốn đạo mười vạn năm hồn hoàn, hai khối mười vạn năm hồn cốt hồn đấu la cấp bậc thân thể tố chất, một đạo vạn năm hồn hoàn có thể có khác nhau thì có dược. a tam cả ta cảm giác có thể đánh a vừa mới ta thì kém một chút chỉ cần tốc độ lại nhanh như vậy một chút ta khẳng định có thể đánh bại phong ca tiểu vũ cũng cùng chữ vinh vinh một dạng tâm lý không có đếm đó là một chút xíu sao rõ ràng là trăm triệu một chút lâm phong trước kia cùng bọn hắn luyện tập thời điểm mỗi lần đều là dùng ra mạnh hơn bọn họ một chút xíu thực lực đến đánh bại bọn họ thế mà bọn họ vô luận như thế nào tăng lên phong ca luôn có thể mạnh hơn bọn họ một chút xíu trải qua mấy năm đường tam đã minh xác nhận thức đến sự thật này đái một bạch cùng chu trúc thanh vẫn là tâm lý nắm chắc cũng không nói gì thêm biết căn bản đánh không lại tiểu vũ phía trên đánh bại phong ca chứ vinh vinh hô ngươi bây giờ đã bỏ mình không cho phép nói chuyện lâm phong trở tay cũng là một khối tiểu bánh ngoạc vung đi qua nhét vào chứ vinh vinh miệng bên trong Chứ Vinh Vinh lập tức ngậm miệng lại. Thế nào nhận thua sao lâm phong hỏi nữa một lần. Nhận thua. Đường tam lần nữa gật đầu. Rất tốt sáng suốt quyết định đại sư đi tới. Cười nói. Mấy người cắt ngươi. Hồn ký còn không phải rất nhuần nhuyễn. Đợi sau khi trở về. Hảo hảo luyện tập một phen. Lại khiêu chiến thử một chút. Nói thật. Lúc này mọi người cũng không biết Lâm Phong thực lực mạnh bao nhiêu. Cho dù là phía ngoài cùng một tầng ngụy trang cũng không nhìn ra. Đại sư nói không sai. Các ngươi hồn kỹ quá mức lạnh nhạt. Sau khi trở về luyện nhiều tập một chút. Hồn lực khống chế phương diện cũng phải nhiều hơn luyện tập. Lâm Phong gật đầu. Nói chuyện đồng thời, Lâm Phong cũng dùng sức sống đem mã hồng tuấn cùng áo tư tạp gọi tỉnh lại thế nào các ngươi chống đỡ ba phút sao áo tư tạp tỉnh lại lập tức hỏi. mà mã hồng tuấn lại là quan tâm một cái vấn đề khác. chúng ta có hay không có thể miễn phí tại thiên đấu thành chơi ba ngày rồi không sai. ngươi có thể ở trong học viện chơi ba ngày đái một bạc tức giận nói. thất bại rồi mã hồng tuấn một mặt thê thảm hô. ta hào hoa thiên đấu thành ba ngày du a. cứ như vậy không có. thật sự là quá thảm rồi. Mập mạc này cũng là thuần khôi hài, mọi người bị lời này cho chọc cười. Thời gian kế tiếp bên trong, đại sư cùng Lâm Phong đồng loạt cho mọi người phân tích một chút vừa mới trong chiến đấu không đủ. Mọi người ảo ảo gật đầu. Nhất là tiểu vũ. Mới vừa rồi còn kêu gào phải đáp ứng Lâm Phong tới. Nghe đại sư phân tích. Nàng mới biết được vừa mới biểu hiện lại cỡ nào không chịu nổi về sau đâu mọi người cũng không tới cái này lạc nhật xâm lâm bên trong chờ lâu nhanh chóng hướng về thiên đấu thành đi đến lần này bọn họ ảo ảo thu được hồn hoàn đồng thời tu luyện tốc độ tăng lên trên diện rộng hồn lực đẳng cấp cũng cũng rất cao đoán chừng không được bao lâu bọn họ liền có thể toàn viên hồn tung đấu la chi phụ trợ thăng cấp hệ thống không tám chương hai trăm hai mươi vì độc cô nhàn giải độc ba trước mắt mọi người bên trong Hồn lực đẳng cấp thấp nhất cũng là chữ Vinh Vinh. Nhưng nàng cũng có 37 cấp. Đồng thời đi qua tiên thảo cường hóa về sau. Bọn họ tu luyện tốc độ lần nữa tăng lên. Trước mắt khoảng cách toàn bộ đại lục hồn sư học viện tinh anh giải đấu lớn còn có thời gian nửa năm. Bọn họ trong vòng nửa năm khẳng định đều có thể đạt tới hồn tông toàn viên hồn tông đội dự thi ngũ. Đại sư bọn họ suy nghĩ một chút thì kích động. Bởi vì cách này căn bản là vì đoạt giải quán quân mà đi. Lấy đường tam bọn họ thiên tài thực lực. Đối mặt cách khác đội ngũ. Quả thực cũng là nghiền ép đồng thời. Cuộc thi đấu này tiếp tục thời gian vẫn là rất dài. Toàn bộ hành trình trận đấu xuống tới. Khả năng chỗ tiêu tốn thì gian sẽ có một năm. Lại thêm hiện tại nửa năm. Một năm dưới bên trong đái một bạch rất có thể đột phá đến hồn vương loại cấp bậc này đội ngũ thật sự là suy nghĩ một chút thì khủng bố đến lúc đó toàn bộ đại lục đều sẽ trở nên khiếp sợ bọn họ xử lai like khắc học viện cũng đem nổi tiếng đại lục nghĩ tới đây phất lan đức trên mặt cái kia nụ cười a vẫn không có ổn định qua trở lại học viện đã là xế chiều lâm phong cùng đại sư nói một chút huấn luyện Đồng thời chuyên môn cùng chu Trúc Thanh bàn giao chạy vòng về sau. Hắn liền rời đi học viện. Tiếp xuống một đoạn thời gian, Lâm Phong đều chuẩn bị đợi tại băng hỏa lưỡng nghi nhãn phổ cận. Mỗi ngày chính là ngâm suối nước nóng đang ăn cỏ, đánh lấy độc cô bác mỗi ngày chạy. Trước mắt, như thế một vòng đi xuống. Còn có thể có gần ngàn vạn điểm kinh nghiệm. Chờ ngày nào ít đến liền một triệu đều không có. Hắn liền có thể rời đi. Cứ như vậy đảo mắt 10 ngày qua liền đi qua. Trong lúc đó Lâm Phong ngoại trừ nhàn thật sự là nhàm chán sẽ về một chuyến xử lai like khắc học viện bên ngoài. Lúc khác đều ở chỗ này tắm suối nước nóng. Ngủ. Lâu như vậy tiên thảo ăn đến. Lại thêm suối nước nóng thôi phát. Lâm Phong thể nổi dược lực cảm giác có chút áp chế không nổi. Không sai, Lâm Phong trước đó vẫn luôn là đang áp chế dược lực. Những thứ này tiên thảo tuy nhiên bắt đầu ăn đối hồn đấu la hiệu quả không lớn. Nhưng nhiều như vậy tụ tập lại. Vẫn là cho hắn tăng lên không ít hồn lực. Trước đó nhìn lấy nhanh tấn cấp, lâm phong đằng sau thì tất cả đều đem dược lực chế trụ Nhưng bây giờ lâu như vậy đi qua, hắn đã có chút ép không được cảm giác. Lâm phong lại không muốn hút thu, không phải vậy hắn hồn lực đẳng cấp khẳng định sẽ tăng lên, dạng này không tốt. Hắn đến tìm một chỗ hoặc là biện pháp đến sử dụng cái này một đống lớn dược lực. Không phải vậy lãng phí cũng là rất đau lòng. Đang nghĩ ngợi những thứ này thời điểm đột cô bác xuống. Hắn đối với lâm phong chiếm hắn bảo địa hành động. Không dám có chút tức giận. Nhiều ngày như vậy xuống tới. Hắn đã triệt để bị thu phục. Đối với người mang mặt nạ này. Hắn thật là chịu phục. Thực lực quá mạnh. Nhiên ức cái chủng loại kia mạnh, hắn bại không lời nào để nói. Đồng thời nhiều ngày như vậy xuống tới, hắn còn một mực không mò ra Lâm Phong thân phận, thật sự là quá thần bí. Đại nhân, tôn nữ của ta độc cô nhàn bị ta mang đến, bây giờ đang ở phía trên chờ lấy. Ngài nói nửa tháng vì nàng giải độc. Nghe vậy, Lâm Phong theo trong ôn tuyền nhảy lên một cái, bình tĩnh nói, đi thôi, mang ta tới giúp một cái hạ cấp hồn sư giải độc cái gì căn bản không phải sự tình độc cô nhạn bái kiến đại nhân hiển nhiên là trước đó độc cô bác nói qua lâm phong cường đại lúc này độc cô nhạn mười phần cung kính nói đùa liền nàng phong hào đấu la cấp bật ra ra đều nói là cực kỳ tôn kính đại nhân vật loại này người nàng làm sao dám thất lễ lâm phong thản nhiên nói chuyển đi qua nhạn nhạn xoay người Độc cô bác vội vàng nói Chờ độc cô nhạn khẩn trương đem thân thể chuyển đi qua về sau Lâm Phong đưa tay đặt ở độc cô nhạn trên lưng Đầu tiên là hồn lực tràn vào thân thể của nàng Do xét thể nổi toàn bộ độc tố Sau đó hồn lực biến làm sinh mệnh lực Nàng độc trong người dịch liền phản phất gặp phải khắc tinh đồng dạng Cấp tốc tan rã toàn bộ quá trình không có chút nào thống khổ Thậm chí tài sinh mệnh lực thẩm thấu vào còn hết sức thoải mái. Độc cô nhạn cảm giác cùng phao trong suối nước nóng một dạng. Tan giá một nửa về sau. Lâm phong trong lòng chợt nhất động. Cũng không tiếp tục tan giá. Mà chính là tay vừa nhất. Màu xanh lục độc dịch xuất hiện ở đầu ngón tay của hắn. Cái này bích lân xà độc. Nỉ non một câu. Lâm phong chợt đem thể nổi một tia dược lực dung nhập trong đó. Tiếp theo một cái trước mắt. Chỉ thấy nọc rắn này hào quang tỏa sáng. Vài giây đồng hồ về sau. Độc rắn từ lúc trước màu xanh lục. Biến thành màu xanh nhạt. Lấy tay đụng đụng da thịt phát ra suy suy tiếng vang. Độc tính vẫn còn. Thậm chí mạnh hơn. Nhưng lại không có lúc trước như vậy liệt. Có một loại có thể hóa vào huyết dịch cảm giác. Cái này. Xem như độc dịch tiến hóa rồi dựa theo nguyên tắc bên trong đường tam Vì độc cô bác ông cháu hai người giải độc tình huống đến xem Hắn là để độc cô bác bọn họ đem độc tố dẫn đạo tiến vào tự thân hồn cốt bên trong Cứ như vậy độc tố liền sẽ không nguy hại tự thân tính mạng Đồng thời còn có thể bảo toàn thực lực Bây giờ độc cô nhạn độc rắn bị lâm phong cho rút ra Thực lực của nàng sẽ hàng thấp một chút Nếu như dựa theo lâm phong trước đó phương pháp trị liệu Hắn sẽ đem độc cô nhạn độc rắn toàn bộ tiêu trừ. Sau đó dùng sức sống ảnh hưởng một chút nàng võ hồn. Cứ như vậy, về sau độc tố của nàng hẳn là sẽ biến gì? Có lẽ sẽ mạnh hơn. Có lẽ sẽ biến yếu. Dù sao không xác định. Nhưng có một chút. Chắc chắn sẽ không lại độc đến chính mình. Loại phương pháp này không tệ. Nhưng có chút sự không chắc chắn đồng thời trong thời gian ngắn thực lực khẳng định sẽ rớt xuống. Nhưng ngay tại vừa mới, Lâm Phong phát hiện một cách mới phương pháp. Cái kia chính là đem dược lực cùng những độc tố này dung hợp. Phát sinh tiến hóa. Lâm Phong thể nổi dược lực rất to lớn, dù là chỉ có một tia, cũng đủ để đem độc cô nhạn độc tố cho tiến hóa. Đại nhân, đây là độc cô bác nhìn lấy Lâm Phong trong tay vậy mà hiện ra mùi thơm độc dược. Có chút không nghĩ ra Đây không phải bích lân xà độc sao Làm sao lại biến thành cái dạng này một cái tiểu thí nghiệm Nói Lâm Phong đem cái này một đoàn nhỏ đi qua tiến hóa Sau bích lân xà độc đưa vào độc cô nhạn thể nội Cảm ứng một chút cái này độc dịch không có đối Độc cô nhạn sinh ra thương tổn về sau Lâm Phong nói ra Phóng thích mấy cái hồn ký nhìn xem Độc cô nhạn nào dám nói không Vội vàng theo thứ tự thả ra chính mình ba cái hồn ký Đối với cái này, Lâm Phong vẫn không cảm giác được đến cái gì, độc cô nhạn cùng độc cô bác đều là ánh mắt sáng lên. Mạnh lên hồn ký uy lực so trước đó tối thiểu tăng lên một nửa. Đồng thời ta hồn lực cảm giác muốn đột phá nói độc cô nhạn lập tức ngồi xếp bằng xuống. Tiến hành lên minh tưởng. Lâm Phong thể nổi dược lực. Đây chính là hắn là trong hơn 10 ngày ăn xong mấy trăm cây thảo dược sau áp súc mà thành tinh hoa Dù là chỉ là một tia Cũng đủ để so ra mà vượt một gốc đỉnh phong thảo dược Lần này độc cô nhãn cũng coi là cơ duyên tới Chỉ cần có thể hấp thu điểm này dược lực Nàng võ hồn có lẽ sẽ sinh ra biến dị Hồn lực đẳng cấp cũng sẽ tăng lên Tuy nhiên không có chân chính tiên phẩm thảo dược lời hại như vậy nhưng cũng coi như đủ mạnh đa tạ đại nhân độc cô bác vội vàng cảm tạ hắn không phải người ngô dù sao cũng là phong hào đấu la nhìn ra độc cô nhạn là theo lâm phong bên này thu được chỗ tốt lúc này lâm phong chợt cười độc cô bác ngươi có muốn hay không đột phá đến chín mươi lăm cấp độc cô bác đấu la chi phủ trợ thăng cấp hệ thống không tám chương hai trăm hai mươi hai độc cô bác hiểu chung một chín mươi lăm cấp Đó là một cái đặc thù đẳng cấp, có thể đạt tới 95 cấp phong hào đấu la, có thể được xưng là siêu cấp đấu la. Thực lực đều cực kỳ cường hãn. Đây cũng là đối với độc cô bác tới nói là một cái cực kỳ xa xôi đẳng cấp. Hắn hiện tại mới 91 cấp A, kém tròn vẹn 4 cấp. Đồng thời bởi vì chuyện bị trúng độc, thực lực của hắn đã thật lâu không có tăng lên. Đoán chừng cả một đời cũng đừng hòng đạt tới cái kia cấp bậc. Nhưng lúc này Lâm Phong bỗng nhiên nói với hắn có muốn hay không đạt tới 95 cấp. Cái này còn phải hỏi hắn đương nhiên muốn a nằm mộng cũng nhớ đại nhân. Ngày có biện pháp để cho ta đột phá đến 95 cấp độc cô bác có chút không dám tin nói ra. Rất lớn tỷ lệ có thể cho nên ngươi có thể mang đến cho ta cái gì Lâm Phong cười hỏi. Đây chính là mấy trăm gốc tiên thảo à đừng nhìn lấy được điểm kinh nghiệm càng ngày càng ít. Nhưng dược lực cũng không có giảm xuống bao nhiêu. Cái này áp xúc đến cực hạn tinh hoa dược lực. Nếu như Dung nhập độc cô bác độc dịch bên trong, dù là hắn là phong hào đấu la, hắn hồn lực đẳng cấp đều sẽ tăng lên mấy cấp. 95 cấp cũng là một cách đoán chừng chỉ số. Đồng thời trọng yếu nhất không phải điểm này. Chủ nếu là bởi vì độc dịch tiến hóa. Hắn võ hồn Bích Lân xà hoàng cũng có thể lần nữa được cường hóa thậm chí biến dịp. Có thể nói, có lâm phong cái này một đoàn tiên dược tinh hoa trợ lực. Độc cô bác thực lực sẽ phát sinh biến hóa nghiêng trời lệ đất. Đại nhân, chỉ cần ngài làm cho ta đột phá đồng thời giải quyết chúng độc tình huống. Ta, Bích Lân đấu la độc cô bác. Đem về hướng ngài hiểu tử trung độc cô bác quỳ một chân trên đất chỉnh trọng nói. Phong hào đấu la cấp bậc Dù là độc cô nhạn liền tại phổ cận minh tưởng Độc cô bác cũng có thể không cho thanh âm truyền đến nàng bên kia đi Đấu la thế giới người đều vẫn là có mấy phần kỷ sĩ tinh thần Có thể nói ra hiểu chung loại lời này Đó còn là cần lớn lao dũng khí Đồng thời loại này hiểu chung Bình thường đều sẽ không phản bội Độc cô bác chỗ lấy nói chuyện như vậy Một mặt là mạng của mình vốn là tại lâm phong trong tay Một mặt khác Độc cô bác bây giờ 91 cấp Không sai biệt lắm đây đã là cực hạn của hắn Trước đó trong vài năm Độc cô bác một mực tại nỗ lực tu luyện Nhưng độc tố tra tấn để thực lực của hắn không tăng mà lại giảm đi Đây quả thực là một loại tra tấn Không nhìn thấy tương lai loại kia tra tấn Lúc này một câu, để hắn thấy được tương lai hy vọng, độc cô bác không kích động mới có dụng đâu. Hiểu tử Trung Lâm Phong nổ cười trên mặt càng thêm hơn. Hắn vừa mới chỗ lấy đưa ra ý nghĩ này, mục đích đúng là vì chân chính nhận lấy độc cô bác cái này kinh nghiệm bảo bảo. Trước mắt cái này kinh nghiệm bảo bảo quan hệ là dựa vào giao dịch duy trì. Nhưng muốn chân chính thu phục cái này kinh nghiệm bảo bảo, còn phải cho đầy đủ lợi ích mới được. Mà thực lực này đột phá Cũng là phong hào đấu la lợi ích lớn nhất Dù sao đều phong hào đấu la Lại không cần hồn hoàn Hồn cốt đều có thể lấy tới Bọn họ muốn nhất Cũng là bất chợt tới phá hồn lực cấp bậc Tốt chỉ cần ngươi hiểu tử trung Về sau thành thần đều là có hy vọng Lâm Phong cười vỗ vỗ độc cô bác bả vai Hắn căn bản không sợ phản bội cái gì Chính mình cho độc cô bác hắn muốn nhất đồ vật Người khác đều cấp không nổi giá tiền Không ai có thể làm cho hắn phản bội Thành thần độc cô bác thân thể run lên Đây là một cái nghĩ cũng không dám nghĩ mục tiêu Tại độc cô bác trong đầu căn bản chính là không thực tế Không chỉ có là hắn Tại trong sự nhận thức của hắn Đại lục ở bên trên đã thật lâu chưa từng xuất hiện thần Xa xưa đến thần cái từ ngữ Này không sai biệt lắm đã thất truyền. Trước bồi ta đánh một chầu đi các loại tôn nữ của ngươi tỉnh lại đem nàng đưa ra sau này hãy nói. Lâm Phong rời đi đề tài. Được rồi đại nhân. Độc cô bác tuy nhiên tâm lý mười phần nghi hoặc, nhưng cũng không dám nói thêm cái gì. Bất quá theo cùng Lâm Phong càng phát ra tiếp xúc trong mắt hắn. Lâm Phong thân phận thì càng thần bí. Cách này tuyệt đối không phải một ít quý tộc gia tộc hoặc là tông môn người Cường đại như vậy Còn dám nói thần sự tình Hoặc là cách nào đó ẩm thế tuyệt thế cường giả Hoặc là cũng là cách nào đó ẩm thế gia tộc Ẩm thế tông môn người Trước đó để nhất đại tông hảo thiên tông ẩm nặng nhiều năm như vậy Người đeo mặt nạ này không phải là hảo thiên tông người đi Tuy nhiên hắn võ hồn không phải trùy Nhưng cũng là vô cùng cường đại khí võ hồn. Có thể là biến gì mà đến. Suy tư thân phận cách này chống sống, hai người cũng tới đến một bên bắt đầu hôm nay chiến đấu. Nói đến độc cô bác mười phần nghi hoạt lâm phong vì cái gì mỗi ngày đều muốn tìm hắn luận bàn. Tăng lên kinh nghiệm thực chiến có thể cách này cũng không giống a, Chưa thấy qua người nào nhiều lần hành hung đối thủ đến để tăng kinh nghiệm thực chiến. Đến mức mục đích khác. Hắn cũng thực sự là nghĩ không ra a Hắn độc cô bác trên thân cũng không có gì có thể đổ đó a Chẳng lẽ đây là lâm phong loại này cường giả dở hơi mỗi ngày thì phải đánh người một lần ngay tại độc cô bác lúc nghĩ những thứ này. Lâm phong đã đánh hắn chừng 10 phút đồng hồ. Đinh đi qua một trận kích thích chiến đấu. Ký chủ đem cấp 91 phong hào đấu la độc cô bác kích thương. Chiến đấu kinh nghiệm có chỗ đề cao. Điểm kinh nghiệm 5.265.471 chỉ có 5 triệu điểm kinh nghiệm ra mặt. Đây là tại Lâm Phong cố ý kéo dài thời gian chiến đấu sau kết quả. Không phải vậy càng ít. Lâm Phong cho độc cô bác tăng lên đẳng cấp kỳ thật cũng có một bộ phận khảo nghiệm ý nghĩ ở. Đẳng cấp cao hơn Phong hào đấu là. Cho điểm kinh nghiệm hẳn là sẽ càng nhiều đi. Đồng thời Lâm Phong còn phát hiện một cách khác hiện tượng. Nếu như không là mỗi ngày đều xoát kinh nghiệm, mà chính là cách mấy ngày lại xoát, hoặc là dứt khoát cách một đoạn thời gian lại xoát, dạng này cung cấp điểm kinh nghiệm cũng sẽ không giảm ít hơn nhiều, thậm chí còn có thể gia tăng. Trước mắt, bởi vì kinh nghiệm bảo bảo không nhiều, Lâm Phong chỉ có thể chuyên bắt lấy độc cô bác xoát kinh nghiệm, chờ sau này kinh nghiệm bảo bảo nhiều, liền có thể đổi lấy tới. Tốt! Hôm nay thì đánh tới đây cháu của ngươi nữ cũng nhanh tỉnh. Nói, Lâm Phong sinh mệnh lực phát ra đem độc cô bác thương thế trên người cho chữa trị. Mỗi ngày đều đánh. Nếu như chỉ dựa vào độc cô bác chính mình khôi phục. Một ngày là khôi phục không được. Lâm Phong chỉ có thể động dùng sức sống. Độc cô bác đối với cái này cũng không cảm thấy kinh ngạc. Vừa mới bắt đầu. Hắn còn tưởng rằng cái này sanh biết đồ vật là chuyên môn khắc chế hắn độc tố. Đằng sau phát hiện lại là tinh thuần vô cùng sinh mệnh lực. Thật sự là để hắn chấn kinh. Bất quá trải qua thời gian dài như vậy, hắn cũng không có gì có thể kinh ngạc. Đa tạ đại nhân. Chắp tay độc cô bác rất mau tới đến độc cô nhãn bên người. Mà lúc này, độc cô nhãn đúng lúc tỉnh lại. Nàng hưng phấn nói. Ra ra ta cấp bốn mươi, ta lập tức liền muốn hồn tông trước đó bọn họ hoàng đấu học viện đi tác thác thành thời điểm. Độc cô nhạn mới ba mươi tám cấp, đằng sau sau khi trở về lập tức liền ba mươi chín cấp. như quả không có gì bất ngờ xảy ra. giải đấu lớn trước khi bắt đầu, có thể đạt tới bốn mươi hai cấp hai bên. nhưng bởi vì lần này cơ duyên, nàng trực tiếp thì cấp bốn mươi. đến lúc đó lại thu hoạch một cách tốt hồn hoàn. Đợi đến giải đấu lớn bắt đầu Nàng có nắm chắc đạt tới 44 cấp Thậm chí cấp 45 trở lên không tệ Độc cô bác nhẹ gật đầu Sau đó liền vội vàng hỏi Nhạn nhạn ngươi cảm ứng một chút Hiện tại độc trong người còn có loại kia cảm giác nóng rực sao Đấu la chi phụ trở thăng cấp hệ thống 08 chương 223 bích lân xà hoàng siêu tiến hóa Hai độc cô nhạn vẫn nhớ rất rõ ràng Nàng lần này tới mục đích chủ yếu là giải quyết thể nội độc tố. Lúc này nghe được độc cô bác thanh âm về sau. Vội vàng cảm ứng một chút. Vài giây đồng hồ về sau. Nàng một mặt ngạc nhiên gật đầu nói. Ra ra. Không có. Loại kia cảm giác không có. Ta độc giải tốt tốt độc cô bác liền nói ba tiếng tốt. Vừa mới độc cô nhạn cảm ứng thời điểm. Hắn cũng kiểm nghiệm một phen. Sau cùng hắn phát hiện đi qua Lâm Phong cải tạo về sau Đột cô nhạn so trước kia mạnh hơn nhiều Hồn lực đẳng cấp tăng lên Vó hồn mạnh lên Đột tố giải trừ Chủ yếu nhất là Còn không có tác dụng phụ Đây là thần kỳ nhất trước đó Đột cô bác nghe Lâm Phong nói để hắn đột phá đến 95 cấp Hắn tưởng rằng thông qua ngoại lực đốt cháy giai đoạn cái chủng loại kia Về sau đều không được tiến thêm Đối với độc cô bác tới nói không tính là gì Nếu như hắn độc không giải quyết Hắn cả đời cũng sẽ ở 91 cấp kẹt chết Lúc này kẹt chết tại 95 cấp Đã rất tốt Nhưng bây giờ một cảm ứng Cảm giác không đúng Nếu như Lâm Phong dùng phương pháp giống nhau cho hắn loại trừ độc tính Cái này căn bản không phải đốt cháy giai đoạn Quả thực cũng là thần tích A hồn lực Võ hồn đều tăng cường Còn có thể cải thiện tự thân tình huống Đây không phải thần tích là cái gì chẳng lẽ Lâm Phong là thu được thần chi truyền thừa cường giả không phải vậy làm sao xếp mạnh như vậy Còn có thể sáng tạo kỳ tích giờ này khắc này Độc cô bác đã đem Lâm Phong tưởng tượng thành thần truyền nhân Mang tâm tình kích động Độc cô bác lập tức đem độc cô nhãn cho đưa trở về Sau đó quay trở về nơi này Băng hỏa lưỡng nghi nhãn bên cạnh, Lâm Phong tử tốn nói đi vào đi, không phải vậy đợi chút nữa ngươi không chịu nổi. Trong cơ thể hắn dược lực quá mức bá đạo. Dù là lấy Lâm Phong bây giờ thân thể tố chất, cũng chỉ là miễn cứng ngăn chặn mà thôi. Độc cô bác cái này thân thể nhỏ bé, làm không tốt đợi chút nữa sẽ nổ tung. Cho nên Lâm Phong để hắn nhảy vào băng hỏa lưỡng nghi nhãn. Dạng này đợi chút nữa dược lực liền sẽ cùng suối nước nóng lực lượng trung hòa một chút Chỉ cần hắn kiên trì ở Liền sẽ không bảo thể mà chết Được rồi đại nhân Độc cô bác không do dự trực tiếp nhảy vào băng hỏa lưỡng nghi nhãn bên trong Lâm phong tay vừa nhấp Thể nội bị áp chế dược lực liền ngưng tụ thành một khỏa tản ra bảy màu sắc quang mang viên thuốc Ngưng tụ tải trên lòng bàn tay Ăn nó đi, sau đó kiên trì minh tưởng có thể lớn bao nhiêu cơ duyên, xem chính ngươi. Vung tay lên, viên thuốc này thì bay về phía độc cô bác. Dược lực cứ như vậy nhiều, nhưng ăn hết có thể hấp thu bao nhiêu, vẫn là xem bản thân hắn. Nếu như hấp thu thật tốt, tại suối nước nóng ra chỉ dưới 96 cấp đều là có khả năng. Nhưng nếu như tràn lan quá nhiều, làm không tốt cũng chỉ có thể tăng lên tới 94 cấp tả hữu. Tiếp nhận viên thuốc. Độc cô bác cảm ứng được trong đó cái kia lực lượng khổng lồ. Hắn không chút do dự. Trực tiếp nuốt đi vào. Sau đó, hắn lập tức minh nghĩ tới. Phong hào đấu la đối tự thân trưởng khống trình độ rất cao. Độc cô nhạn loại kia cần đem độc tố rút ra sau đó xung hợp dược lực. Độc cô bác bên này cũng không cần. Hắn sẽ tự mình hấp thu. Đồng thời chính mình hấp thu lại so với trực tiếp tan vào đi tình huống muốn tốt một chút. Dược lực sẽ càng thêm đầy đủ cùng tự thân kết hợp. Lâm Phong thì yên lặng ở bên cạnh thúc đẩy sinh trưởng lấy tiên thảo sau đó ăn. Nguyên tắc bên trong độc cô bác bị đường tam chữa cho tốt độc trong người về sau trực tiếp đột phá đến 92 cấp. Bây giờ Lâm Phong cho hắn áp xúc dược lực vậy liền xa xa không chỉ chữa cho tốt hắn độc đơn giản như vậy. Lâm Phong thật tò mò. Độc cô bác đi qua hắn lần này cải tạo. sau cùng có thể biến thành bộ dáng gì bích lân xà hoàng siêu tiến hóa. Bích lân long hoàng ha ha ha. Lâm Phong chính mình cũng bị ý nghĩ của mình cho chọc cười. Bất quá nói đến. Độc cô bác võ hồn chân thân là thật yếu. 30 mét lớn nhỏ. Đừng tưởng rằng rất lớn. Đây chính là thú võ hồn phong hào đấu la a. Bình thường so khí võ hồn còn lớn hơn mới đúng. Mà đường hảo hảo thiên trụy. Cái kia võ hồn chân thân thi triển đến lái. Một cái búa có thể nện bảo giáo hoàng điện. Cái kia lớn nhỏ. Tối thiểu 100 mét có hơn đi. Cả hai vừa so sánh. Độc cô bác thật yếu. Bất quá đường hảo cũng coi là siêu cấp thiên tài. Toàn bộ đấu la đại lục phía trên. Còn thật không có mấy cái so ra mà vượt hắn. Hắn tự sáng tạo tu luyện phương pháp, đại tu di trì có thể đem toàn thân cao thấp tất cả hồn hoàn. Hồn lực ngưng tập hợp một chỗ, hóa thành thực lực cường đại ý tưởng này. Quả thực thiên tài, cũng liền so lâm phong kém một chút như vậy. Lâm phong nhớ đến, đường hảo mới vừa vào phong hào đấu la thời điểm. Liền có thể đánh ba, đánh võ hồn điện tổn thất nặng nề. Đằng sau tại toàn bộ đại lục hồn sư học viện tinh anh giải đấu lớn thời điểm. Hắn mới 95 cấp. Nhưng lại cách không đánh thất. Tuy nhiên không phải chân chính giao thủ. Nhưng vẫn là cường vô địch lâm phong cũng không có đối độc cô bác hy vọng cao như vậy. Để hắn lập tức đạt tới đường hảo loại trình độ đó. Nhưng tối thiểu có thể vượt qua dù đấu la. Cuốc đấu la loại này đi. Nghĩ đến những thứ này thời điểm, độc cô bác cũng đang ra sức hấp thu thể nổi dược lực. Lúc này những thuốc kia lực tại bốn phía tàn ra. Cực kỳ cuồng bảo. Nếu không có băng hỏa lưỡng nghi nhãn áp chế. Độc cô bác đoán chừng vừa mới bắt đầu liền sẽ bị no bảo. Hiện ở đây, hắn hấp thu dược lực tốc độ vẫn là rất nhanh, nhưng vẫn không thể toàn ngăn chặn dược lực tràn lan. Bất quá cái này cũng không ảnh hưởng toàn cục. Độc Cô Bác cảm nhận được thể nội độc tố đã chậm rãi bị trung hòa. Loại kia nóng rực cảm giác cấp tốc biến mất, còn có hắn hồn lực cũng đang nhanh chóng tăng trưởng. Nửa giờ sau, Độc Cô Bác chợt hồn lực chấn động, đạt đến 92 cấp, tiếp lấy hắn hấp thu dược lực tốc độ nhanh hơn, đồng thời hắn võ hồn cũng bắt đầu từ từ tại được cường hóa. Độc Cô Bác chỉ cảm thấy toàn thân trên dưới đều tại mạnh lên. Sau 20 phút, độc cô bác 93 cấp sau 15 phút, độc cô bác 94 cấp hấp thu càng lúc càng nhanh. Trong cơ thể hắn dược lực cũng đã không nhiều lắm. Bỗng nhiên, hắn võ hồn hư ảnh tự. Động hiện lên, phía trên bắt đầu phi tốc biến hóa. Xanh biếc, cấp tốc trở thành nhạt. Dần dần trở nên thành thanh sắt. Tiếp lấy bích lân xà hoàng bụng vậy mà dài ra móng vuốt. Trên đầu cũng bắt đầu chống cơm bao. a cái này. Chính mình thuận miệng nói, không thể nào, không thể nào, không thực sự biến thành long đi. Lâm Phong cảm giác miệng của hắn cùng từng khai quang một dạng, nói cái gì chính là cái đó. Bất quá tỉ mỉ nghĩ lại. Xa loại hồn thú tiến hóa. Đơn giản cũng là hóa dao. Hóa long. Độc cô bác nếu như võ hồn thật tiến hóa. Hẳn không phải là rồng cũng là dao. Nếu như là biến dị lời nói cái kia liền không nói được rồi. Hơi hơi kinh ngạc thời điểm. Độc cô bác võ hồn cũng triệt để hoàn thành tiến hóa. Hắn hồn lực đẳng cấp cũng đạt tới 95 cấp. Đây là dòng không đúng. Là dao độc cô bác cái này võ hồn tuy nhiên sinh trào. Nhưng trên đầu sừng cũng không có triệt để mọc ra. Đây coi như là hóa dao. Đa tạ đại nhân thành toàn độc cô bác nguyện bằng điều động độc cô bác nhảy ra băng hỏa lưỡng nghi nhãn. Đi vào lâm phong trước mặt một mặt cung kính. Trong lòng của hắn kỳ thật có nghĩ qua phản kháng, bất quá nghĩ lại, hắn choáng váng mới phản kháng. Có đánh hay không đến thắng khác nói, lâm phong loại này thần truyền nhân theo lăn lộn chỉ có chỗ tốt không có chỗ xấu. Hắn không ngốc đương nhiên sẽ làm ra lựa chọn chính xác nhất đấu la chi phụ trợ thăng cấp hệ thống không tám chương hai trăm hai mươi bốn đại thanh giao ba không tệ đạt tới chín mươi lăm cấp cùng ta dự liệu không sai biệt lắm võ hồn còn tiến hóa thành giao lâm phong gật đầu cười cái này tiến hóa sau võ hồn ta còn chưa bao giờ thấy qua còn mời đại nhân ban tên cho Độc cô bác vội vàng nói nghe nói như thế Lâm Phong khóe miệng hơi vỉnh lên, hắn đặt tên đại vương thế nhưng đâu chỉ là thư danh. Ngươi thi triển một chút võ hồn chân thân nhìn xem. Lâm Phong nói ra. Hắn phải xem nhìn cái này võ hồn có lớn hay không, không phải vậy không có cách nào lấy tên. Đúng đại nhân nói độc cô bác trên thân thứ bảy hồn hoàn lập lòe. Một giây sau, cả người hắn hóa thành một đầu dài 50 mét thanh sắc đại giao. Nổi bồng bềnh giữa không trung. Rất là gió nhẹ. Lúc trước hắn bích lân xà hoàng võ hồn chân thân là không thể bay. Nhưng cái này võ hồn tiến hóa sau thì có thể bay. Cảm giác rất mạnh một dạng. Đồng thời chủ yếu là hắn hồn lực ba động. So trước đó mạnh hơn nhiều lắm. Lâm Phong cảm giác độc cô bác thực lực so trước đó tối thiểu lật ra gấp hai suy tư. Lâm Phong cũng nghĩ đến một tốt tên. Cái kia... Thì kêu đại thanh giao đi. Vừa một lần nữa hóa thành nhân hình đột cô bác liền nghe đến cái này đất đến nổ tung tên. Đột cô bác tổng không dám phản bác đi. Hắn móc lấy chấu ngoặt nhắc nhở nói. Đại nhân. Ta lúc trước võ hồn tên có bốn cái. Cái này tiến hóa sau cũng không thể thiếu một cái đúng không ngươi nói rất hay có đạo lý a Vậy liền gọi siêu cấp đại thanh giao đi. Lâm Phong gật đầu đáp lại. Lâm Phong lấy tên Lô Giới là như vậy. Vừa mới cái kia võ hồn chân thân. Nếu như thể tích nhỏ vậy liền gọi Tiểu Thanh Giao. Thể tích lớn vậy liền gọi Đại Thanh Giao. Lúc này độc cô bác cảm thấy không hài lòng. Vậy liền thêm cái siêu cấp cái này tổng hài lòng đi. Độc cô bác. Đại nhân vẫn là gọi Đại Thanh Giao đi. Độc cô bác có chút cảm giác khóc không ra nước mắt. Bất quá tên cũng chỉ là cách gọi khác mà thôi chủ yếu hắn võ hồn lời hại là được rồi. Lần này cơ duyên, đối với hắn thực lực tăng lên quá lớn. Hắn chợt phát hiện, mình trước kia là thật yếu a. được, thì đại thanh giao. lâm phong trước kia lấy tên còn ra thích thủ ma ven bên trong các loại tên. hiện ở đây, hắn khẩu vị thay đổi ra thích lấy chữ lớn mở đầu tên bởi vì dạng này thuận tiện đơn giản. đại nhân, Hiện tại đối với ta có sẵn dò gì sao dạng này thủ lợi ích cực kỳ lớn. Độc cô bác bức thiết muốn biểu hiện mình. Lâm Phong lại là nói ra, phân phó a ta muốn muốn. ngươi trước hết ở chỗ này tiếp tục đợi nửa tháng đi, các loại nửa tháng sau lại nói. Cái này tiên thảo. Hiện tại bắt đầu ăn đã thêm không có bao nhiêu kinh nghiệm. Đoán chừng nửa tháng sau ăn một ngày cũng không đạt được 2 triệu kinh nghiệm. Lâm Phong chuẩn bị đợi ngày mai nhìn xem cùng độc cô bác lại đánh nhau một trận sẽ tăng thêm bao nhiêu điểm kinh nghiệm. Nếu như thêm thiếu. Đem hắn phái đi sử lai khắc học viện làm thần giữ cửa. Nếu như thêm nhiều lắm. Cái kia liền tiếp tục mang theo soát kinh nghiệm. Đại nhân. Độc cô bác có chút khó chịu nhưng cũng không nói gì. Trở về đi. Lâm Phong nhảy vào suối nước nóng bên trong. Độc cô bác chắp tay một cái cáo từ. Lúc này vừa hấp thu xong dược lực. Độc cô bác vẫn là cần vững chắc một chút tự thân thực lực. Ra khỏi sơn tốc về sau. Cấp tốc tìm một chỗ minh nghĩ tới. Mà lâm phong bên này, phao trong chốc lát tắm sau trở về thiên đấu thành một chuyến. Trước mấy ngày đại sư ở trong học viện kinh doanh hồn đảo khí chế tác. Cũng là loại kia tăng cường chút ít tu luyện tốc độ tiếng gào. Đại sư muốn đem hắn tạo ra tới. Hôm nay tính toán thời gian hẳn là đại sư chế ra thời điểm. Dù sao cách đồ chơi này cũng không phức tạp. Cũng là đem hồn đạo khí âm tương cải tạo một chút mà thôi. Đại sư rất mau đem hắn làm xong. Lâm Phong đi vào học viện thời điểm. Đại sư ngay tại khảo nghiệm cách này cải tạo sau hồn đạo khí. Tìm không thấy Lâm Phong. Đại sư để đường tam tới dùng thanh âm khảo nghiệm. Kết quả cuối cùng phát hiện Cách đồ chơi này căn bản không có hiệu quả Hoặc là nói có Nhưng hiệu quả thấp đến có thể bỏ qua không tính Phong ca ngươi tới thật đúng lúc Lão sư cách này hồn đạo khí làm được Nhưng là hiệu quả rất yếu Nhìn đến lâm phong về sau Đường tam lập tức tiến lên đón Tiểu phong ngươi mau đến xem nhìn Ta cải tạo cách này hồn đạo khí thế nào Đại sư trên mặt hơi hơi tiêu tụy Ria mép cũng lớn một gốc dạ Hiển nhiên trong mấy ngày này hắn rất mệt mỏi Đoán chừng không sao cả ngủ Lâm Phong không nói cái gì trở tay cho đại sư một đoàn nhỏ sinh mệnh lực Để hắn tình trạng cơ thể trong nháy mắt dễ chịu rất nhiều Trên tinh thần cũng khôi phục một chút Bất quá đây cũng chỉ là tạm thời thôi Tinh thần lực phương diện vẫn là cần ngủ say mới có thể làm dịu Hắn đây chỉ là hạt cát trong sa mạc Lúc này, Lâm Phong quan sát cái này hồn đảo khí. Đối với hồn đảo khí, Lâm Phong cũng không có quá mức nghiên cứu cẩn thận. Bất quá nguyên lý phương diện hắn vẫn là biết. Hồn đảo khí nguyên lý cũng là sử dụng hồn lực đi khắc họa đặc biệt đường vân. Sau đó lấy hồn lực vì nguồn năng lượng phát động hồn đảo khí. Nói đến, cái này hồn đảo khí rất có triển vọng. Lâm Phong nếu như đem một cái hồn ký nghiên cứu triệt để Đem khắc vào hồn đảo khí phía trên Người khác dùng lực liền có thể phát huy ra hắn khắc hỏa hồn ký chờ một chút Những vật này không thì tương đương với tiên hiệp thế giới bên trong phù triển loại hình sao như vậy kéo dài một chút Trận pháp Linh khí Tiên đan cái gì Đấu la đại lục đều có thể bắt trước được tới Bất quá loại vật này không phải nói nói chuyện thì có thể làm ra. Hồn đạo khí tài liệu, khắc họa đường vân lớn nhỏ mạnh yếu, còn có hồn đạo khí hồn lực phóng đại trang bị, vân vân. Đây đều là cần đại lượng thời gian đi nghiên cứu mới có thể có ra đồ vật. Chủ yếu cái đồ chơi này đối với hắn không hề có tác dụng. Lâm Phong cũng sẽ không ngây ngốc đi nghiên cứu. Bất quá đại sư loại này vẫn tương đối thích hợp về sau có thể cho hắn đi nghiên cứu cái này đại sư cải tạo lần này cái này hồn đạo khí nói đến rất nát hồn lực nguyên hiệu suất không có có lợi dụng đi ra đồng thời ghi vào thanh âm chuyển đổi hiệu suất cực kỳ thấp khó trách đường tam tiếng gào đi qua trang bị này phát huy ra cơ hội không có hiệu quả lâm phong vào tay về sau lập tức cải tạo một chút hồn đạo khí biết nguyên lý về sau căn cứ tự thân cường đại hồn lực lực khống chế lâm phong rất nhanh liền đem chuyển đổi hồn lực khắc ghi cho sửa đổi xong đón lấy hắn theo cái này hồn đạo khí bên trong móc ra hồn lực nguyên cũng nói ra ta đem hồn đạo khí chuyển đổi sửa đổi xong sẽ không có vấn đề bất quá chủ yếu vấn đề vẫn là cái này hồn lực nguyên loại này tiếng gào cần có hồn lực rất mạnh Nếu như dùng loại này kém nhất hồn thạch Cũng sẽ không có tác dụng rất lớn Cần phải dùng phẩm chất tốt một điểm mới được hồn thạch Một loại hết sức đặc thù khoáng thạch Bản thân là không có hiệu quả đặc biệt Nhưng là nó có thể chứa đựng hồn sư hồn lực Căn cứ hồn thạch phẩm chất cao thấp Có thể chứa đựng hồn lực bao nhiêu cùng phẩm chất cũng không hoàn toàn giống nhau Mà hồn thạch công dụng rất nhiều Hồn đạo khí hữu dụng Một số hồn lực vũ khí cũng muốn dùng Thậm chí có chút cao phẩm chất hồn thạch Có thể trang cực kỳ tinh khiết hồn lực Có thể dùng để chiến đấu bên trong tiến hành khôi phục Kém nhất chờ hồn thạch Bên trong đồng dạng chỉ có thể tiếp nhận đại hồn sư hồn lực cường độ Đồng thời hàm lượng cũng cực ít Loại này hồn thạch Căn bản là không có cách phát huy ra tiếng gào toàn bộ tác dụng Cách này không là vấn đề dùng tiền mua một cách là được đường tam cười ha hả nói đấu la chi phụ trợ thăng cấp hệ thống không tám chương hai trăm hai mươi thành công nghiên cứu chế tạo một hồn thạch giá cả cùng phẩm chất quan hệ rất lớn nó tổng cộng chia làm năm cấp vật chờ đợi dòng giá loại này thứ cấp khả năng mấy cái ngân tệ liền có thể mua được nhưng nhị đẳng giá cả liền muốn mấy cái kim tệ Tam đẳng trên trăm kim tệ, tứ đẳng hơn ngàn, ngũ đẳng thì càng không cần phải nói được vạn kim tệ. Dùng để khôi phục tự thân hồn lực cái chủng loại kia hồn thạch cũng là tứ đẳng trở lên hồn thạch mới được. Mà muốn phát huy ra cái này tiếng la toàn bộ hiệu quả. Tối thiểu đến tam đẳng trở lên hồn thạch. Giá trị trên trăm kim tệ. Đối với đồng dạng hồn sư tới nói cũng là một khoản không nhỏ số tiền. Nhưng ở lâm phong trước mặt bọn hắn. Không đáng kể chút nào. Tiểu Tam đi mua đi. Tam đẳng là được rồi. Lâm Phong nói ra. Cao phẩm chất hồn thạch. Không phải nói mua thì có để bán. Tứ đẳng có lúc đều phải muốn dự định. Ngũ đẳng bình thường đều lưu truyền không đến trên thị trường. Muốn mua cũng phải đi bán đấu giá phía trên mua. Được rồi Phong ca. Đường Tam gật gật đầu. Lập tức đi ra. Mà tại chỗ. Lâm Phong vừa. Tốt cùng đại sư nói bàn về bọn họ huấn luyện vấn đề. Lúc nay khoảng cách toàn bộ đại lục hồn sư học viện tinh anh giải đấu lớn còn thừa lại hơn 5 tháng. Đại sư là cho bọn hắn an bài như vậy. Trước 4 tháng. Ở trường học lên lớp. Đồng thời thật tốt tu luyện. Mấy tên hồn tôn trùng kích một chút hồn tông. Đái một bạch. Tranh thủ tại trung kết trước đó trùng kích hồn vương là được rồi. Đến lúc đó mang lấy bọn hắn lại đi một chuyến lạc nhật sâm lâm, săn bắt thứ tứ hồn hoàn. Trước trong vòng 4 tháng, bọn họ trừ tu luyện ra. Còn phải luyện tập nhiều hơn hồn lực khống chí cùng hồn kỹ. Về sau tại giải đấu lớn bắt đầu trước cái kia trong vòng hơn 1 tháng. Cái kia chính là muốn tiến hành đột kích huấn luyện. Thật tốt kiểm nghiệm một phen cái này 4 tháng nỗ lực kết quả. Sau đó tại hiện hữu trên cơ sở tiến hành tăng cường bởi vì muốn ẩm giấu thực lực quan hệ Bọn họ còn không thể đi đấu hồn trường Sợ bị cách khác dự thi học viện biết bọn họ đấu pháp cái gì Dù sao hồn tông cũng chẳng qua là cường giả cùng yếu gà đường danh giới Nếu như võ hồn Hồn ký bị nhầm vào Vẫn sẽ có điểm phiền phức Đồng thời tại đại sư trong mắt Dù là đi đấu hồn trường Hiệu quả cũng sẽ không rất lớn Hồn Tông cùng Hồn Tông cũng không phải gơ đúa cả nắm. Người khác Hồn Tông. Đây cũng là chỉ là Hồn Tông. Nhưng bọn hắn Hồn Tông. Đừng nhìn bị lâm phong các loại treo lên đánh. Nhưng thực lực đây chính là rất mạnh. Nếu như đụng phải tất cả đều là sơ nhập Hồn Vương cái chủng loại kia đội ngũ. Đều có thể chiến thắng nhất là Tiểu Tam. Đại sư đoán chừng. Hắn hiện tại gặp gỡ đồng dạng Hồn Vương đều có thể đơn độc đánh giết kỳ thật đại sư còn thật tính ra đúng nếu như tại giã ngoại đường tam đơn độc gặp hồn vương vậy khẳng định là hắn sống hồn vương chết nguyên tắc bên trong đường tam tại ba mươi bảy cấp hồn tôn thời điểm thực lực toàn bộ khai hỏa đều có thể đánh thắng hồn vương cấp bậc thái lặng hiện tại hắn đều hồn tôn đồng thời so nguyên tắc bên trong còn phải mạnh hơn không ít Có thể sát hồn vương căn bản không quá phận Thậm chí có thể cùng hồn đế chống lại thiên tài Cũng là có được vượt cấp khiêu chiến năng lực Cực kỳ cường đại Mà treo vách tường Không gì làm không được đại sư Cái này xử lai khắc học viện tiết Tiểu tam bọn họ cũng đừng lên Lãng phí thời gian Lớn nhất nửa năm sau Còn không bằng ăn nhiều một chút khổ thật tốt huấn luyện một chút đi tại lâm phong xem ra học viện này dạy đồ vật kỳ thật không có gì dùng cùng phế vật một giảng đồng thời đái một bạch mấy người bọn hắn cũng không phải học tập khối này tài liệu mỗi lần tại hồn thú xâm lâm bên trong đường tam hoặc là lâm phong phát hiện cái gì hồn thú giảng giải một phen những người khác cũng là một mặt hâm mộ cái gì Cái này cũng hâm mộ trong học viện cũng không phải không có dạy thậm chí có đại sư mới nói thật là nhiều lần. Nhưng đái một bạt bọn họ giống như đem tri thức đều trả lại lão sư đồng dạng. Gặp vẫn là cái gì cũng không biết. Cái kia chấn kinh vẫn là đến chấn kinh. Thật ngu tốt a đại sư sắc mặt hơi hơi dị dạng. Tăng hắng một cái nói. học viện lão sư dạy đồ vật vẫn hữu dụng. Đồng thời huấn luyện phải để ý căng chặt có độ. Nếu như nhất mùi huấn luyện Đối bọn hắn cũng không có chỗ tốt Đại sư cũng biết đái một bạch biểu hiện của bọn hắn Nhưng làm lão sư Lâm Phong nói bọn họ dạy đồ vật vô dụng Hắn vẫn là muốn sau cùng quật cường một chút Lâm Phong cười ha ha Ta ý tứ không phải để bọn hắn một mực huấn luyện Mà chính là đem giờ đi học còn dư lại Thật tốt minh tưởng hoặc là tìm người chiến đấu gia tăng kinh nghiệm thực chiến bao nhiêu làm gì đợi trong phòng học uổng phí hết đâu đồng thời giảng thật. Hồn sư cách kia học ý luận Đông Tây. Tại sư cấp học viện kỳ thật liền đã học xong. Trung cấp học viện cùng cao cấp học viện chủ yếu dạy đều là thực chiến. Phía trên lý luận khóa có cái gì dùng đại sư. Lâm Phong kỳ thật còn có lời không nói. Cái này đấu la đại lục hồn sư giáo dục thật sự là quá mức gì dạng nếu như học tập tri thức nhiều người thiết trí sơ trung lớp mười loại cấp bậc hồn sư học viện cái kia còn nói còn nghe được kiếp trước chỗ lấy có tiểu học sơ trung cao trung đại học đó là bởi vì môn học nhiều ngữ đếm bên ngoài sinh ý hóa chỗ chính sử, mỹ thuật, thể dục, khoa học, vân vân. Muốn trở thành đức trí thể mỹ cực khổ phát triển toàn diện xã hội mới có vì thanh niên liền phải hoa thời gian mười mấy năm đi học. Có thể rằng thật đấu la đại lục phía trên đối với hồn sư hiểu rõ thật ở vào mười phần nguyên thủy giai đoạn, tri thức rất ít, rất nhiều thứ đều không có mở phát ra tới. Học tập đồ vật 10 phần có hạn, nhưng lại thiết chí dài như vậy dạy học thời gian quả thực thì là quái gì cùng cực. Đại sư đợi chút nữa mọi người tập hợp một chút, một lần nữa an bài kế hoạch huấn luyện đi. Đại sư không phản bác nữa, nhẹ gật đầu. Có điều rất nhanh nói ra. Chứ vinh vinh vài ngày trước đem thực lực vững chắc sau thì về thất bảo lưu ly tung. Nàng võ hồn so sánh đặc thù Lần này tiến hóa thành vì cửa bảo lưu ly tháp. Ý nghĩa phi phàm. Ta đoán chừng. Sự kiện này hẳn là sẽ kinh động phụ thân nàng. Cũng chính là thất bảo lưu ly tung tung chủ chứ phong trí. Cái kia không có việc gì thiếu vinh vinh một người không sao cả trước cùng những người khác nói cũng giống vậy. Lâm Phong tùy Ý nói. Đại sư trọng điểm là chữ vinh vinh không có ở đây không đây chính là thất bảo lưu ly tông tông chủ chữ phong trí a toàn bộ đại lục lớn nhất quyền lực một trong mấy người dậm chân một cái liền có thể dẫn phát một trận hồn sư giới động đất a loại nhân vật này nói ra ngươi liền một chút biểu thì đều không có đại sư đến bây giờ mới biết lâm phong não mà kín đây không phải là mới lạ mà là hoàn toàn cùng người bình thường không giống nhau Đúng lúc này, đường Tam cầm lấy hồn thạch trở về. Lâm Phong cầm qua hồn thạch. Đem lắp đặt đi về sau. Dùng thanh âm của mình quay một lần. Tiếp lấy dùng hồn đạo khí phát ra. A theo một đạo nồng hậu dày đặc tiếng gào xuất hiện. Trong phòng thí nghiệm mấy người đều cảm giác thể nổi hồn lực khởi động sóng dậy. Hiệu quả không tệ, mặc dù không có hoàn toàn trở lại như cũ, nhưng cũng có chừng 70% công hiệu. Lâm Phong hài lòng nhẹ gật đầu Chỉ là đơn giản cải tạo một chút Cũng không có nghiêm cần đi thử nghiệm Tài liệu cái gì cũng là hết sức bình thường cái chủng loại kia Có thể có cao như vậy tỷ lệ lợi dụng Đã rất tốt Về sau tiểu tam bọn họ lúc tu luyện Ngay tại cách này hồn đảo khí phù cận tu luyện đi Tuy nhiên thanh âm lớn một chút Nhưng có hồn lực khống chế phương pháp Hoàn toàn có thể miễn dịch loại ảnh hưởng này kỳ thật dựa theo lâm phong suy nghĩ trong lòng cái đồ chơi này hẳn là hạ âm sóng cái chủng loại kia không có tạp âm nhưng đây cũng là chỉ là suy nghĩ một chút thôi có thể có được hôm nay thành công đã rất tốt đấu la chi phụ trợ thăng cấp hệ thống không tám chương hai trăm hai mươi sáu điên cuồng ý nghĩ hai trong phòng thí nghiệm đại sư tâm lý tràn đầy cảm giác thành tựu tuy nhiên cái đồ chơi này chủ yếu công lao vẫn là lâm phong nhưng dầu gì cũng là hắn mấy ngày nay tân tân khổ khổ cải tạo ra đồ vật hữu dụng hắn rất vui vẻ không nghĩ tới hồn đảo khí còn có thể có như thế tác dụng thật sự là thần kỳ a đại sư cảm khái một câu đúng vậy a không chừng còn có thể đem chính mình hồn ký khắc in vào sau đó để cho người khác dùng hồn lực đến thôi phát đây lâm phong tùy ý nói một câu nghe vậy Đại sư chợt sườn sốt Sau đó vỗ đùi Đúng à Ta làm sao không có nghĩ tới chỗ này đâu Tiểu Phong ngươi ý tưởng này Thật sự là quá tuyệt vời Chỉ cần tài liệu có thể đầy đủ chịu được Đồng thời giải quyết hồn ký trạm trổ vấn đề Hạ cấp bậc hồn sư cũng có thể phát huy ra cực mạnh thực lực Ý tưởng này thật bất khả tư nghị Nhìn lấy đại sư chấn động vô cùng biểu lộ Lâm Phong cười không nói Hắn mặt ngoài là tùy tiện nói ra câu nói này Trên thực tế là tận lực sách chút thôi Chỉ cần đại sư dựa theo hắn cái này mà suy nghĩ nghiên cứu một chút đi Mấy năm hoặc là vài chục năm về sau Hẳn là sẽ có thành quả đi ra Một bên Đường Tam cũng là ánh mắt sáng lên phong ca biện pháp tốt a. Nếu như hắn tải ám khí của mình bên trên khắc họa một số đặc thù hồn kỹ như vậy hắn mỗi một phát ám khí không thì tương đương với một loại khác biệt hồn kỹ dù là bởi vì làm tài liệu quan hệ, hồn kỹ sẽ không quá mạnh, nhưng chỉ cần ám khí số lượng đủ nhiều, phối hợp phía dưới, đối thực lực tăng lên khẳng định là to lớn trước kia. Đường Tam nhiều nhất cũng chỉ có thể nghĩ đến tại ám khí của mình phía trên ngâm độc. Lúc này Lâm Phong một câu, quả thực cho hắn mở ra tân thế giới cửa lớn phong ca. Ngươi ý tưởng này quá ngu. Cái này tạo nên đồ vật. Đã không thể để cho hồn đảo khí. Cảm giác có thể gọi hồn ký vũ khí đường tam trong mắt tràn đầy hưng phấn. Hồn đảo khí. Vì cái gì gọi như vậy đâu. Bởi vì loại này máy móc có thể thông đảo hồn lực. Đem hồn lực chuyển hóa làm một số vật kỳ lạ. tỉ như bóng đèn. Thanh âm cái gì. Công kích tính mạnh hơn chút nữa. Cũng chính là đại pháo loại đó. Nhưng những thứ này đều yếu phát nổ. Lâm Phong ý nghĩ là trực tiếp đem hồn kỹ khắc vào hồn đảo khí bên trong. Thậm chí không chỉ có cực hạn tại hồn đảo khí. Ám khí phía trên cũng có thể khắc hỏa tiểu tam đầu không tệ. Bất quá hồn kỹ chỉ là một loại biểu hiện hình thức mà thôi. Chủ yếu vẫn là dựa vào hồn lực thôi phát. Có thể gọi là hồn lực vũ khí. Lâm Phong tiếp tục nói hồn ký có thể chạm trổ tại hồn đạo khí phía trên cũng có thể chạm trổ tại vũ khí phía trên thậm chí ám khí của ngươi phía trên cũng có thể khắc họa bất quá loại kỹ thuật này trước mắt chỉ ở vào giả tưởng giai đoạn tuy nhiên cố có tính khả thi nhưng muốn hoàn chỉnh nắm giữ môn kỹ thuật này không mấy năm nghiên cứu làm không được lâm phong cái gọi là hoàn chỉnh nắm giữ môn kỹ thuật này là ý nói chế tạo ra một cái thông dụng quy mô cái gì dạng này người khác dựa theo cái này thông dụng khuôn mẫu đến chế tạo là có thể đem tất cả hồn ký chạm trổ tại đồ vật phía trên có lẽ dạng này không cách nào đạt tới hiệu quả tối ưu mức độ nhưng tối thiểu có thể sử dụng tại trên cơ sở tiến hành nếm thử sửa lại liền có thể đạt tới so sánh ưu tú hiệu quả cái này cũng là thông dụng khuôn mẫu tác dụng chỗ Đường Tam gật đầu Biểu thị mười phần tán đồng điểm này Có điều hắn thật không nghĩ qua hoàn chỉnh nắm giữ kỹ thuật này Hắn dự định chỉ khai phát mấy cái hồn kỹ ỉ như Chu Trúc Thanh để nhất hồn kỹ U Minh đột thứ Nếu như nắm giữ hắn nguyên lý Đem phụ ra ra cắt liên nỗ trên đầu tên Một tiếng bắn ra Phụ ra đâm xuyên hiệu quả Trước kia khả năng không cách nào bắn thủng hồn vương Nhưng bây giờ tăng thêm hiệu quả về sau. Hồn vương không cần hồn kỹ. Khả năng đều phải bị vùi dập giữa chợ còn có mã hồng tuấn phun lửa hồn kỹ. Có thể chế tác thành thiêu đốt mũi tên. Đồng thời còn không phải phổ thông hỏa diễm cái chủng loại kia. Mập mạp hồn kỹ hỏa diễm rất khó dập tắt. Thậm chí chính mình chu võng thúc phược đều có thể qua phổ ra trên ám khí. Vung ra ám khí. Trực tiếp đem người cho trói buộc. Mặt trên còn có độc dược. Nhẹ nhóm đem người cho mê choáng, Kỳ thật chủ yếu nhất một chút. Cũng không phải là ở chỗ những thứ này hồn ký lợi hại đến mức nào cái gì. Chủ yếu là nếu như loại vật này thật bị nghiên cứu ra được. Sử dụng thời điểm chỉ muốn mang theo hồn thạch. Hồn ký ném ra bên ngoài đều không tiêu hao tự thân hồn lực không tiêu hao hồn lực thì mười phần kinh khủng. Đồng thời còn có xuất kỳ bất ý hiệu quả một cách lam ngân thảo hồn sư Bỗng nhiên phun lửa Ném tia chớp cái gì Địch nhân chẳng phải là tại chỗ mộng bức ý nghĩ này rất điên cuồng Đường tam quyết định sau này mình đi thử nghiệm một chút Nếu như có thể chỉnh ra thành quả đến Đó còn là rất khủng bố Lúc này Đại sư lại được mở ra mặt suy nghĩ Kinh hỷ nói Loại này bị khắc họa hồn ký cũng có thể lặp lại sử dụng. Có lẽ sẽ có mài mòn dẫn. Nhưng nếu như đem trang bị tải vũ khí phía trên. Như vậy hồn sư ở giữa chiến đấu uy tắc. Đem về bị triệt để sửa chữa đại sư cũng không có nói chuyện giật gân. Nếu như loại vật này thật bị nghiên cứu ra đến. Cái kia chính là vượt thời đại. Do so trước đó lâm phong đề ra chỗ có ý tưởng sức ảnh hưởng còn lớn hơn đây chính là làm cho người bình thường chống lại hồn sư đồ vật Trên lý luận chỉ cần chất liệu thật tốt Hồn thạch năng lượng sung túc Người bình thường phóng thích phong hào đấu la hồn ký đều sẽ không nhận dư âm ảnh hưởng Đương nhiên Quá lý tưởng hóa tình huống đồng dạng không tồn tại Dù sao phong hào đấu la hồn ký uy lực quá lớn Dư âm đánh chết cái hồn tông cái gì dễ dàng Điều hòa một chút Người bình thường sử dụng hồn vương cấp bậc hồn kỹ Nên vấn đề không lớn Người suy nghĩ một chút Loại vũ khí này nếu như bị sản xuất hàng loạt Sau đó nắm giữ đại lượng hồn thạch dự trữ Một đám người bình thường thì là một đám hồn vương quân đội mà hồn đế Thao túng phong hào đấu la đẳng cấp hồn lực vũ khí Nên vấn đề không lớn Chỉ cần có thể nghiên cứu ra đến. Đây chính là đủ để cải biên toàn bộ đại lục bố cuộc đồ vật. Muốn muốn những thứ này sức ảnh hưởng. Đại sư thì kích động không kềm chế được. Hắn hẳn không thể lập tức liền nghiên cứu loại này nghiên cứu. Cần đại lượng nhân lực vật lực cùng tiền tài. Người bọn họ học viện có hơn mấy trăm số học viên. Hơn mười vị lão sư. Vô luận là cung cấp hồn kỹ vẫn là cùng nhau nghiên cứu đều là đủ. Vật mà nói có thể dùng tiền mua mà tiền Vậy liền không đủ Loại này đại hình nghiên cứu lớn nhất đốt tiền Bọn họ xử lai khắp học viện là thật nghèo Dù sao đều là bình dân học viên Học phí thu cũng không nhiều Từ đâu tới tiền trừ phi Cao phú soái lâm phong học viên chịu giúp đỡ bọn họ Trong thời gian ngắn vẫn là đừng suy nghĩ Đây là cực kỳ hao tổn tốn thời gian đồ vật Đại sư trước mắt ngươi chủ yếu nhất sự tình vẫn là huấn luyện tiểu tam bọn họ a khác lẫn lộn đầu đuôi a lâm phong nhìn lấy đại sư cùng đường tam cái kia sốt ruột ánh mắt cảm giác mình có phải hay không có chút đem hai người bọn họ cho mang lệ rồi nghe nói như thế đại sư nghiêng đầu vừa nghĩ đúng a không thể lẫn lộn đầu đuôi bất quá cách này không nghiên cứu tâm lý thì ngứa nghĩ nghĩ hắn nói ra không có ý định nghiên cứu hoàn chỉnh kỹ thuật. ta chuẩn chuẩn bị trước làm một cái ra đến xem tình huống. cái này không có gì đáng ngại. đại sư ý nghĩ cùng đường tam một dạng sử dụng duy nhất hồn ký làm một cái hàng mẫu đi ra. dạng này tuy nhiên cũng tốn thời gian. nhưng cũng sẽ không như là đại nghiên cứu như thế cần mấy năm. vài chục năm. khả năng mấy tháng thì ra thành quả. tuy nhiên loại vật này không năng lượng sinh. Đồng thời rất hao phí tiền tài Nhưng hàng mẫu nha Chủ yếu vẫn là tham khảo ý nghĩa so sánh lớn Đấu la chi phụ trợ thăng cấp hệ thống 08 chương 227 chữ Vinh Vinh về thất bảo Lưu Ly Tông ba đường tam thuận thế cũng đem ý nghĩ của mình nói ra Hắn cùng đại sư hai người ăn nhịp với nhau Biểu thị nhất định muốn nghiên cứu cái hàng mẫu đi ra Lâm Phong cũng không nói cái gì Nghiên cứu thì nghiên cứu đi Tin tưởng hai người cũng sẽ không ngu như vậy. Mỗi ngày đều hao tổn ở phía trên. Cái này cải tạo sau hồn đạo khí. Có thể tăng lên minh tưởng tốc độ. Đại sư ngươi làm ra. Vẫn là ngươi đến mệnh danh đi. Lâm Phong vừa cười vừa nói. Tiểu Phong chủ yếu là công lao của ngươi. Vẫn là ngươi đến mệnh danh đi. Đại sư từ chối một câu. Lúc này một bên đường tam vội vàng nói. Lão sư, vẫn là ngươi đến mệnh danh đi, phong ca hắn lấy tên không được. Nói người nào không được chứ ta lấy tên lão hành lâm phong đã định nói. Ta quyết định. Cái này hồn đảo khí thì kêu làm a quái số một đường tam. Đại sư. Chẳng biết tại sao, đại sư chợt có chút hối hận nói vừa mới lời kia. Bất quá lâm phong đều đem tên nói ra. Bọn họ cũng không tiện lại nói cái gì. Nói đến loại này phương pháp phát lực cũng là theo một loại tên là A, -a quái trên thân lấy được. A, A quái số một cũng coi là danh phó kỳ thực đi. Nhưng nói trở lại, cái này A, A quái hồn thú, giống như cũng là Lâm Phong chính mình mình danh tới cái này. Luôn cảm giác chỗ nào có chút không đúng. Tốt tiểu tam đi đem những người khác gọi qua đại sư có kế hoạch huấn luyện muốn tuyên bố. Lâm Phong đánh gãy hai người cái kia ánh mắt khác thường. Ai dạ, Đường Tam lập tức ra ngoài chân chạy đi, rất nhanh. Ngoại trừ chữ Vinh Vinh bên ngoài mấy người thì bị triệu tập đến đây. Đại sư cùng Lâm Phong thương lượng một chút, sau đó để mấy người bọn họ không cần cùng học viên khác một dạng phía trên lý luận khóa. Bất quá cái này thời gian lên lớp dĩ nhiên không phải để bọn hắn chơi. Đại sư chuyên môn để bọn hắn đem phía trên lý luận khóa Tất cả đều đổi thành thực chiến tiết lý luận có thể không học. Nhưng thực chiến phương diện. Nhất định phải mỗi ngày luyện đại sư tại chỗ còn biểu thị. Lâm Phong sẽ còn như trước kia một dạng. Mỗi một xung quanh cùng bọn hắn đánh lên như vậy một lần. Mà đường tam mục tiêu của bọn hắn rất đơn giản. Tại toàn bộ đại lục hồn sư học viện tinh anh giải đấu lớn trước khi bắt đầu tại Lâm Phong trong tay chống nổi 3 phút. Bị đại sư đem nhất quân. Lâm Phong vẫn là hơi khó chịu. Dù sao làm bồi luyện cái gì. Hắn trước đó cũng không có đáp ứng. Bất quá suy nghĩ một chút cũng không có gì. Bồi luyện cái gì cũng không cần bản thể hắn tự mình tới. Đến lúc đó phái cái phân thân tới là có thể. Nói xong huấn luyện sự tình về sau. Lâm Phong lại lần nữa rời đi. Mà mọi người đối với Lâm Phong thường xuyên đợi ở bên ngoài sự kiện này. Đã không cảm thấy kinh ngạc bọn họ nghi hoạt là nghi hoạt nhưng cũng không có mạo muội đến hỏi dù sao mỗi người đều có bí mật lâm phong nếu như muốn nói cho bọn hắn khẳng định sẽ tìm thời gian nói đúng nơi này có một chút nói cho đúng là tại lâm phong rời đi thời điểm chu trúc thanh còn chuyên môn chạy tới nói cho hắn biết những ngày này nàng mỗi ngày đều chạy vòng trừng phạt đã hoàn thành đối với cái này Lâm Phong khẳng định nhẹ gật đầu biểu thì không ngừng cố gắng. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại. Lâm Phong cảm giác Chu trúc thanh giống như biến một chút. Trước kia trên mặt nàng rất là lãnh đảm. Khiến người ta nhìn không thấu trong lòng nghĩ của nàng Pháp. Nhưng mới vừa nói mấy câu thời điểm. Phát hiện nàng một mực mặt mỉm cười. Đồng thời lời nói cũng nhiều hơn. Cảm giác tâm lý dường như buông xuống cái gì gánh vác đồng dạng. Còn thật đừng nói, Lâm Phong đoán thật chuẩn. Chu Trúc Thanh cho tới nay áp lực cũng là thực lực bản thân vấn đề. So tỉ tỉ nàng Chu Trúc Vân yếu rất rất nhiều. Về sau trong gia tộc tranh đấu. Xét nhẹ nhóm muốn mệnh của nàng nhưng từ khi trước đó ăn cái kia gốc tiên thảo về sau. Nàng võ hồn tiến hóa. Hồn lực đẳng cấp còn tăng lên nhiều như thế. Đây là một loại biến hóa nghiêng trời lệch đất có lẽ trước mắt còn so ra kém nàng cái kia đắt hồn tung tỉ tỉ. Nhưng chu Trúc Thanh có lòng tin hoàn thành lần này phản siêu. Ngay tại cách này hồn sư học viện tinh anh giải đấu lớn phía trên loại này tự tin. Cho nàng mang đến tâm tính phía trên cải biến. Nàng cảm thấy cần phải chủ động tranh thủ một chút. Cho nên mới vừa rồi cùng Lâm Phong lúc nói chuyện còn một mực mặt mỉm cười. Nhưng rất đáng tiếc. Lâm Phong trong đầu lúc này nghĩ là băng hỏa lưỡng nghi nhãn cùng phụ cận tiên thảo. Không có quá nhiều để ý chu Trúc Thanh biến hóa. Rất nhanh, Lâm Phong đi tới băng hỏa lưỡng nghi nhãn phụ cận, sau đó thuận thế phao lên suối nước nóng. Loại này treo máy giống như tăng trưởng điểm kinh nghiệm cảm giác. Tuy nhiên nhìn như nhàm chán. Nhưng trên thực tế rất thoải mái thì cùng trong chương mục tiền đang không ngừng tăng lên đồng dạng. Dù là cứ như vậy một mực nhìn lấy Ngươi cũng sẽ mừng thầm vô cùng Sẽ không cảm thấy có chút nhàm chán Mà liền tại lâm phong bên này yên lặng nhìn lấy điểm kinh nghiệm tăng trưởng đồng thời Thất bảo lưu ly tung Đại thính nhị sự cửa chính Chứ vinh vinh một mặt mỉm cười thực sự vào Nghe nói vinh vinh tiểu công chúa tại sử lai like khắc học viện học nghệ trở về Chả cho chúng ta mang đến một cách đại kinh hỉ thì... Mau tới đây cho ba ba ôm một cái Ba ba thật sự là nhớ ngươi muốn chết chứ phong trí lập tức tiến lên đón Trong miệng cười nói Trong mắt của ta Vinh vinh tiểu công chúa trở về cũng là lớn nhất kinh hỷ nghe nói như thế Chứ vinh vinh tâm lý vẫn là rất vui vẻ Có điều rất nhanh Nàng vẫn là nhẹ hừ một tiếng Nhẹ nhóm tránh thoát chứ phong trí ôm ập Sau đó chống nạnh cả giận nói đều biết ta tại Sử lai like khắc học viện, lại một mực không đến thăm ta. Ta nhìn ngươi là ước gì ta không trở lại kỳ thật tại học viện thời điểm. Chứ vinh vinh liền đã biết mình tại sử lai like khắc học viện sự tình bị chứ phong trí biết. Dù sao nàng thế nhưng là thất bảo lưu ly tông tông chúa, làm sao có thể thật để cho nàng một người đi ra. Nhưng chứ phong trí vậy mà một lần cũng không tới nhìn nàng, đây mới là chứ vinh vinh tức giận điểm. Sao có thể không xem ta tiểu công chúa a ta đây không phải bận biểu nha Đang chuẩn bị tìm thời gian đi xem ngươi đây Trong miệng nói chứ phong trí lại là âm thầm kinh hãi Hắn dù sao cũng là 70 cấp hồn thánh Vừa mới chạy tới tốc độ vẫn là rất nhanh Chứ vinh vinh lại là có thể nhẹ nhóm trốn tránh Thực lực này tiến bộ rất lớn a lúc này Chứ vinh vinh căn bản cũng không để ý đến hắn Trực tiếp nhìn về phía một bên kiếm đấu la trần tâm cùng cốt đấu la cổ xong. Kiếm ra ra, cốt ra ra, Vinh Vinh thật sự là nhớ các ngươi muốn chết. Chứ Vinh Vinh một mặt mừng rỡ nhào tới. Hai vị này phong hào đấu la trước kia thế nhưng là sủng ái nhất chứ Vinh Vinh. Chứ Vinh Vinh cùng bọn hắn cảm tình rất sâu. Cùng chứ phong trí một dạng. Đều là thân nhân của nàng. Phát tiết một hồi lâu tưởng niệm chi tình. Chứ vinh vinh khí mới tiêu tan xuống dưới. Chứ phong trí cũng được như nguyện cùng nha đầu này tới một cái to lớn ôm ập. Một lát sau. Chứ phong trí hỏi. Vinh vinh. Ngươi không phải nói muốn cho chúng ta một niềm vui vô cùng to lớn sao nói nhanh lên một chút xem. Là cái gì kinh hỉ. Đại kinh hỉ đằng sau nói ta trước cho các ngươi nhìn xem tiểu kinh hỉ. Chứ vinh vinh trước thừa nước đục thả câu sau đó tay vừa nhấc Một thanh tinh xảo liên nỗ thì xuất hiện ở trong tay. Ba ba. Đây là ám khí. Tên là sa cát liên nỗ. Người bình thường liền có thể sử dụng. Có thể trực tiếp đánh giết hồn tông còn có cái này. Gọi là hàm sa xả ảnh. Cái này gọi là vô thanh tụ tiến. Cái này gọi là. Chứ vinh vinh duy nhất một lần xuất ra mấy loại ám khí. Mặt mũi tràn đầy hưng phấn. Những thứ này ám khí uy lực đều cực mạnh. Phía trên còn ngâm đục. Dựa theo đường tam thuyết pháp. Nếu như nắm bắt thời cơ tốt. Hồn vương đều có thể giết. Đấu la chi phụ trợ thăng cấp hệ thống 08 chương 228 ba người chấn kinh một những vật này. Thật có người nói thần kỳ như vậy chứ phong trí hiếu kỳ cầm lên ra cát liên nổ. Trần tâm cùng cổ rong cũng hơi hơi ngạc nhiên ảo ảo cầm lên ám khí trong tay vuốt vuốt. Đối với chứ vinh vinh nói tới ám khí. Bọn họ trước kia chưa bao giờ thấy qua. Có thể làm cho người bình thường giết chết hồn tông nếu như đây là thực sự hơn nữa có thể sản xuất hàng loạt. Bọn họ thất bảo lưu ly tông hồn sư về sau sinh mệnh an toàn thì có cực lớn bảo hộ. Đó là đương nhiên. Chúng ta tham gia đấu hồn thời điểm. Đây chính là đi qua thực chiến diễn luyện. Một cách hồn tông đội ngũ căn bản ngăn không được những thứ này ám khí chứ vinh vinh một mặt kiêu ngạo nói không tin các ngươi thì thử một chút nha uy lực này rất lớn trừ phi phòng ngự hệ hồn tông mở ra hồn kỹ. không phải vậy căn bản không ngăn nổi sử lai like khắc thất quái tập thể vinh dự cảm giác vẫn là rất mạnh mặc dù là đường tam làm ra đồ vật nhưng lúc này chứ vinh vinh giảng giải thời điểm vậy liền cùng chính mình một dạng rất là tự hào ô chứ phong trí nhìn một chút về sau lông mày nhíu lại nhưng thật ra vô cùng tinh xảo cũng không biết uy lực là có hay không có nói lời hại như vậy là rất tinh xảo có thể làm ra loại vật này người thật sự là thiên tài trần tâm cùng cổ rong cũng là cảm khái một tiếng đó là đương nhiên tam ca đây chính là siêu cấp thiết tưởng ở trong học viện thời điểm thường xuyên gó gó đập đập Những thứ này ám khí đều còn không phải hắn lời hại nhất, còn có lời hại hơn chứ Vinh Vinh cảm khái một tiếng. Sau đó nói: Đến mức uy lực, kiểm tra một chút chẳng phải sẽ biết nói. Nàng nhìn về phía Trần Tâm cùng Cổ rong. kiếm ra ra cùng cốt ra ra lời hại như vậy, cảm thụ một chút cái này ám khí uy lực, chẳng phải lập tức kiểm tra ra sao Vinh Vinh ta tới đi. Người kiếm ra ra thân thể không có ta target thực Sợ ngăn không được. Cổ song cười ha ha. Trần tâm võ hồn là thất sát kiếm. Lực công dích cực mạnh võ hồn. Nhưng phòng ngự lực phương diện vẫn là lại yếu. Mà cổ song lại khác biệt. Hắn võ hồn là cốt long. Biến gì thú võ hồn. Thân thể so trần tâm mạnh hơn nhiều. Đương nhiên, nơi này cái gọi là mạnh yếu là tại phong hào đấu la cái này một cái cấp bậc đến phân xét. Trần Tâm dù là yếu hơn nữa, cũng so hồn đấu la cấp bậc hồn sư hiếu thắng. Hắn chín mươi sáu cấp hồn lực cũng không phải đùa dỡn ngươi bộ xương già này vẫn là đi một bên đi. Nho nhỏ ám khí, ta còn gì phải sợ bị cổ song trào phúng. Trần Tâm lúc này thì dựng dâu trừng mắt, hai cái lão gia hỏa. Tại cái này thất bảo lưu ly tông bên trong thì là một đôi oan gia, đồng thời lại là bạn thân thiết. Lẫn nhau tổn hại lấy đối phương Vậy liền kiếm ra ra Chứ vinh vinh cười nói Rất nhanh trần tâm liền đi tới chứ vinh vinh trước mặt Một mặt lạnh nhạt Có thể sát hồn tông áng khí Đối phong hào đấu la tới nói không đáng kể chút nào Bọn họ chỉ là hồn lực uy áp liền có thể giết chết hồn vương Cái này ra cát liên nổ Trần tâm nhẹ nhõm liền có thể ngăn cản Yếm ra ra, ngươi nhưng muốn phòng tốt nói chứ vinh vinh trực tiếp đập động thủ cổ tay ở giữa vô thanh tổ tiến. Trong nháy mắt, ba đảo bóng đen lặng yên không tiếng động bắn ra thành xếp theo hình tam giác thẳng đến trần tâm trước ngực. Bụi tâm trong mắt lói lên một đảo lệ mang. Một giây sau, căn bản không thấy hắn có chút động tác. Cái này ba cái ám tiến thì đứt gãy thành sáu mũi. Sau đó ngã rơi xuống đất. Kiếm khí vừa mới trần tâm dùng cũng là cái này kiếm khí vô hình. Cho nên mới trong nháy mắt đem căn này ám tiến cho vót ra. Bất quá cái này vẫn chưa xong. Chứ vinh vinh tay trái vừa nhấc, Gia cát liên nổ thì xuất hiện ở trong tay. Sau đó trực tiếp bóp cò ngay sau đó. Nàng tay phải cũng là vung lên. Một đoàn độc vụ hướng phía trước vung đi. Thẳng đến trần tâm mặt tình cảnh này để chữ phong trí hai mắt tỏa sáng không nói đến cái này áng khí uy lực như thế nào chứ vinh vinh phản ứng này tốc độ này liền để chữ phong trí rất là kinh ngạc nha đầu này tuyệt đối hồn tôn không phải vậy không có tốc độ nhanh như vậy ra ngoài nửa năm theo hai mươi sáu cấp đến hồn tôn cái này xử lai like khắc học viện có có chút tài năng a ngay tại hắn lúc nghĩ những thứ này Gia cát liên nỗ đã dẫn phun ra 16 căn đoạn tiến. Cái kia một đoàn độc vụ cũng vẩy hướng về phía trần tâm. Không sai mà cây sao không chút nào hoảng. Tay phải vung lên. Độc vụ trực tiếp nhìn lên trời thượng tán đi. Mà cái kia 16 căn đoạn tiến cũng tất cả đều là bị trẻ thành hai nửa. Ngã rơi xuống đất. Kiếm ra ra hảo lợi hại. a Chứ vinh vinh cười nói. Trên người nàng kỳ thật còn có mấy loại ám khí bất quá khảo nghiệm mà thôi đem mỗi cái đặc tính biểu hiện ra ngoài là có thể trần tâm khắp khuôn mặt là nụ cười nhìn qua cổ dong một mặt ra vẻ phảng phất tại nói nghe được không vinh vinh khen ta lời hại không có khen ngươi cái lão cốt đầu cổ dong cũng không có cách nào nói cái gì chỉ có thể làm chừng mắt lúc này trần tâm cười nói cái này ám khí uy lực không tệ vừa mới bắt đầu cái kia ba đạo án tiến hẳn là có thể đầy đủ đối hồn tôn tạo thành cực lớn sát thương phía sau cái này liên nỗ mạnh hơn một chút cần phải cùng vinh vinh nói một dạng chứ phong chí hai mắt tỏ ánh sáng liền vội vàng hỏi vinh vinh ngươi trước nói cái này ám khí là ai làm tới hắn gọi đường tam chúng ta xử lai like khắc thất quái tam ca chứ vinh vinh vội vàng nói Đường Tam chứ Phong chí chưa từng nghe qua cái tên này, hắn chỉ từ Trần Tâm trong miệng nghe được một cái gọi lâm phong. Có điều hắn vẫn là cười nói thật sự là tốt tên chắc hẳn cũng là thiên tài đi là hắn. Trần Tâm cười nói. Tiểu tử kia ta có ấn tượng. Ánh mắt rất sáng cái kia. Bất quá khi đó ta chỉ chú ý cái kia gọi lâm phong. Nói đến chỗ này. Trần Tâm nhìn về phía chứ Vinh Vinh. Chế nhạo nói. Vinh Vinh, ngươi cùng cái kia lâm phong đằng sau thế nào? Thành không cách này lại đi ra cách tam ca. Ngươi hai cách bên trong chọn ai vậy chứ Vinh Vinh khuôn mặt đỏ lên. Vội vàng nói, kiếm ra ra. Ngày lại loạn nói. Lần trước đã nói, ta cùng phong ca không có gì. Tam ca đắc lòng có sở thuộc chẳng biết tại sao. Chứ Vinh Vinh trong lòng nghĩ lên lúc trước thu hoạt tương tư đoạn hồng tràng công nhận một màn kia. Rõ ràng nàng đều đối Lâm Phong như vậy thích. Vì cái gì cái kia đóa tiên thảo chỉ hơi hơi lay động một chút mà Chu Trúc Thanh cùng Tiểu Vũ mỗi một cách đều mạnh hơn nàng nhìn lấy chữ Vinh Vinh hai mắt thất thần. Chứ Phong Chí không tiếp tục hỏi, mà chính là cười nói: "Vinh Vinh, ngươi không phải nói còn có đại kinh hỉ sao, nhanh cho chúng ta nhìn xem đại kinh hỉ đến tột cùng là cái gì kỳ thật những thứ này ám khí đã là đại kinh hỉ." Chứ Vinh Vinh đã mang về tới cho bọn hắn nhìn. Nói rõ thứ này năng lượng sinh. Không phải vậy nàng cũng sẽ không mang về. Kiếm ra ra, ngươi nhìn một chút ta hiện tại bao nhiêu cấp. Chứ Vinh Vinh cười nói. Trần Tâm hai mắt ngưng tụ. Hồn lực che trùng lên chứ Vinh Vinh trên thân. Rất nhanh kinh ngạc nói. Vinh Vinh 38 cấp hồn sư hồn lực đẳng cấp. Cho dù là phong hào đấu la nếu như không đi cảm ơn lời nói cũng không cách nào phát hiện trước đó lại không người đi nhìn chữ vinh vinh đẳng cấp cho nên cho tới bây giờ mấy người mới phát hiện chữ vinh vinh lại nhưng đã ba mươi tám cấp cái gì cái này sao có thể thời gian nửa năm tăng lên cấp mười hai chữ phong trí cùng cổ xong đều là một mặt chấn kinh đúng nha nguyên bản ba mươi bảy cấp trước mấy ngày vững chắc một chút hồn lực đột phá đến ba mươi tám cấp, chữ Vinh Vinh cười nói, nhìn lấy ba người biểu lộ, chữ Vinh Vinh tâm lý mười phần thỏa mãn. Đấu La Chi phụ trợ thăng cấp hệ thống không tám chương hai trăm hai mươi chín chữ Phong Chí ý nghĩ hai khoảng tám tháng thời gian, chữ Vinh Vinh hồn lực đẳng cấp tăng lên cấp mười hai. Biết tin tức này về sau, chữ Phong Chí mấy người trước tiên cũng không phải là kinh hỉ, mà chính là kinh hãi ngắn như vậy thời gian tăng lên cấp mười hai. Cái này căn bản liền là chuyện không thể nào, trừ phi sử dụng chính là cái gì tà môn phương pháp, đốt cháy giai đoạn, hao tổn tiềm lực loại kia ba, người liếc nhau, đều là thấy được trong mắt đối phương lo lắng. Đồng thời, bọn họ ánh mắt bên trong cũng đang lói lên hàn mang. Nếu quả thật như bọn họ suy nghĩ, sử lai like khắc học viện cho chứ vinh vinh dùng loại này hao phí tiềm lực phương pháp tăng. Đây chính là gãy mất tương lai của nàng. Có lẽ trong thời gian ngắn tăng lên rất lớn. Nhưng về sau tiến bộ đem về cực kỳ chậm chạp. Có lẽ cả đời tối cao hạn mức cao nhất cũng là cái hồn đế. Mà hồn thánh cùng hồn đế chinh lệch thật sự là quá lớn. Chứ phong trí vô pháp tiếp nhận điểm này. Bất quá những thứ này tạm thời chỉ là suy đoán. Chứ phong trí trịnh trọng nói. Vinh vinh. Ngươi cẩn thận nói cho ta biết ngươi cao như vậy hồn lực cấp bậc là làm sao tăng lên một bên trần tâm cũng liền nói đúng vậy a vinh vinh ngươi tăng lên nhanh như vậy cũng đừng là dùng cái gì tà môn ngoai đạo a chứ vinh vinh thần bí cười nói chỗ nào cái gì tà môn ngoai đạo a là hoàn toàn không có tác dụng phụ tiên phẩm thảo dược cố bổn bồi nguyên nửa tháng trước ta mới hai mươi tám cấp đâu ăn cái này tiên thảo về sau liền trực tiếp ba mươi cấp đằng sau hấp thu hồn hoàn về sau càng là đột phá đến ba mươi bảy cấp tiếp lấy vững chắc một chút hồn lực sau đó tại vài ngày trước đột phá đến bây giờ ba mươi tám cấp ta nói với các ngươi a cái này tiên thảo để cho ta tu luyện tốc độ biến nhanh hơn rất nhiều ta đoán chừng nhiều nhất ba tháng thậm chí ngắn hơn ta thì có thể đến tới cấp bốn mươi cái này Chứ phong trí mấy người ngây ngẩn cả người. Chỉ nghe phía trước vài câu. Bọn họ sẽ còn hoài nghi cái này cái gì tiên thảo chân thực tính. Nhưng sau cùng vài câu. Chứ Vinh Vinh nói nàng nhiều nhất 3 tháng liền có thể đạt tới cấp 40. Nếu như đây là thực sự lời nói. Vậy vật này căn bản không phải bàng môn tà đạo. Bàng môn tà đạo duy nhất một lần tăng lên nhiều như vậy cấp đã rất lợi hại. Đằng sau còn có thể tăng lên nhanh như vậy Bàng môn tà đạo cũng không đạt được ai nhìn lấy mấy người xứng sờ Chứ vinh vinh chợt gọi ra võ hồn Các ngươi nhìn kỹ một chút Ta cái này tháp có mấy tầng trần tâm tinh mắt Lập tức thì thấy rõ ràng chứ vinh vinh, vinh võ hồn Không khỏi kinh hô một tiếng Chín tầng chín màu Là cỡ bảo lưu ly tháp Cái gì cỡ bảo lưu ly tháp chứ phong trí thất thanh nói Một bên cổ rong ngược lại là ổn trọng một số Nhưng cả người vẫn là bị khiếp sợ không muốn không muốn Phải biết Thất bảo lưu ly tháp loại này võ hồn bởi vì quá mức cường đại Trời sinh thì có một loại thiếu hụt Cái kia chính là chỉ có thể thu hoạch thất đảo hồn hoàn Cả đời không cách nào đột phá đến hồn đấu la Nhưng ở trong truyền thuyết Nếu như hồn sư có đặc thù lục địa kỳ ngộ Vẫn là có cơ hội để thất bảo lưu ly tháp tiến hóa thành vì cửa bảo lưu ly tháp. Mà dạng này hồn sư. Đem sẽ có được thâm hậu căn cơ. Cùng cường đại tư chất. Một khi đạt tới phong hào đấu la cấp bậc. Thậm chí. Hắn đem sẽ có được phụ trợ chi thần sưng hào. Một bộ kỹ năng xuống tới. Thậm chí có thể làm cho người thực lực tăng lên gấp bội thấy cảnh này về sau. Chứ phong trí đã không lại dùng vì chữ vinh vinh lo lắng. Cậu bảo lưu ly tháp. Đại biểu cho chữ vinh vinh tư chất. Võ hồn đều phải đến tăng cường. Điều đó không có khả năng là cái gì tà môn ngoai đạo tâm tình buông lòng đồng thời. Chứ phong trí cũng rất là cảm khái. Cậu bảo lưu ly tháp à đây chính là chính mình cả đời mộng tưởng. Không nghĩ tới vậy mà tại chính mình nữ nhi trên thân thực hiện. Thật sự là quá đột nhiên. Thế nào tin tưởng đi chứ Vinh Vinh thu hồi bảo tháp, một mặt kiêu ngạo. Chỗ lấy trở về. Chứ Vinh Vinh một mặt là nghĩ đến đem ám khí nói cho nàng ba ba. Đây là việc quan hệ tông môn đại sự. Một phương diện khác, thì là đơn thuần tiểu hài tử đồng giảng muốn trưởng bối vì chính mình kiêu ngạo. Thì cùng tiền thế chính mình thi 100 điểm, về nhà ngư khí đem bài thi hướng cha mẹ trên thân hất lên một giảng. Đón lấy... Phụ mẫu liền sẽ khen ngợi ngươi. Loại kia cảm giác thành tựu. Quả thực bảo giạc nói có hay không tin. Đương nhiên tin. Ta tiểu công chúa thành đại thiên tài. Tông môn hy vọng chứ phong trí khắp khuôn mặt là không đè nén được ý cười. Sau đó hắn hỏi. Cái này tiên thảo. Sẽ không cũng là ngươi cái kia tam ca mang về a? Còn chuyên môn chỉ cho ngươi loại thiên tài này. Cái kia theo ngươi là tuyệt phối a ngày mai chúng ta phải đi một chuyến cách này sử lai like khắc học viện. Thật tốt chiếu cấu ngươi cách này tam ca không phải rồi cách này tiên thảo là phong ca cùng tam ca cùng một chỗ mang về. Bọn họ cho sử lai like khắc thất quái còn có các lão sư đều mang theo. Còn có tam ca đã có tiểu vũ á chứ vinh vinh vội vàng nói. Ý của ngươi là cách này phong ca còn không có rồi chứ phong chí ha ha cười nói. Vậy ngày mai. Ta liền giúp ngươi thật tốt nhìn một cách. cái cách này lâm phong có thể ngăn cản kiếm đấu la một chân. Bản thân thực lực xuất chúng liền không nói. Còn có thể đem lớn như thế cơ duyên phân cho đồng học cùng lão sư. Loại này lòng dạ. Làm con rể của hắn vậy khẳng định là cực tốt kỳ thật. Chứ phong trí tâm lý còn hơi nghi hoạt một chút. Tỉ như loại này tiên thảo lâm phong còn gì nữa không còn có đường tam trên tay mạnh hơn ám khí bán hay không loại hình bất quá những vật này theo chữ vinh vinh trong miệng là hỏi không ra. Hắn quyết định, ngày mai mang theo trần tâm đi xử lai like khắc học viện bái phòng một chút. ba ba, phong ca hắn thường xuyên ở bên ngoài. trong học viện tìm không thấy hắn, bình thường muốn một tuần mới một lần trở về. chữ vinh vinh nói ra, không sao cùng lắm thì các loại mấy ngày chính là, Chứ phong trí hiện tại là đúng cách này lâm phong sinh ra cực kỳ hứng thú nồng hậu. Có cốt đấu la thủ hộ thất bảo Lưu Ly Tông, hắn cùng Trần Tâm đi thiên đấu thành mấy ngày, không có gì đáng ngại. Lại không đề cập tới thất bảo Lưu Ly Tông bên này chứ phong trí nói muốn tới. Lúc này thái tử điện bên trong, nguyên bản tuyết thanh hà là chuẩn bị ở trong thành thị cùng sử lai like khắc học viện cao điệu đến chút chuyển động cùng nhau. Bất quá người tính không bằng trời tính. Vài ngày trước hắn minh tưởng thời điểm cảm ứng được hắn có thể muốn đột phá 70 cấp, vội vàng bế quan tu luyện. Hôm nay, hắn đã đột phá đến 70 cấp. Lúc này, sử lai like khắc học viện sự tình đương nhiên là muốn buông xuống một chút. Đi lạc nhật sâm lâm bên trong săn giết hồn thú mới là trọng yếu nhất. Nghĩ đến, hắn lập tức triệu tập trong bóng tối võ hồn điện cái kia ba vị hồn đấu la đi đến lạc nhật sâm lâm. Một đêm lặng lẽ trôi qua. Ngày thứ hai chứ phong trí bọn họ đã xuất phát hướng về thiên đấu thành bên này mà đến. Băng hỏa lưỡng nghi nhãn bên này. Lâm phong theo trong ôn tuyền tỉnh lại. Thuận miệng ăn mấy cái gốc tiên thảo về sau. Lại tiếp tục nằm lại trong suối nước nóng. Mà hắn thân ngoại hóa thân diệt bá lại là trực tiếp tìm tới độc cô bác. Độc cô bác đi qua một ngày minh tưởng. Thực lực triệt để vững chắc. Bây giờ đã là thực sự 95 cấp phong hào đấu la. Dựa theo hắn suy đoán của mình. Đại khái trong vòng 2 năm có thể đột phá đến 96 cấp đi phải biết. Làm phong hào đấu la đạt tới 95 cấp về sau. Mỗi một cấp tăng lên đã không phải là dựa vào hồn lực tu luyện đơn giản như vậy. Chủ yếu dựa vào là ngộ tính. Hồn lực chỉ là phụ trợ giống trần tâm. Hắn hồn lực có lẽ mấy năm liền đã đạt tới chín mươi sáu cấp trình độ, nhưng bởi vì cảm ngộ không đủ, quả thực là bỏ ra vài chục năm mới tăng lên tới chín mươi sáu cấp. Đấu La chi phụ trợ thăng cấp hệ thống không tám chương hai trăm ba mươi ta bắt đến các ngươi rồi ba chín mươi lăm cấp đạo khảm này, thẻ rất nhiều người, quốc đấu La, Vượt đấu La, cốt đấu La không đều là như thế rõ ràng hồn lực đã đạt tới chín mươi lăm cấp đỉnh phong. Nhưng cũng không cách nào đột phá 96 cấp mà độc cô bác gia hỏa này lúc này lại cảm giác mình trong vòng 2 năm có thể đột phá 96 cấp. Xem ra đoàn kia dược lực đối với hắn trợ giúp rất lớn a Không chỉ là hồn lực phương diện. Còn có hắn đối độc cảm ngộ bởi vì cảm ngộ làm sâu sắc. Này mới khiến hắn có đột phá 96 cấp khả năng. Bất quá lâm phong mới mặc kệ những vật này. Hắn chú ý. Cũng là kinh nghiệm bảo bảo đẳng cấp hôm qua độc cô bác 91 cấp thời điểm. Hệ thống cho hắn 5 triệu điểm kinh nghiệm. Bây giờ 95 cấp. Thực lực tăng lên quá lớn. Điểm kinh nghiệm hẳn là sẽ gia tăng một số lớn đi. Ôm lấy loại này trở mong, lâm phong cùng độc cô bác chiến ở cùng nhau. 95 cấp độc cô bác. Thực lực so lúc trước mạnh hơn nhiều. Nhất là hắn võ hồn chân thân. Thi triển ra vô luận là phòng ngự lực Lực lượng vẫn là tốc độ Tất cả đều thu được tăng lên trên diện rộng Trong lúc nhất thời Vậy mà có thể cùng bật hết hỏa lực Lâm Phong hóa thân đánh có đến có về Không tệ có tiến bộ Lâm Phong đối độc cô bác thực lực biểu thì khẳng định Đều là đại nhân công lao Độc cô bác vội vàng nói Hắn biết rõ thực lực của mình Đánh Lâm Phong là không thể nào đánh thắng Thực lực của đối phương quá kinh khủng. Hắn có thể đánh ra loại này có đến có về cuộc diện. Vẫn là Lâm Phong tưới nước kết quả. Độc cô bác thế nhưng là nhớ đến hết sức rõ ràng. Lâm Phong có một loại có thể triệu hoán phân thân hồn kỹ. Có thể loại kỹ năng này hắn một lần đều không xử qua. Đủ để thấy được hắn căn bản liền không dùng toàn lực. Thực lực mạnh đại chiến đồng tính cũng liền đại một chút. Bất quá có độc trận ngăn cản. Bình thường người cũng không cảm giác được trong này hồn lực ba động. Nhưng rất khéo chính là. Ngay tại độc trận phía tây cách đó không xa. Tuyết Thanh Hà vừa tốt theo lạc nhật sâm lâm bên trong trở về. Hôm qua bọn họ vận khí không tệ. Nửa ngày đã tìm được thích hợp hồn thú. Sau đó đi qua hơn nửa đêm ngồi chờ. Hắn tại ba vị hồn đấu la trở giúp dưới. Săn giết đầu này năm vạn năm u giả tinh linh về sau hấp thu hồn hoàn về sau Bọn họ liền chuẩn bị về thiên đấu thành Bất quá đi không bao lâu bọn họ bỗng nhiên cảm ứng được to lớn hồn lực ba động Điện hạ bên kia cần phải có phong hào đấu la cấp bậc cường giả tại chiến đấu đồng thời thực lực không kém Một người nói Ánh mắt lóe lên một cách về sau Tuyết Thanh Hà nói ra Đi đem ảnh luôn gọi tới Ta muốn đi nhìn một chút tình huống. Cố này hồn lực ba động. Tuyệt đối không phải loại cấp bậc kia rất thấp phong hào đấu la có thể phát ra. Tuyết Thanh Hà đoán chừng. Hẳn là cùng sự đấu la. Quốc đấu la không sai biệt lắm loại kia. Hắn Tuyết Thanh Hà thiên sứ. Võ hồn, hồn thánh cấp bậc. Nhưng thông qua hồn cốt, hồn kỹ có thể phát huy ra hồn đấu la thực lực cấp bậc. Bất quá bằng vào bốn người bọn họ hồn đấu la đi qua ngộ phía trên loại này cường giả Đó còn là không an toàn Mà ảnh luôn ra hỏa này Tuy nhiên chính diện chiến đấu năng lực không mạnh Nhưng võ hồn đặc thù Ẩm nặng Ám sát Đào mệnh đều là nhất lưu Hắn tới về sau Tuyết Thanh Hà liền muốn hắn mang theo chính mình đi dò xét một phen Dạng này hẳn là sẽ không bị phát hiện Lại nói, hai người này bây giờ đang ở đánh nhau Khẳng định không phải một bên Bọn họ bốn tên hồn đấu la chiến đấu lực hồn sư Lại thêm một tên phong hào đấu la Dù là bị phát hiện cũng vấn đề không lớn Căn bản không mang theo sợ Vân Điện Hạ Một vị hồn đấu la lính mệnh về sau Lập tức đi thiên đấu thành bên trong gọi ảnh luôn đi Mà Tuyết Thanh Hà cùng còn lại hai vị hồn đấu la thì hết sức cẩn thận chờ ở chỗ này Không có làm ra mày may chịu chết cử động Có thể tới thiên đấu thành làm nằm vùng Nếu như người ngu xuẩn cũng không sống nổi lâu như vậy Đối với cái này Lâm Phong hoàn toàn không biết Hắn lúc này cùng độc cô bác càng đánh càng hăng hái Càng đánh càng thuận tay Kỳ thật cùng Lâm Phong đánh Độc cô bác căn bản là không có cách phát huy ra hắn toàn bộ thực lực. Bởi vì hắn tối cường công kích thủ đoạn là dùng độc. Mà Lâm Phong vừa tốt khắc chế hắn độc. Cho nên cái này sẽ rất khó thụ. Hắn cũng chỉ có thể đầy đủ cùng Lâm Phong cứng đối cứng. Dù vậy độc cô bác cũng so trước đó chịu đánh rất nhiều. Trước đó thời gian chiến đấu đồng dạng cũng liền chừng 10 phút đồng hồ. Mà bây giờ. Lâm Phong đánh thoải mái nhanh lên. Cái này đều đánh nửa giờ. Còn có thể tiếp tục kháng. Bất quá lúc này cũng đến độc cô bác mức cực hạn. Hắn chợt gào thét một tiếng đại nhân ta không được. Tiếng nói vừa ra độc cô bác cũng cấp tốt lui lại đồng thời khôi phục chân thân. Hắn cách này võ hồn là mạnh lên. Thực lực cũng thay đổi mạnh. Nhưng thi triển võ hồn chân thân về sau. Hồn lực tiêu hao so trước đó cũng nhiều nhiều lắm chừng nửa canh giờ hắn hồn lực thì không sai biệt lắm hao hết chỉ có thể dừng tay lâm phong cũng không nói gì thêm chỉ là yên lặng dừng tay lại mà lúc này hệ thống tiếng nhắc nhở truyền đến đinh đi qua một trận bền bị chiến đấu ký chủ đem cấp chín mươi lăm phong hào đấu la độc cô bác đánh bại chiến đấu kinh nghiệm có chỗ đề cao điểm kinh nghiệm hai một trăm năm mươi hai bảy năm trăm bốn mươi tám hai mươi triệu ra mặt điểm kinh nghiệm không tệ Rất không tệ Cùng Lâm Phong chính mình mong muốn không sai biệt lắm Nếu như là một người mới mà nói hẳn là sẽ càng nhiều Dù sao độc cô bác loại này bị hắn xoát lâu như vậy Kinh nghiệm bảo bảo Có cách giảm rất bình thường Đang lúc Lâm Phong mừng rỡ thời điểm Độc cô bác chợt nhìn về phía bên trái Kinh nghi nói Đại nhân Giống như có người xông vào Độc cô bác có chút kinh nghi bất định Loại kia cảm giác rất yếu ớt Cảm giác giống như là giả tượng Nhưng hắn vẫn là nói ra Cũng thua thiệt độc cô bác thực lực tăng lên rất lớn Mới có thể căn cứ độc trận cảm ứng được một tia tình huống Không phải vậy lấy hắn trước kia thực lực Hắn căn bàn không cảm ứng được Không cần phải để ý đến Lâm Phong cười lắc đầu không hề để tâm Tuy nhiên nghi hoạt Nhưng độc cô bác cũng không nói gì Tại chỗ minh tưởng khôi phục lại hồn lực Trên thực tế đâu Lâm phong bản thể đã theo băng hỏa lưỡng nghi nhãn bên trong chui ra Sau đó lặng lẽ hướng về bên kia sờ lên Độc cô bác cách này độc trận nguyên lý Đây chính là cùng hắn hồn lực tướng câu thông Liền hắn cũng chỉ cảm ứng được một tia tình huống Hiển nhiên thực lực của đối phương không yếu Hẳn là một con cá lớn Mà lúc này ảnh luôn đấu la vừa mang theo tuyết thanh hà xuyên qua độc trận. Hắn cũng không có suy nghĩ nhiều. Đối tử thân ẩm nặc công phu cực kỳ tự tin. Hướng về độc cô bác bên này chạy tới. Bên kia đại chiến đã dừng lại. Xem ra hẳn là phân ra thắng bại. Nhìn xem có thể hay không từ giữa đó kiếm điểm chỗ tốt gì. Bất quá đồng thời ảnh luôn vẫn có chút nghi ngờ. Độc kia trận. Cảm giác giống như là độc cô bác thủ bút a, Chứ hắn. Ai còn có thể bố trí ra lớn như vậy độc trận. Nhưng là. Vừa mới bên trong hai cỗ hồn lực ba đồng đều là rất mạnh. Thì liền hắn cũng là âm thầm kinh hãi. Không thể nào là độc cô bác cùng người khác tại chiến đấu chẳng lẽ. Lạc nhật sâm lâm bên trong còn ẩm cư lấy một vị cường lực phong hào đấu la sau đó bị kẻ thù cho tìm được đang nghĩ ngợi những thứ này thời điểm ảnh luôn cũng mang theo tuyết thanh hà đi tới trên một cây đại thụ thông qua khe hở hai người có thể nhìn đến cách đó không xa vừa mới chiến đấu qua dấu vết mà tại cái kia trên đất trống có một vị toàn thân bạch y mặt mang mặt nạ màu trắng ra hỏa mà ánh mắt của hắn làm sao nhìn về phía hai người bọn họ chính nghi hoặc đâu phía sau hai người truyền đến thăm thẳm một tiếng ta mắt đến các ngươi ác Đấu la chi phụ trợ thăng cấp hệ thống 08 chương 231 đúng dịp. Ta cũng biết một một tiếng sâu kín tiếng gào. Để tuyết thanh hà cùng ảnh luôn hai người trong nháy mắt sù lông. Gọi ra võ hồn đồng thời. Hồn hoàn cũng bày ra đi ra vàng. Vàng. Tím. Tím. Đen. Đen. Đen tuyết thanh hà có thất đảo hồn hoàn. Thiên sứ võ hồn chiếm hữu. Sau lưng bốn cánh triển khai trôi nổi không trung lộ ra thánh khiết gì thường thiên sứ võ hồn cực kỳ khủng bố tại đỉnh cấp võ hồn bên trong đều là mạnh nhất một loại kia khoảng cách thần cấp chỉ có cách nhau một đường cách chủng loại kia nó cùng lam điện bá vương long không sai biệt lắm theo lấy thực lực tăng lên võ hồn sẽ có biến hóa thiên sứ võ hồn biến hóa cũng là tăng lên sau lưng vũ rực số lượng bây giờ hồn thánh cấp bậc Tuyết thanh hà sau lưng mọc lên bốn cánh. Cực kỳ cường đại. Mà bên cạnh hắn ảnh luôn có chín đảo hồn hoàn. Vàng. Vàng. Tím. Tím. Đen. Đen. Đen. Đen. Đen hắn võ hồn là một cái sen vào hư cùng thực ở giữa viên luôn. Tối tâm giao thoa. Lộ ra rất là vượt dị. Hai người chỗ lấy đại phản ứng. Chủ yếu là Lâm Phong một tiếng kêu hô cách bọn họ quá gần cơ hồ thì ở bên tai mình vang lên Loại tình huống này Bọn họ chậm một bước Đối phương nếu có lòng xấu xa đồng thời thực lực mạnh Hai người bọn họ làm không tốt đều phải chết trên thực tế đâu Hai người bọn họ có chút suy nghĩ nhiều Lâm Phong muốn muốn muốn ám sát Phong Hảo đấu là Thật sự là quá khó khăn Hắn chỗ lấy một mực có thể theo hai người không bị phát hiện. Chủ yếu là mượn nhờ thiên cơ xích che lấp từ thân khí tức. Dưới loại tình huống này, hắn có thể phóng thích một số hồn lực ba động không mạnh hồn kỹ. Nhưng những cái kia uy lực lớn hồn kỹ căn bản là không có cách lặng lẽ ném. Hồn lực ba động vừa xuất hiện. Phong hào đấu la liền có thể phát giác đồng thời làm ra phản ứng. Cho nên muốn ám sát phong hào đấu la. Lâm phong trước mắt là làm không được. Nhưng là nha, vì sao muốn ám sát đâu công khai đến chính là. Một cái hồn thánh. Một cái phong hào đấu la mà thôi. Nhìn qua cái này phong hào đấu la cũng không phải rất cường dáng vẻ. Gia hỏa này. Hôm nay tuyệt đối chạy không thoát hai người này vẫn là đầy cẩn thận đó nha. Vậy mà cũng học được từ chính mình. Mang lên trên mặt nạ bất quá cái này căn bản là phí công. Chỉ là nhìn đến cái kia thiên sứ võ hồn. Lâm Phong liền biết ra hỏa này là ai. Thiên nhận tuyết đến mức một vị khác phong hào đấu la. Nắm lấy cái bánh xe Lâm Phong không biết. Đoán chừng là nguyên tắc bên trong không có ra sân võ hồn điện trưởng lão cái gì. Dù sao võ hồn điện đây chính là trải rộng toàn bộ đại lục thế lực A. Trong bóng tối cường giả vô số. Giấu một số phong hào đấu la quá dễ dàng. Nguyên bản đâu Lâm phong ý nghĩ là đem hai người này bắt lại Sau đó phong hào đấu la làm kinh nghiệm bảo bảo Hồn thánh giết đi Nhưng cái này cái hồn thánh là thiên nhận tuyết Phong hào đấu la lại là võ hồn điện người Cái này thì có chút khó khăn à hai người kia cùng một chỗ Vô luận động cách nào Cũng sẽ ở thiên đấu đế quốc sinh ra to lớn ảnh hưởng Thiên đấu hoàng thất sẽ điên cuồng võ hồn điện cũng sẽ có điều động tác nhất là võ hồn điện thiên nhận tuyết là thiên đạo lưu cháu gái nếu như thiên nhận tuyết ra chuyện loại lão gia hỏa này rất có thể sẽ đi ra đây chính là chín mươi chín cấp tuyệt thế đấu la a bán thần cấp tồn tại lâm phong gặp được ngoại trừ chạy trốn bên ngoài căn bản không có lựa chọn thứ hai lúc này gặp gỡ hai người này cũng coi là hắn xui xẻo Động lại không thể động, bắt lại cũng không ổn, thả đi cảm giác lại xảy ra vấn đề lớn, khó chịu a. Bất quá quản hắn mọi việc trước bắt lại lại nói. Nghĩ đến, Lâm Phong liền chuẩn bị động thủ. Cái kia ảnh luôn lại là bỗng nhiên hô trầm đã chúng ta chỉ là đi ngang qua. Cũng không có ác ý. Gọi đồng thời. Ảnh luôn thứ tám hồn ký vận sức chờ phát động. Chỉ cần Lâm Phong vừa có động tác. Hắn thì lập tức mang theo tuyết thanh hà rời đi nơi này. Mà một bên tuyết thanh hà. Lúc này một mặt chấn kinh. Hắn nhìn một chút đằng sau. Lại nhìn một chút phía trước. Làm sao hai người đều mang một dạng mặt nạ hai người đều là diệt bá đồng thời cảm giác đều là giống nhau thân bất khả chắc. Chẳng lẽ hắn trước đó đoán đều là sai lầm hai cha con đều là phong hào đấu la hoặc là nói. Cái kia hắc hổ A Phúc là chắc trai đây là diệt bá ra ra cùng phụ thân Tuyết Thanh Hà cảm giác trong lòng phỏng đoán mặc dù thái quá. Nhưng cũng chỉ có thể đầy đủ làm ra loại này suy đoán. Không phải vậy đều là cùng một người. Ngắn ngủi thời gian 6 năm theo hồn đế tăng lên tới phong hào đấu la. Đồng thời còn có một cái giống nhau thực lực phân thân. Loại này chẳng phải là càng quá đáng không có ác ý ha <cười> ha. Khẽ cười một tiếng. Lâm phong hóa thân cùng bản thể đồng thời xông tới. Tại hóa thân sau lưng độc cô bác theo minh tưởng bên trong tỉnh lại. Hắn nhìn ra thân phận của người đến. Võ hồn điện ảnh luôn đấu la. Đến mức một vị khác hồn thánh hắn không biết đoán chừng cũng là võ hồn điện gia hỏa. Nói đến. Hắn cùng ảnh luôn cũng coi như nhận biết. Bất quá cũng liền giới hạn tại nhận biết thôi. Lần này vậy mà như thế gan lớn muốn rình mò bọn họ. Cái kia chính là muốn chết. Nghĩ đến, hắn cũng đi theo, ngăn chặn hai người này con đường sau này. Đồng thời, nhìn đến Lâm Phong dùng ra hóa thân kỹ năng về sau, hắn cũng giật mình quả nhiên cùng. Hắn đánh thời điểm Lâm Phong căn bản vô dụng toàn lực. Cách này đối phó địch nhân thời điểm mới thực lực toàn bộ khai hỏa diệt bá miệng hạ. Hy vọng chúng ta có thể nói chuyện tuyết thanh hà vội vàng nói một câu. Vốn cho là bị gọi tên về sau, Lâm Phong sẽ dừng lại. Thế mà đây chẳng qua là chắc hẳn phải vậy thôi. Lâm Phong không có chút nào dừng lại. Thiên cơ xích trong nháy mắt hóa thành hai đạo lưới lớn. Hướng về hai người bao phủ mà đến. Đồng thời đồng thời. Lâm Phong cùng hóa thân đầu tiên là đánh ra mấy chục đạo ám ảnh thúc phượng. Sau đó dùng ra lôi đình chi lực hướng về hai người bổ tới. Hắn cái này cường độ đem khống rất tốt. Hóa thân cùng bản thể mục tiêu khác biệt. Đánh ra lôi đình lớn nhỏ cũng khác biệt. Đều là tính toán qua. Vừa tốt có thể đem người cho tê liệt choáng vắng cũng sẽ không chết. Ảnh luôn cùng tuyết thanh hà hai người cảm nhận được nguy cơ sinh tử. Ngay sau đó ảnh luôn không do dự nữa. Đầu tiên là thứ bảy hồn hoàn nở rộ trong tay võ hồn nghinh phong phóng đại đón lấy tại lâm phong công kích đến trước đó hắn thứ tám hồn hoàn lập lòe ra chỉ thấy một cỗ hắc ám xương mù dày đặc từ cái này ảnh luôn trên thân tứ tán ra đem tuyết thanh hà bao khỏa trong đó hai người hóa thành một đoàn ám ảnh nhẹ nhóm tránh thoát những công kích này hướng về bên ngoài chạy tới đại nhân Cái này ảnh luôn thứ tám hồn kỹ rất là phượng dị Có thể tiến vào một loại trạng thái đặc thù bên trong. Tốc độ rất nhanh. Bình thường công kích đối với hắn vô hiệu một bên. Độc cô bác nhắc nhở. Nghe vậy, Lâm Phong mỉm cười, không có chút nào vẻ lo lắng. Thật sự là thật trùng hợp. Cái này trùng hồn ký hắn cũng biết ra hỏa này hồn ký cùng hắn u minh chi thân cùng loại. Bất quá hiệu quả muốn yếu rất nhiều. Đến mức vì sao có thể dẫn người cùng một chỗ... Hẳn không phải là hồn ký bản thân hiệu quả, mà cùng ảnh luôn võ hồn có quan hệ. Cái kia cố hắc vụ là võ hồn lực lượng bản thân. Ảnh luôn thứ tám hồn ký còn sẽ tốc độ tăng lên. Bất quá mang theo một người. Tại lâm phong trước mặt vẫn là kém một chút hỏa hầu. Thứ năm hồn ký. U Minh Chi thân lâm phong cũng hóa thành một đạo ám ảnh. Tiến nhập hư vô cùng hiện thực trong khe hẹp. Đón lấy tại ảnh luôn ánh mắt kinh hãi bên trong Lâm phong rất nhanh đuổi theo Hai tay hướng hai người một chào Cái này sao có thể ảnh luôn khắp khuôn mặt đầy đều là không dám tin Hắn cái này thứ bảy hồn ký cực kỳ đặc thù Theo thu hoạch được sau đến bây giờ Cái này còn là lần đầu tiên bị người bắt lại Đấu la chi phụ trợ thăng cấp hệ thống 08 chương 232 tự sáng tạo hồn ký hai dưới một cây đại thụ Tuyết Thanh Hà cùng ảnh luôn hai người bị nhốt thành bánh trưng đồng dạng. Tùy ý đặt ở nơi này. Vừa mới. Ảnh luôn bởi vì hoàn toàn không ngờ tới Lâm Phong cũng có cùng chính mình tương tự hồn kỹ. Cho nên hắn thì tố đầu đeo Tuyết Thanh Hà chạy về phía trước. Các loại Lâm Phong đuổi kịp thời điểm hắn muốn lại làm ra ứng đối thì chậm. Mà Lâm Phong nhân cơ hội này lập tức xuất kích. Trực tiếp đem hai tay đặt ở trên người của hai người. Hồn lực điên cuồng phun trào Vô tận tơ nhện lấy hắn thủ trưởng làm trung tâm lan tràn ra Trong nháy mắt liền đem hai người cho bao khỏa nghiêm nghiêm thật thật Tơ nhện bên trong ẩm chứa lượng lớn tê liệt độc tố Rất nhanh hai người liền bị tê giải hôn mê bất tỉnh Đồng thời trên người lực lượng đều bị lâm phong tạm thời rút lấy 20% hai bên mà cách này Chẳng qua là lâm phong thứ hai hồn ký một cách biến chủng thôi thông qua cực mạnh hồn lực khống chế lâm phong có thể tăng cường hồn ký nguyên bản lực lượng đồng thời có thể tại bản chất không đổi tình huống dưới cải biến một số biểu hiện hình thức loại tình huống này kỳ thật tại đấu la đại lục còn có một cái so sánh quy tắc cách gọi gọi là tự sáng tạo hồn ký hắn loại này hai tay tiếp xúc phóng thích chu vóng thúc phượng phương pháp thì là một loại tự sáng tạo hồn ký Tự sáng tạo hồn ký bản chất thì là thông qua cải biến từ thân hồn ký hồn lực ba động. Từ đó sáng tạo ra một loại hoàn toàn mới hồn ký đi ra. Bất quá những thứ này hồn ký đều phải phù hợp tự thân võ hồn hoặc là hồn ký mới được. Dạng này mới có thể nắm giữ cực mạnh hiệu quả. Không phải vậy sử dụng đi ra cũng là uy lực cực nhỏ. Thậm chí căn bản không cách nào dùng ra. Lấy một thí dụ đường tam thứ tư hồn ký lam ngân tù lung nếu như hắn cái này hồn ký vận hành nguyên lý bị tiểu vũ biết nàng có thể dùng ra tới sao đương nhiên không dùng được dù là dùng đến uy lực cũng là nhỏ đến đáng thương loại nào thậm chí so ra kém hồn sĩ nhất kích đồng thời còn cực kỳ hao phí hồn lực nhưng nếu như cho một cái ruột vương dây leo hoặc là thiên thanh đằng võ hồn hồn sư biết cũng học xong cái kia ý nghĩa lại khác biệt bọn họ cũng có thể thông qua tự thân hồn lực thi triển đi ra mặc dù không có hồn hoàn cùng phối hợp nhưng bởi vì võ hồn tương tự đại khái có thể phát huy ra bản thân thực lực cảnh giới ba mươi phần trăm hai bên uy lực nếu như tại võ hồn tương tự lại bản thân nắm giữ cùng loại hồn kỹ tình huống dưới nói không chừng có thể phát huy ra bản thân thực lực một nửa uy lực chính mình liền không có cái kia hồn kỹ Thông qua tham khảo người khác hồn ký vận hành nguyên lý từ đó sáng tạo ra phù hợp chính mình võ hồn hồn ký. Dạng này đã rất tốt. Bất quá lâm phong khác biệt. Hắn bật hắc. Có thiên cơ xích. Có thể hoàn mỹ mô phỏng ra người khác võ hồn. Chỉ muốn nắm giữ kỳ hồn ký nguyên lý. Hắn có thể hoàn mỹ phục chế thực lực của người khác đương nhiên. Cách này giới hạn tại hồn lực so với chính mình phân thân thấp. Trước mắt Lâm Phong có thể chế tạo ra tối cao 79 cấp phân thân. Cứ như vậy, chỉ cần là hồn đấu la cấp bậc trở xuống hồn sư. Hắn nghiên cứu kỳ hồn kỹ cùng võ hồn nguyên lý về sau. liền có thể mô phỏng. Bất quá mô phỏng loại kỹ năng này đối Lâm Phong thực lực tới nói không có gì dùng. Cùng bản thân mình hồn kỹ so sánh kém xa. Chỉ có thể dùng để hành hạ người mới chơi đùa muốn muốn tăng lên thực lực của mình vẫn là chỉ có thể căn cứ tự thân võ hồn cùng hồn hoàn đến từ sáng tạo hồn kỹ thì cùng đường hảo đại tu di trùy còn có loạn phi phong trùy pháp một dạng đấu la đại lục có thể học tập đồ vật vẫn là rất nhiều lâm phong chỗ lấy có thể lấy tám mươi hai cấp hồn lực nắm giữ chín mươi bảy cấp hai bên chiến đấu lực tuy nhiên trong đó tám thành nguyên nhân đều là bởi vì hắn võ hồn quá mạnh cùng hồn hoàn liên hạn quá cao Nhưng mặt khác hai thành, cũng là ở chỗ hắn học được những cái kia võ hồn tri thức, hồn lực khống chế, hồn kỹ ba động cái gì. Trong truyền thuyết, hải thần ba tắc đông ban đầu là thống nhất đấu la đại lục hải dương mới chính mình thành thần. Lâm Phong cảm giác, nếu như chính hắn sáng tạo ra một cái thần mới có thể đầy đủ thả ra thần kỹ, hắn cũng có thể chứng đạo thành thần. Đây là một đầu thành thần chi đạo. Hơn nữa còn là một đầu toàn con đường mới đấu la đại lục phía trên có lẽ đã có người bắt đầu nghiên cứu những thứ này. Nhưng cũng có thể cũng là tùy ý nghiên cứu một chút. Thành thể hệ nghiên cứu căn bản không có đối với cái này. Lâm Phong cũng không có suy nghĩ sâu xa. Trước mắt vẫn còn nghĩ nên xử trí như thế nào hai tên gia hỏa Vừa mới đem hai người này tây liệt về sau. Hồn thánh cho điểm kinh nghiệm có thể bỏ qua không tính. Chỉ có hơn 100 ngàn. Nhưng cái này 93 cấp ảnh luôn lại cho hắn 18 triệu điểm kinh nghiệm. Nhiều như vậy điểm kinh nghiệm, một cái cỡ lớn kinh nghiệm bảo bảo thật sự là quá thơm. Lúc này Lâm Phong đã nắm ở trong tay, đương nhiên thì không muốn thả đi. Trước mắt võ hồn điện để Lâm Phong sợ cũng thì mấy người như vậy. Bán thần thiên đạo lưu. Giáo hoàng bị bị đông còn có mấy cái kia bài danh phía trên cung phụng. Muốn dẫn xuất những người này đoán chừng phải đồng tuyết thanh hà hỏng bọn họ võ hồn điện đại kế mới được. Nho nhỏ ảnh luôn đấu la. Nguyên tắc bên trong đều không ra sân một cái ra hỏa Chắc hẳn cũng sẽ không quá trọng yếu. Chộp trong tay xoát một đoạn thời gian kinh nghiệm cũng là rất tốt. Nếu như dẫn tới võ hồn điện vượt đấu la cùng quốc đấu la tới dò xét vậy thì càng tốt hơn. Ba người đều bắt lại xoát kinh nghiệm há không mỹ quá thay duy nhất một lần bắt ba cái phong hào đấu là vậy khẳng định sẽ ra đại sự giáo hoàng cần phải đều sẽ bị kinh động mà lâm phong lúc này thì thẻ cái thời gian kém chỉ soát mấy ngày kinh nghiệm liền đem ba người thả trở lại mà diệt bá cái này áo con lê thì mai danh ẩn tích một đoạn thời gian dạng này thói quen đến cái mấy lần hắn điểm kinh nghiệm không được như tên lửa dâng đi lên nghĩ như vậy Lâm Phong trên mặt cũng không khỏi lộ ra nụ cười vui vẻ. Lúc này, một bên độc cô bác nói ra. Đại nhân, vị này Phong hào đấu la danh hiệu gọi là ảnh luôn. Là võ hồn điện ở tại thiên đấu võ hồn thánh điện trong bóng tối phòng thủ người. Đến mức một vị khác ta không biết. Có điều hắn võ hồn thập phần cường đại. Hẳn là võ hồn điện nào đó cái nhân vật trọng yếu. Lâm Phong không nói gì thêm trầm ngâm một hồi, hắn đem trên thân hai người tơ nhện đều cho tiêu tan sạch. Sau đó bắt lại Tuyết Thanh Hà, đem ra hỏa này nhìn kỹ nói xong, Lâm Phong nắm lấy Tuyết Thanh Hà hướng về bên ngoài đi đến. Này thì hành động đều là Lâm Phong thân ngoại hóa thân. Bản thể của hắn đã sớm trở lại băng hỏa lưỡng nghi nhãn bên trong tắm suối nước nóng. Tắm suối nước nóng mỗi giây đều sẽ cho điểm kinh nghiệm. Tuy nhiên không nhiều Nhưng kết thúc mỗi ngày cũng có hơn một triệu. Một bên phao một bên đẩy nhanh quá trình chín tiên thảo sau đó ăn. Cái này tuy nhiên buồn tẻ. Nhưng vì điểm kinh nghiệm. Lâm Phong có thể nhìn thụ. đột trận biên giới. Lâm Phong đem Tuyết Thanh Hà đánh thức. Sau đó trực tiếp ném trên mặt đất. Liền mặt nạ đều không có hái hắn. Tuyết Thanh Hà bị đau. Trong nháy mắt thanh tỉnh. Võ hồn. Hồn hoàn cấp tốc phóng xuất ra. Sau đó nổi giữa không trung. Cảnh giác nhìn qua lâm phong. Vì cái gì không giết ta tuyết thanh hà thanh âm có chút thanh lãnh cũng hơi nghi hoạt một chút. Hắn trong ấm tượng sau cùng một màn là lâm phong đuổi kịp hắn cùng ảnh luôn. Sau đó thì mất đi chi giác. Hiện tại tỉnh lại. Ảnh luôn không thấy. Tại độc này trận biên giới chỉ có hắn cùng lâm phong tại rất hiển nhiên vừa mới ảnh luôn thua thậm chí khả năng đã bị giết mà hắn vì cái gì không có chết còn có mặt lạ trên mặt cũng không có bị lấy xuống qua dấu vết đây cũng là vì cái gì hắn rất nghi hoặc ngươi bằng hữu ta đã giữ lại muốn cứu hắn thì hô người đến đây đi lâm phong cũng không trả lời vấn đề này mà chính là nói một câu như vậy sau đó cũng mặc kệ tuyết thanh hà trực tiếp quay người rời đi Đấu La Chi phụ trợ thăng cấp hệ thống 08 chương 233 tuyết Thanh Hà ý nghĩ ba Lâm Phong cùng cách này thiên nhận tuyết làm bộ tuyết Thanh Hà. Cũng không có gì có thể nói. Tuy nhiên lúc trước hắn đi thiên đấu học viện để Lâm Phong có chút ngoài ý muốn. Nhưng cách này cũng không có phạt lên hiếu kỳ của mình. Lúc này đều nói rõ để ngươi hô người tới cứu. Lấy thiên nhận tuyết bị bị đông nữ nhi thân phận. Hẳn là có thể đầy đủ điều động sửa đấu la cùng quốc đấu la hai người đi Chỉ cần không phải thiên đạo lưu tự mình đến Lâm Phong cảm giác đánh bất quá vẫn là có thể chạy Nghĩ đến sau này điểm kinh nghiệm cưới tên lửa kế hoạch Lâm Phong tâm lý đắc ý Mà độc trận biên giới Tuyết Thanh Hà Trăm mối vẫn không có cách giải Thì cùng độc cô bác không biết Lâm Phong vì cái gì Mỗi ngày tìm hắn đánh cái này nhất dạng tuyết thanh hà cũng hoàn toàn không có hiểu rõ lâm phong làm như thế ý đồ là cái gì không cần tiền cũng không muốn bảo vật liền nói muốn chính mình dẫn người đi cứu ảnh luôn đây không phải cái hay ngô ngốc a hắn vì cái gì liền mặt nạ của mình đều không có hái xuống còn có độc cô bác thực lực của hắn cái gì thời điểm mạnh như vậy rồi vì cái gì lại cùng diệt bá quấy hợp lại cùng nhau còn có cái kia hai cái diệt bá trước đó tranh đấu chờ một chút nghi hoặc Tất cả đều quanh quẩn tại Tuyết Thanh Hà trong lòng. Lúc này trong lòng của hắn chỉ có một cái ý nghĩ cái kia chính là tìm diệt bá hỏi rõ ràng. Bất quá vừa đi hai bước, hắn bỗng nhiên dừng lại. Bởi vì hắn cảm ứng được chờ ở bên ngoài ba vị hồn đấu la chạy tới. Hẳn là vừa rồi tại độc trận biên giới hắn triệu hồi ra võ hồn mà đưa tới A. Nghĩ nghĩ Tuyết Thanh Hà không tiếp tục đi vào mà chính là hướng thẳng đến phía ngoài độc trận đi đến. Điện hạ ba người trông thấy Tuyết Thanh Hà về sau, lập tức cung kính nói. Sau đó không có phát hiện ảnh luôn. Trong đó lớn tuổi một người hỏi. Điện hạ. Vì sao ảnh luôn trưởng lão chưa hề đi ra Tuyết Thanh Hà ánh mắt lấp lóe. Theo rồi nói ra. Hắn phát hiện một chút đồ vật. truy tra đi. Khả năng trong thời gian ngắn sẽ không lại trở về. Bên trong còn có một vị phong hào đấu la. Mười phần nguy hiểm. Chúng ta rời đi trước ảnh luôn đấu la, nói dễ nghe điểm, là đến bảo hộ hắn, trên thực tế đâu, cũng là chuyên môn giám thị hắn, phòng ngừa hắn sinh ra dị tâm, hoặc là phạm sai lầm, dạng này thì sẽ ảnh hưởng võ hồn điện đại kế. Những trong năm này, Tuyết Thanh Hà một mực bị giám thị, đã sớm sinh ra phiền chán chi tâm không phải vậy lúc trước cũng sẽ không nghĩ đến đem diệt bá lặng lẽ thu làm thủ hạ bây giờ ảnh luôn bị bắt ngược lại là một chuyện tốt tuyết thanh hà quyết định đem tin tức này trước che giấu một mặt là lâm phong hành động quái gì để hắn dẫn người đi cứu ảnh luôn cảm giác này quá ngốc hà chỉ sợ có mấy một phương diện khác không có ảnh luôn dám thì hắn còn có thể trong bóng tối phát triển một đoạn thời gian Thừa cơ lôi kéo mấy tên thực lực mạnh hồn sư. Đúng. Cái kia hắc hổ A Phúc Tuyết Thanh Hà quyết định hiện tại liền đi sử lai like khắc học viện đi một chuyến. Hắn không phải được thật tốt hỏi một chút gia hỏa này. Diệt bá đến tột cùng cùng hắn quan hệ gì. Trước kia còn nghĩ đến từ từ sẽ đến. chậm rãi lôi kéo loại hình. Nhưng trải qua qua sự tình vừa rồi về sau. Tuyết Thanh Hà tại đường danh sinh tử đi một lượt. Đã có chút đại thông đại ngộ ý vị ở bên trong Nói đến Tuyết Thanh Hà còn là lần đầu tiên cảm nhận được Thời khắc sinh tử loại vị đạo này Hắn mặt ngoài rất bình tĩnh Nhưng trong đáy lòng vẫn là rất khẩn trương Lần này không thể đang đợi Về thiên đấu thành lập tức liền đi xử lai like khắc học viện vân ba người không nghi ngờ gì Lập tức hộ tống Tuyết Thanh Hà về tới thiên đấu thành Mà lâm phong bên này đâu Sau khi trở về lập tức tỉnh lại ảnh luôn Cũng không có thẩm vấn cái gì Hắn cũng là rõ ràng cùng ảnh luôn nói ra Để hắn đừng có chạy lung tung Thật tốt chờ đợi ở đây ra hỏa này đương nhiên không nghe lời muốn chạy Bất quá lâm phong căn bản không lo lắng Trực tiếp để độc cô bác để ý hắn Mà độc cô bác để ý người phương pháp hết sức đơn giản Trực tiếp ở trong cơ thể hắn hạ độc Hơn nữa còn là mười phần nghiêm trọng độc trong chiến đấu Muốn hạ độc chết một vị phong hào đấu là rất khó Trừ phi tử chiến mới được Nhưng lúc này ảnh luôn thân thể suy yếu Còn thủ người chế chủ độc cô bác nhẹ nhóm ở trong cơ thể hắn gieo kịch độc Độc này a Nguyên lý mười phần đơn giản Chỉ muốn rời khỏi độc cô bác trong phạm vi nhất định Thì sẽ tự động dẫn bảo nếu như nửa phút bên trong không chiếm được cứu chữa Anh luôn nhất định phải chết dưới loại tình huống này. Anh luôn nơi nào còn dám chạy. Đành phải lưu tại nơi này an an ổn ổn làm kinh nghiệm của hắn bảo bảo. Mà độc cô bác cũng vui vẻ như thế. Nguyên bản hắn chỉ có một người ở chỗ này. Hiện tại có người cùng hắn. Cảm giác cũng không tệ lắm. Kỳ thật độc cô bác hiện tại vẫn là rất tự do. Lâm Phong cũng không có hạn chế hắn cái gì. Có điều hắn chính mình cũng không có chuyện gì làm. Bình thường cứ đợi ở chỗ này liền tốt. Bất quá sắp tới. Độc cô bác có thể sẽ dẫn hắn cháu gái đi săn giết một đầu hồn thú. Đến lúc đó ảnh luôn thì có cơ hội ra ngoài canh chừng. Sử lai like khắc học viện cửa chính. Chứ Phong Trí, Trần Tâm cùng Chứ Vinh Vinh ba người đứng ở nơi này. Nhìn lấy cái kia mới thay đổi bảng hiệu. Chứ Phong Trí cảm khái nói. Không tệ. Đổi mới khuôn viên trường Cái này xử lai like khắc học viện khí phái nhiều Đó cũng không phải là Chúng ta xử lai like khắc học viện mục tiêu thế nhưng là toàn bộ đại lục hồn sư học viện tinh anh giải đấu lớn vô địch đâu các loại cầm vô địch Học viện chúng ta đem về đại trang tu một lần chứ vinh vinh tự hào nói ra Các loại cầm đệ nhất Bọn họ xử lai like khắc học viện thì sẽ biến rất có tiền Quý tộc giúp đỡ đem về nhiều vô số kể Các ngươi cái này xử lai khắc thất quái. Nếu quả thật có ngươi nói lời hại như vậy. Đoạt giải quán quân hy vọng còn là rất lớn. Chứ phong trí gật đầu. Giới chức vô địch đồng dạng cũng chính là đỉnh cấp hồn tông đội ngũ. Có lúc cũng sẽ nhảy ra một hai cái hồn vương cấp bậc thiên tài. Đường tam thiên tư của bọn hắn. Chờ đợi trận đấu bắt đầu khẳng định toàn viên hồn tông. Đến lúc đó ở trong trận đấu tiến một bước trưởng thành tuyệt đối có vô địch đội ngũ tư chất Thật sự là không dám tưởng tượng Này một đám gia hỏa hiện tại bình quân tuổi tác chỉ có hơn 13 tuổi Đoán chừng đợi đến chung kết thời điểm Bình quân tuổi tác cũng mới 14 tuổi đi Đây quả thực là một cái kỳ tích lúc này chứ phong trí đã có chút không kịp chờ đợi nhìn thấy bọn này thiên tài Nhất là trong đó đường tam cùng lâm phong cứ như vậy Tại chữ Vinh Vinh như là hướng dẫn du lịch giống như nhắc tới phía dưới. Ba người đi tới sử lai like khắc học viện đại trên bãi tập. Có đi trên đường lão sư phát hiện tình huống, lập tức đi báo cáo viện trưởng đi. Mà lúc này chữ Vinh Vinh phát hiện ngay tại trên bãi tập chạy bộ chu Trúc Thanh. Trúc Thanh. Phong ca lại phạt ngươi rồi còn không có chạy xong sao đầu tiên là mừng dỡ nghinh đón tiếp lấy. Sau đó nghi ngờ nói. Không, đây là chính ta chạy. chu Trúc Thanh trông thấy Chú Vinh Vinh trở về cũng rất vui vẻ. Thật nỗ lực Chú Vinh Vinh tán thán nói. Mà lúc này Chú Phong Chí cùng Trần Tâm cũng một bên nói chuyện với nhau một bên đi tới. Trần Tâm nhìn ra chu Trúc Thanh thực lực cùng đại khái tuổi tác. Thậm chí đỉnh cấp võ hồn khí tức hắn đều cảm ứng ra tới một chút. Đây chính là phong hào đấu la cha xét rõ ràng hạ cấp hồn sư có thể nhìn thấy đồ vật hắn nói cho chứ phong trí về sau không khỏi cảm thán thật sự là thiên tài a nha đầu này so vinh vinh đều còn muốn nhỏ một chút không nghĩ tới hồn lực cũng đạt tới ba mươi tám cấp thật sự là thật không thể tin đúng vậy a chứ phong trí cũng là cảm khái không thôi chủ yếu loại thiên tài này trình độ tại bảy người bên trong đều thuộc về tương đối bình thường cái kia đường tam tiểu vũ lâm phong tam huyên muội cũng liền so với nàng hơn phân nửa tuổi khoảng chừng, đều đáp hồn tung. thật sự là khủng bố. đấu la chi phụ trợ thăng cấp hệ thống không tám chương hai trăm ba mươi bốn thất bảo lưu ly lệnh một giờ này khắc này, chứ phong chí hận không thể đem những này người tất cả đều lung lạc tiến thất bảo lưu ly tông bên trong. lần này hắn tới, cũng là có phương diện này ý nghĩ, dù là tạm thời không cách nào lung lạc. Cũng muốn thể hiện ra bọn họ thất bảo lưu ly tông mặt tốt. Cho bọn hắn dối ra cành ô lưu Ngay tại chữ Vinh Vinh cùng Chu Trúc Thanh nói chuyện phiếm thời điểm Phất Lan Đức cùng Triệu Vô Cực đi ra. Đại sư trước đó mấy ngày vội vàng. Người nào đều không có ý. Hôm qua đồ vật làm tốt về sau. Sáng sớm hôm nay liền bị Liễu Nhị Long kéo lấy đi ra ngoài chơi. Lúc này trong học viện quản sự cũng chỉ có Phất Lan Đức cùng Triệu Vô Cực. Phát hiện chứ phong trí cùng Trần Tâm về sau, hai người đều là biến sắc, sau đó lập tức chạy tới. Gặp qua chứ tông chủ Trần Tâm miệng hạ. Hai người một mặt cung kính chắp tay. Thất bảo lưu ly tông đây chính là một tông song phong hào đấu la. Lại thêm chứ phong trí phụ trợ năng lực. Có thể xem như bốn cái phong hào đấu la đến xem. Loại này thế lực. Tại hảo thiên tông ẩn thế tình huống dưới. Nói là thiên hạ đệ nhất tôn cũng không đủ Phất Lan Đức đối hai người cho đủ tôn trọng Phất Lan Đức viện trường Có thể bồi dưỡng ra như thế thiên tài học viên Ngươi dạy học năng lực thật là khiến người kinh thán A chứ phong trí cười nói Một bên trần tâm khẽ gật đầu Xem như chào hỏi Cao thủ liền muốn có cao thủ phong phạm Lần này tới trần tâm chẳng qua là khi bối cảnh tấm Có thể không nói lời nào liền không nói lời nói. Chứ tôn chủ quá khen rồi. Đây cũng không phải là công lao của ta. Này một đám quái vật bản thân thì rất lợi hại. Lại thêm đại sư dạy bảo. Cho nên mới sẽ ưu tú như vậy. Phất Lan Đức trong lòng vẫn là nắm chắc. Nói đến đại sư làm sao không nhìn thấy hắn đâu chứ phong trí lần này tới ngoại trừ lâm phong cùng đường. Tam bên ngoài. Muốn gặp nhất chính là cái này đại sư. Hắn tạm thời không tại học viện. Phất Lan đức tay đi đến dối ra. Trên bãi tập có chút không tiện. Hai vị mời tới bên này. Chúng ta đi phòng cao thượng tâm tình. Trong học viện đương nhiên là có chuyên môn phòng tiếp khách. Lúc này Phất Lan đức thì dẫn hai người hướng phòng tiếp khách đi đến. Mà trên bãi tập. Chứ Vinh Vinh biết phụ thân nàng tới mục đích. Lúc này nàng cần đem đường tam bọn họ tìm đến Đồng loạt đi phòng tiếp khách Hôm qua Lâm Phong tuyên bố dạy học kế hoạch cải biến về sau Từ hôm nay trở đi Buổi sáng cũng là tự do thời gian hoạt động Buổi chiều cùng buổi tối đều là tu luyện Sau đó mỗi tuần trung gian không định giờ quất mấy ngày tiến hành một chút thực chiến huấn luyện Buổi sáng tuy là tự do hoạt động Nhưng đi chơi hoặc là lười biếng Một cách không có Chu Trúc Thanh ở chỗ này chạy bộ Mấy người khác hoặc là đang huấn luyện Hoặc là cũng là tại đánh nhau Dù sao bọn họ đều tại bao giờ cũng cường hóa chính mình Không ai thư giãn xuống tới Lâm Phong cùng bọn hắn nói qua Ngươi không nỗ lực thời điểm người khác đang cố gắng Tránh thức nguy hiểm tiến đến thời điểm Địch nhân không lại bởi vì ngươi tuổi còn nhỏ mà thủ hạ lưu tình Thực lực yếu cũng là nguyên tội Kỳ thật những lời này đều là Lâm Phong vô ý ở giữa cho bọn hắn thổi ngưu phê. Kiếp trước trên internet loại này quá nhiều lời. Có lúc Lâm Phong liền sẽ xuất ra tới nói một chút. Không nghĩ tới đối với đường tam bọn họ khích lệ hiệu quả tràn đầy. Dù sao mỗi ngày đều là nhiệt tình mười phần. Chứ Vinh Vinh là tại phòng minh tưởng bên trong tìm tới bọn họ. Nơi này là hôm nay mới xây. Muốn không phải chu trúc thanh dẫn đường. Nàng cũng không biết có như thế cách địa phương Trong phòng một cái quái gì âm tương bày ở nơi hẻo lánh Một mực phát ra gọi Đường tam bọn họ thì ở phủ cận đây tiến hành minh tưởng Vừa mới trên đường tới chu Trúc Thanh đã đem chuyện phát sinh ngày hôm qua nói cho chứ Vinh Vinh Bất quá lúc này trông thấy cái này âm tương về sau Nàng vẫn là một mặt kinh ngạc Cái đồ chơi này Lúc trước phong ca để một miệng, không nghĩ tới thật bị nghiên cứu ra tới. Cũng là rất đáng tiếc. Trong thời gian ngắn không cách nào truyền bá ra. Bởi vì làm đồng dạng hạ cấp hồn sư không có học tập hồn lực khống chế. Căn bản là không có cách tại loại này tạp âm hoàn cảnh phía dưới tiến hành minh tưởng. Lúc này cái này phòng minh tưởng vẫn là đường tam mấy người bọn hắn cùng mấy vị hồn thánh độc hưởng. Bởi vì hồn thánh cấp bậc về sau. Đối tử thân hồn lực khống chế vẫn là rất mạnh. Có thể miễn dịch loại kia ảnh hưởng. Tự sáng tạo hồn ký. Cũng phần lớn đều là hồn thánh cấp bậc trở lên hồn sư mới có thể sáng tạo ra. Cho nên mấy tên hồn sư cấp thấp kia tự sáng tạo hồn ký về sau. Luôn làm người kinh ngạc. Chứ vinh vinh đến để mọi người một trận mừng rỡ. Sau đó tại nàng chỉ huy dưới. Sử lai like khắc thất quái đồng loạt đi hướng phòng tiếp khách. Biết Trần Tâm cũng tới về sau tiểu vũ tuyệt không hoảng bởi vì trên người nàng có tiên thảo. Đây là Lâm Phong có một lần trở về chuyên môn mang cho nàng. Để cho nàng mang ở trên người. Dạng này Phong hào đấu la chỉ cần không thiếp thân kiểm chắc. Thì không cách nào phát hiện nàng bản thể. Rất nhanh một hàng bảy người liền đi tới phòng tiếp khách. Theo gặp mặt bắt đầu chứ phong trí trên mặt thì tràn đầy nhiệt tình mỉm cười Lúc nói chuyện đối mấy người tán thưởng không thôi Khách sáo sau một lúc Hắn biểu lộ ý đồ đến Sử lai like khắc học viện cùng ta tưởng tượng bên trong một dạng Không hổ là có thể bồi dưỡng ra thiên tài như thế học viện Ta lần này đến Chủ yếu là muốn kiến thức một chút một đám học viên bên trong đường tam cùng lâm phong Hai vị này thường xuyên bị vinh vinh nhắc đến Chắc là cực kỳ ưu tú thanh niên tài thuấn. Ta đặc biệt đến xem. Thuận tiện cùng bọn hắn nói một ít chuyện. Đường Tam liền vội vàng tiến lên nói ra. Chứ Tông Chủ. Phong ca hôm qua vừa đi. Đoán chừng muốn chờ mấy ngày mới có thể trở về. Kêu cái gì chứ Tông Chủ tất cả mọi người là vinh vinh tốt đồng học. Gọi ta âm thanh chứ bá bá liền tốt. Chứ Phong trí mặt mũi tràn đầy đều là thân hòa nụ cười. Còn có chúng ta lần này tới thế nhưng là mười phần có thành ý. Vì gặp một lần vinh vinh trong miệng siêu cấp quái vật lâm phong. Ta thế nhưng là làm xong các loại mấy ngày chuẩn bị. Nghe nói như thế, mọi người không khỏi kinh ngạc tại chứ phong trí đối lâm phong coi trọng. Đường đường thất bảo lưu ly tông tông chủ. Mang theo một vị phong hào đấu la nói muốn chờ một người mấy ngày. Mặt mũi này, thật sự là quá lớn có thể được chứ tông chủ coi trọng. Tiểu Phong tên kia ngược lại là mặt mũi lớn. Chính là chúng ta cũng không biết tung tích của hắn. Không phải vậy ta tự mình đi đem hắn gọi trở về. Phất Lan Đức kinh ngạc đồng thời cũng có một chút bất đắc dĩ. Từ khi đi vào thiên đấu thành về sau, Lâm Phong thì biến đến thần bí lên, mỗi ngày chạy ở bên ngoài. Chủ yếu là bọn họ đám người kia căn bản không biết hắn ở đâu. Đồng thời lâu như vậy đến nay, Lâm Phong cũng không có làm qua thủ tục nhập học. Quan Phương phía trên trước mắt hắn còn không phải xử lai like khắc học viện học viên. Không sao, các loại mấy ngày chính là. Chứ Phong trí cười nói. Đường Tam. Vinh Vinh mang về ám khí ta rất la thích. Chúng ta thất bảo Lưu Ly Tông muốn theo ngươi thành lập quan hệ hợp tác. Đại lượng sinh sản loại này ám khí. Hắn biết cái này ám khí là đường Tam một cái nhân sinh sinh ra. Cho nên trước đó đến thời điểm Hắn đã liên hệ với một vị thiết tượng đại sư Chỉ cần đường tam bên này có thể đem kỹ thuật bán cho bọn hắn Bên kia liền có thể lập tức sinh sản Không biết chứ bá bá muốn hợp tác như thế nào đâu đường tam hỏi Cách này đợi chút nữa chúng ta đơn độc nói chuyện Lần này tới đây a Ta cho các ngươi mang theo thất bảo lưu ly tôn lễ vật Nói Sáu khối nhỏ nhắn lệnh bài xuất hiện ở chữ phong trí trong tay. Sau đó vung tay lên. Bay về phía chữ chữ vinh vinh bên ngoài sáu người. Cái này gọi thất bảo lưu ly lệnh. Về sau trên đại lục nếu như gặp phải thất bảo lưu ly tôn hồn sư. Đem cái lệnh bài này cho đối phương nhìn. Hắn sẽ dành cho các ngươi một lần trợ giúp đấu La Chi phụ trợ thăng cấp hệ thống không tám chương hai trăm ba mươi đều tìm lâm phong hai thất bảo lưu ly tôn hồn sư vẫn là rất nhiều. Mặc dù lớn phần lớn là chi thứ đệ tử, nhưng phụ trợ năng lực đó còn là im lặng. Đồng thời đồng dạng phát triển bên ngoài hồn sư đẳng cấp phần lớn tại năm mươi cấp hai bên, mà bọn họ loại này học viện thiên tài hồn sư bình thường sau khi tốt nghiệp cũng liền năm mươi mấy tả hữu. Lúc này sông sáo bên ngoài Có một vị thất bảo lưu ly tông hệ phụ trợ hồn sư giúp đỡ Rất nhiều vấn đề đều có thể có được giải quyết Đối với đường tam bọn họ tới nói Xem như một phần tương đối tốt lễ vật Mấy người đều rất vui vẻ Chứ phong trí cười nói Mọi người có thời gian đều có thể cùng vinh vinh cùng một chỗ đến chúng ta thất bảo lưu ly tông tới chơi Về sau nếu như tốt nghiệp lời nói Thất bảo lưu ly tôm cửa lớn vẫn luôn sẽ hướng các ngươi triển khai. Nghe vậy. Phất Lan Đức thầm nghĩ. Cái này chứ phong trí thật sự là bá lực mười phần. Không hổ là thất bảo lưu ly tôm tôm chủ. liền bắt đầu lôi kéo đường tam bọn họ. Đường tam bọn họ thiên tài. Đây là rõ ràng. Chỉ cần biết rằng tuổi tác của bọn hắn cùng hồn lực đẳng cấp. Là cái hồn sư đều biết cái này lại lợi hại bực nào. Nhưng chứ phong trí có thể như thế không nể mặt mặt đến tự mình lôi kéo Vẫn là để phất lan đức sợ hãi than Dù sao hai bên trinh lệ quá xa Một cách là phong hào đấu la địa vị cường giả Một bên khác chẳng qua là hồn tông cấp hồn sư thôi Dù là thiên tài đi nữa Cũng không có lớn như vậy mặt mũi Nhìn xem lúc trước độc cô bác cũng là ví dụ tốt nhất Hắn biết đường tam bọn họ rất thiên tài Nhưng có còn hay không là không để vào mắt Thiên tài lại như thế nào Sau này thành tựu còn không chỉ là phong hào đấu la Chẳng lẽ còn có thể thành thần hay sao xem ra Chứ tôn chủ đối đường tam bọn họ rất coi trọng nha Bất quá bọn hắn khoảng cách tốt nghiệp còn có một đoạn thời gian rất dài Việc này còn không cần phải gấp gáp Phất Lan Đức cười nói Không sao Cười cười chứ phong trí cũng không có nói thêm cái gì. Ngay tại hắn chuẩn bị tìm đường tam đơn độc nói một chút thời điểm có một cái lão sư chạy vào. Viện trưởng. Thái tử điện hạ đến rồi một câu. Để trong phòng tiếp khách người đều là hơi hơi kinh ngạc. Hiển nhiên hoàn toàn không có dự kiến đến cái này vừa ra. Ngây người cách này một hai giây. Tuyết Thanh Hà đã đi vào này lại khách đại sảnh. Liên thông báo đều không có. Xem xét thì rất sáng vẻ vội vàng Phất Lan Đức Viện Trưởng Đột nhiên nói không ngừng Còn mong rộng lòng tha thứ Vừa nói xong Tuyết Thanh Hà xứng sờ Bởi vì hắn nhìn thấy một bên khác Chứ Phong Trí cùng Trần Tâm Hắn vội vàng đi tới Cung kính cúi đầu bái kiến lão sư Bái kiến Trần Tâm miệng hạ Thanh Hà sao ngươi lại tới đây Chứ Phong Trí nghi ngờ nói Làm Tuyết Thanh Hà lão sư Hắn dạy bảo Tuyết Thanh Hà Năm sáu năm Hai người vẫn là rất quen. Ta là tới tìm người, hắn gọi Lâm Phong là sử lai like khắp học viện một viên. Nếu là lúc trước Tuyết Thanh Hà có lẽ sẽ không nói ra thậm chí sẽ mượn cớ để che giấu cái gì. Dù sao làm thái tử. Đơn độc tìm đến một vị học viên. Thật sự là quá giới hạn. Đế quốc những quý tộc kia sẽ nghĩ như thế nào chẳng qua hiện nay hắn cũng không quản được nhiều như vậy. Kém chút mình đều mất đi. Tuyết Thanh Hà đã nhìn thấu một ít gì đó. Hắn không muốn sống thành người khác muốn cho hắn sống dáng vẻ. Vừa tốt bây giờ thoát ly ảnh luôn giám sát. Hắn đến tuân theo một chút bản tâm. Tỉ như cái này làm phức tạp hắn rất nhiều năm cái kia diệt bá. Hắn nhất định phải biết rõ ràng chuyện này rốt cuộc là như thế nào ngươi cũng tới tìm hắn chứ phong trí sắc mặt hơi hơi quái gì. Xem ra cái này Lâm Phong danh khí rất lớn, thậm chí ngay cả thái tử đều muốn tìm hắn. Lần này chứ Phong Chí cùng Trần Tâm đối Lâm Phong liền càng thêm tò mò, rất muốn gặp đến hắn. Lão sư cũng phải tìm hắn Tuyết Thanh Hà cũng là xứng sờ. Chứ Phong Chí cùng Trần Tâm xuất hiện ở đây đã đầy đủ để hắn kinh ngạc. Bây giờ cùng hắn tìm là cùng một người. Vì cái gì Tuyết Thanh Hà cảm giác hắn lấy được tình báo có chút thiếu thốn trung gian tuyệt đối phát hiện cái gì hắn không biết sự tình, không phải vậy chứ phong trí tuyệt sẽ không mang theo trần tâm tới. thái tử điện hạ thật sự là rất xin lỗi, lâm phong trước mắt cũng không tại học viện. phất lan đức liền vội vàng đem tin tức này nói ra. không tại không quan hệ ta có thể đợi nhất đằng. tuyết thanh hà theo bản năng nói ra. mọi người, Hôm nay thật sự là tà môn, đầu tiên là thất bảo lưu ly tung tung chủ tới, sau đó lại là thái tử tới. Hai phe nhân mã đều là đến tìm lâm phong, đồng thời cũng đều nguyện ý chờ đợi. Cách này phong ca mặt mũi cũng quá lớn đi. Mọi người ào ào cảm thán lâm phong ngưu phê mã hồng tuấn càng là hâm mộ vô cùng. Dựa theo ý nghĩ của hắn, nếu như hắn có một ngày có thể có loại đãi ngộ này, hắn nằm mơ đều có thể cười tỉnh. Bất quá bây giờ cũng là thật không may, hai bên người đều muốn tìm Lâm Phong, hắn thì không ở trong học viện. Tuy nhiên xấu hổ. Nhưng Tuyết Thanh Hà không hổ là chuyên nghiệp gián điệp. Loại tràng diện này hắn rất nhanh liền xử lý ngay ngắn rõ ràng. Giữa sân không khí biến đến dễ dàng hơn. Sau cùng chứ phong trí bọn họ cùng đường Tam đi một cái căn phòng đơn độc bên trong. Mà Tuyết Thanh Hà thì ở lại đại sảnh bên trong hướng những người khác tìm hiểu Lâm Phong tin tức. Hắn dùng lấy cớ trực tiếp cũng là diệt bá tại Tuyết Thanh Hà trong miệng. Hắn có thổ hạ trong rừng rậm gặp được diệt bá. Không sai sau đó phát sinh một ít chuyện. Sau đó diệt bá trong miệng nâng lên Lâm Phong. Cho nên hắn tới tự mình tìm Lâm Phong. Lấy cớ này thật không tệ. Bởi vì diệt bá cùng Lâm Phong quan hệ. Không có mấy người biết. Mọi người đối với cách này tin tưởng không nghi ngờ. Có điều rất nhanh. Tuyết Thanh Hà thì theo trong miệng mọi người biết lâm phong trong vòng vài ngày cần phải đều sẽ không trở về tin tức. Cách này khiến hắn rất khó chịu. Có điều hắn vẫn là mặt mũi tràn đầy mỉm cười tiếp tục cùng mấy người nói chuyện với nhau. Lưu lại một câu lần sau lại đến về sau. Hắn liền rời đi. Không tại không quan hệ. Tuyết Thanh Hà phái người thì chầm chầm cái này xử lai like khắc học viện. Chỉ cần lâm phong xuất hiện. Hắn liền đến. Mà thừa dịp đoạn này khe hở. Hắn đi đem trước trong bóng tối liên hệ một vài gia tộc đều cho triệt để thu phục một chút phòng cao thượng bên trong. Chứ phong trí cùng đường tam bắt đầu trò chuyện. Cái thứ nhất muốn nói cũng không phải là ám khí sự tình chứ phong trí càng thêm chú ý cái kia tiên dược sự tình. Đã có thể làm cho chứ vinh vinh võ hồn tiến hóa. Như vậy hắn đâu cho nên đối như vậy chứ phong trí rất chú ý. Cái thứ nhất thì hỏi đường tam cái này tiên dược còn gì nữa không liên quan tới điểm này vấn đề. Đường tam trước kia cùng lâm phong thì thảo luận tốt. Hết thầy nói không có chứ phong trí biết điểm này sau tuy nhiên thất vọng. Nhưng sớm có chuẩn bị tâm lý. Loại cơ duyên này quá mức nhịp thiên. Hắn cũng không bắt buộc. Lại có là đàm luận ám khí vấn đề Có hay không mạnh hơn ám khí sản lượng như thế nào kỹ thuật có thể hay không bán đối với cách này Đường tam trả lời là có mạnh hơn ám khí Nhưng chế tạo tài liệu mười phần chân quý Rất khó tìm đến Đồng thời căn bản không năng lượng sinh Đến mức kỹ thuật Đây chính là đường tam của quý Làm sao có thể bán lúc này thì cự tuyệt Nhiều nhất chỉ có thể đem một số linh kiện chế tạo phương pháp nói cho chữ phong trí Sau đó để bọn hắn đi sinh sản Sau cùng chính mình tự mình lắp ráp. Sau cùng tình huống tuy nhiên cũng không phải là chữ phong trí trong dự đoán như thế Nhưng hai phe trung quy là thỏa đàm Cái này cũng thẹn là có chữ vinh vinh Cái này cầu nối đem hai phe cho kéo lên Không phải vậy dựa theo đường tam ý nghĩ Chữ phong trí cũng là thỏa thỏa ngoại nhân Đừng nói cao cấp ám khí. Hắn liền vô thanh tụ tiến cũng sẽ không cho. Đấu la chi phụ trợ thăng cấp hệ thống 08 chương 236 về sử lai like khắc học viện ba nói xong hợp tác. Đến đón lấy cũng là chứ phong trí lần này đi ra một chuyện trọng yếu nhất. Cái kia chính là mời đường tam thêm vào thất bảo lưu ly tông lâm phong đương nhiên cũng là muốn mời. Hắn thậm chí sẽ hứa hẹn đem chứ vinh vinh gả cho lâm phong. Dù sao chứ Vinh Vinh đối Lâm Phong cũng có ý tứ Chứ Phong chí đồng ý cửa hôn sự này Bất quá đáng tiếc Lâm Phong không tại Chỉ có thể trước mời đường Tam Nếu như đường Tam gia nhập Lâm Phong còn có cái kia tiểu vũ Hẳn là cũng sẽ được rồi áp sát một chút Không sai Cái này xử lai like khắc mấy người bên trong Hắn chú trọng nhất cũng là cái này ba huyên muội. Hắn theo chứ Vinh Vinh trong miệng biết được cũng là bởi vì cái này Lâm Phong. Mấy người bọn hắn mới sẽ mạnh như vậy, thậm chí đại sư tác dụng đều không có Lâm Phong lớn. Lâm Phong khích lệ bọn họ toàn bộ người, đồng thời còn nắm giữ rất nhiều thứ, thậm chí theo chữ Vinh Vinh trong miệng. Chữ Phong chí còn nghe được một cái cực cao đánh giá. Đe linh gió người, đến đại lục bởi vì đáp ứng giữ bí mật. Cho nên chữ Vinh Vinh cũng không có cùng phụ thân nàng nói tỉ mỉ. Nhưng có thể đưa ra loại này đánh giá Đủ để thấy đe linh gió tầm quan trọng như thế nào chứ Vinh Vinh suốt thân thất bảo lưu ly tung Điểm ấy ánh mắt vẫn phải có Chính là bởi vì điểm này đánh giá Chứ phong trí cũng đối lâm phong hết sức coi trọng Cảm thấy các loại mấy ngày đều là đáng giá đến mức đường tam Hắn lần này mời Hứa hẹn rất nhiều chỗ tốt Thậm chí trần tâm cũng làm chàng biểu thị Nếu như vô tình gặp hắn sự tình, có thể mời hắn xuất thủ một lần thế mà. Đường Tam đối với cái này cũng không hứng thú, Giấc mộng của hắn là ở cái thế giới này đem đường môn phát dương quang đại, là sẽ không thêm vào tông môn khác. Cho nên đối với chữ Phong Chí mời, hắn trực tiếp cự tuyệt. Đối với cái này chữ Phong Chí cũng không có miễn cưỡng. Một lần không thành không quan hệ, chỉ cần không lưu lại ấn tượng xấu. Lần tiếp theo còn có cơ hội Dù sao chứ phong trí đối lâm phong ba người tình thế bắt buộc nói chuyện với nhau sau đó Chứ phong trí liền cùng đường tam lấy bàn về ám khí chế tác chi tiết Một ngày rất nhanh liền đi qua Ngày nay buổi sáng lâm phong soát mấy chục triệu kinh nghiệm về sau chợt nhớ tới một việc Cái này độc cô bác độc trận quá lớn Quá mức chói mắt Đến toàn mở ra Sau đó co lại nhỏ một chút Đồng thời đổi thành mê trận Trận pháp này nguyên lý rất đơn giản Cũng là sử dụng hồn thạch cung cấp năng lượng Sau đó đem tự thân hồn kỹ Ghi chép tại đặc thù trong tài liệu đồng thời đặt ở đặc biệt địa điểm Lẫn nhau giao thoa phía dưới Thì tạo thành trận pháp Lâm Phong Độc cô bác còn có cái kia ảnh luôn đều không có mê huyến hình hồn kỹ Lâm Phong chuẩn bị đi thiên đấu thành một chuyến Tìm một cách mạnh hơn một chút có huyến tượng hồn ký hồn sư. Biết rõ ràng cái kia hồn ký nguyên lý. Sau đó dùng cái này chế tạo ra mê huyến trận pháp. Đem băng hỏa lưỡng nghi nhãn phổ cận cho quay lại nghĩ đến. Lâm Phong thì chạy về phía thiên đấu thành. Cái kia ảnh luôn, mặc dù không cách nào chạy trốn, nhưng bao giờ cũng đều muốn truyền đưa tin tức. Bất quá đêm qua. Độc cô bác phát hiện hắn tiểu động tác. Đem đánh một trận. Sau đó đem trên thân tất cả mọi thứ đều lấy mất. Lần này ảnh luôn cũng có chút tuyệt vọng. Mỗi ngày không có hy vọng chờ đợi ở đây. Hôm nay còn bị đánh cho một trận thật sự là quá thảm rồi. Thiên đấu thành bên trong, Lâm Phong sau khi đi vào trước tiên thì chạy đi sử lai khắc học viện. Muốn nói võ hồn cùng hồn ký đa dạng tính. Hồn sư học viện tuyệt đối là có tên tuổi địa phương. Chủ yếu là bên này hồn sư còn nghe lời. Tùy tiện tìm một chút thì có thể tìm tới tinh tế huyễn hồn ký học viện. Đồng thời đoán chừng còn có thể tìm tới mấy loại. Lâm phong toàn học được. Chính mình lại căn cứ nguyên lý tự sáng tạo ra một cái so sánh thích hợp là được rồi. Hồn ký nhỏ yếu không quan hệ. Đi vào lâm phong trong tay liền có thể mạnh lên. Đến lúc đó thật làm được trận pháp. Đoán chừng không cách nào ngăn trở phong hào đấu la Nhưng hồn đấu la không nhìn kỹ cũng có thể bị giấu riêng được đi Đến mức hồn đấu la trở xuống kia liền càng đừng nghĩ phát hiện Cứ như vậy Băng hỏa lưỡng nghi nhãn bên này an toàn tính thì phóng đại Thậm chí lâm phong còn có thể bố trí ra trận trong trận Tiến một bước để cao an toàn thuộc tính Dù sao cũng là lâm phong treo máy thánh địa Nhiều một tầng bảo hộ vẫn là rất tốt Ngay tại Lâm Phong bước vào học viện Cửa lớn thời điểm thái tử chuyên môn Người giám thị cũng lập tức báo cáo tin tức này Đây chính là tại nhiều người địa phương giám thị chỗ tốt Lâm Phong căn bản không phát hiện được chính mình bị giám thị Dù sao khi hắn đi vào Nhìn hắn quá nhiều người Nhận được tin tức về sau Tuyết Thanh Hà bên trong hướng về bên này chạy đến Mà lúc này Lâm Phong đã đi tới trong học viện Cũng không có đi tìm đường tam bọn họ Hắn thẳng đến phòng làm việc của viện trưởng Chuẩn bị để Phất Lan Đức cùng hắn cùng đi những thứ này trong lớp tìm mấy cái sẽ gây ảnh ảnh hồn ký học viên Dù sao trong học viện nhận biết Lâm Phong Trung Quy là số ít Hắn nếu như mình đi Làm không tốt sẽ bị đánh văng ra ngoài Bất quá vừa văn phòng Phất Lan Đức thì một mặt vui mừng nói Tiểu Phong, ngươi trở lại rồi. Thất bảo lưu ly tông chứ tông chủ còn có thái tử điện hạ đều đang tìm ngươi đâu. Cái gì thái tử tìm hắn lâm phong coi như lý giải. Nhưng chữ phong trí tìm hắn là cái dụng gì bất quá lâm phong trước mặt còn có chuyện trọng yếu hơn muốn làm. Nói thẳng, viện trưởng, có thể bồi ta đi học viện lớp học phía trên đi dạo một vòng sao ta muốn tìm mấy tên hồn kỹ đặc thù hồn sư. Không đi trước gặp chứ tôn chủ sao hắn đã ở trong học viện đợi một ngày. Hiện tại phải cùng tiểu tam cùng một chỗ chơi đùa cái gì ám khí. Phất Lan Đức hơi có chút im lặng. Người khác nghe được chứ phong trí thứ đại nhân vật này tìm chính mình. Có thể sẽ hưng phấn nhảy dựng lên đi. ngươi ngược lại tốt. Không hề để tâm. Cái này trước không vội, ta chuyện này càng trọng yếu hơn một chút. Lâm Phong nói như vậy. Phất Lan Đức. Được rồi, được rồi, cũng không có gì nói, vẫn là trước theo lâm phong tìm đặc thù hồn sư tốt. Khả năng cái này chính là thiên tài thế giới đi. Một số bọn họ xem trọng đồ vật. Tại đối phương xem ra không đáng kể chút nào. Bất quá hai người mới ra văn phòng, đã nhìn thấy chứ vinh vinh. Cả. Ngươi rốt cuộc trở về à. Cha ta chính tìm ngươi đây nói. Nàng hướng thẳng đến bên ngoài vô. Ba ba. Phong ca trở về Lâm Phong Lúc này Lâm Phong mới phát hiện Trên bãi tập chữ Phong Trí Trần Tâm còn có đường tam Ba người đang chuẩn bị hướng ra phía ngoài đi Đoán chừng là đi chuẩn bị án khí sự tình Mà chữ Vinh Vinh vừa mới tới Chủ yếu chính là vì cùng Phất Lan Đức báo cáo chuẩn bị một chút Không nghĩ tới vừa tốt gặp được Lâm Phong Phong ca đường tam lập tức chạy tới Mà sau lưng chứ phong trí cùng trần tâm liếc nhau một cái Một mặt vui mừng đi tới Nguyên bản đều làm tốt các loại đợi mấy ngày đánh được rồi Không nghĩ tới chỉ là ngày thứ hai Lâm phong thì xuất hiện Thật sự là một kinh hỷ Tới gần về sau Đường tam cấp tốt cùng lâm phong nói chứ phong trí sự tình Như cái gì ám khí Tiên thảo Mời chào Hắn mới nói hiểu rõ nhẹ gật đầu về sau lâm phong cười hướng hai người chắp tay chứ tôn trù trần tâm miệng hạ lâm phong gấu lễ xa lạ gọi chứ bá bá là được rồi chứ phong trí khắp khuôn mặt là ý cười sau lưng trần tâm lại là hai mắt nhíu lại sau đó cười nói lúc trước gặp tiểu tử ngươi cũng cảm giác ngươi võ hồn quái dị thực lực nhìn không thấu bây giờ càng thêm kỳ dị Ta vậy mà cảm giác ngươi chính là người bình thường. Không đơn giản à. Đấu la chi phủ trợ thăng cấp hệ thống 08 chương 237 liếm chó một trần tâm lúc trước gặp Lâm Phong. Bởi vì mặt mũi quan hệ. Cho nên vội vàng liền đi. Lúc ấy chỉ cảm thấy đứa nhỏ này võ hồn quái gì. Thân thể tố chất cực mạnh. Bây giờ gặp lại lần nữa. Tỉ mỉ tỉ mỉ quan sát. Hắn vậy mà một chút cũng nhìn không thấu. Thật là khiến người ta kinh ngạc. Phải biết. Hắn trần tâm thế nhưng là 96 cấp phong hào đấu la. Một đôi mắt bén nhọn vô cùng. Một số huyến cảnh hồn ký đều có thể trực tiếp khám phá. Lúc này vậy mà nhìn không ra một cái hồn tông bất quá cũng chính là bởi vì điểm này. Trần tâm tâm lý càng là cảm thấy chứ vinh vinh nói không giả. Cái này lâm phong. Quả thật quái vật võ hồn đặc thù. Ta mới hồn tông mà thôi. Nói, Lâm Phong vội vàng mô phỏng ra một cỗ ước chừng 47 cấp hai bên hồn tông khí tức. Lấy Lâm Phong bây giờ đối hồn lực khống chế lực độ. Lại thêm võ hồn đặc thù tính. Toàn bộ đại lục phía trên. Trừ phi Phong hào đấu la sử dụng chuyên môn dò xét hồn lực hồn kỹ. Không phải vậy cần phải không ai có thể nhìn thấu hắn. Trần Tâm lần nữa cảm ứng một phen. Cười nói. Siêu cấp quái vật danh tiếng Không thẻn cho ngươi Lâm Phong bây giờ chỉ có 13 tuổi 13 tuổi hồn tung Đồng thời đoán chừng giải đấu lớn trước liền có thể đạt tới hồn vương Loại tu luyện này tốc độ Trần Tâm chưa bao giờ thấy qua chứ Phong trí cùng Phất Lan Đức những thứ này hồn thánh đối với hồn lực cũng có chút mẫn cảm Làm Lâm Phong tản mát ra hồn lực ba đồng thời điểm Bọn họ cũng cảm nhận được Phất Lan Đức hiểu rõ nhẹ gật đầu. Hắn trước đó đối lâm phong suy đoán thì là cao cấp hồn tung. Hiện tại quả nhiên như hắn suy nghĩ. Chứ phong trí thì là cảm thán nói. Lần này toàn bộ đại lục hồn sư học viện tinh anh giải đấu lớn bên trong. Ngươi thực lực này. Làm là thứ nhất trận đấu có các ngươi dạng này thiên tài tham gia. Cầm quan quân đều là dễ như trở bàn tay A dựa theo giới chức giải đấu lớn mức độ đến xem. Sử lai khắc học viện đội dự thi ngũ Thỏa thỏa vô địch nghe nói như thế Lâm Phong còn chưa mở miệng Phất Lan Đức liền vội vàng khiêm tốn một câu Chứ Tông Chủ nghiêm trọng Võ hồn điện cùng hai đại đế quốc đội hạt giống ngũ vẫn là rất mạnh Chúng ta vẫn cần tăng cường huấn luyện Trên thực tế đâu Câu nói này cũng không nhiều khiêm tốn phất lan đức há miệng liền đem sử lai khắc học viện đội ngũ trực tiếp cùng hai đại đế quốc cùng võ hồn điện đội hạt giống ngũ làm so sánh đến mức cái khác đội ngũ phất lan đức căn bản không có nhìn ở trong mắt dù sao cũng là thiên tài đội ngũ phất lan đức nếu như một chút ngạo khí đều không có vậy liền quá ngu lúc này lâm phong trực tiếp phá viện trưởng ta nhìn a Trận đấu phía trên cần phải một cái có thể đánh đều không có Phất Lan Đức Phong ca, ngươi không phải nói ngươi không lên tràng sao chứ Vinh Vinh Hiếu Kỳ nói Nàng nhớ đến lúc trước Lâm Phong nói qua là sẽ không cùng bọn họ cùng đi tham gia trận đấu Đúng vậy à Ta lại không lên tràng Các ngươi bày cái chẳng lẽ còn chưa đủ à đối với mình liền không có chút lòng tin Lâm Phong hỏi ngược lại Đó là đương nhiên là có chữ Vinh Vinh liền nói. Một bên. Đường Tam cũng gật đầu nói. Phong ca nói không sai. Chúng ta thực lực hôm nay đã rất mạnh mẽ. Phải có điểm tự tin. Mục tiêu trực chỉ vô địch chỉ cần lúc chiến đấu bảo trì cảnh giác. Toàn lực ứng phó là được rồi làm là thiên tài. Có chút kiêu ngạo cùng ngạo khí là cần phải. Thích hợp kiêu ngạo có thể khiến người nhanh chóng tiến bộ. Chỉ cần không kiêu ngạo quá mức cảm thấy tự phụ là được rồi Nói hay lắm thiên tài liền nên có ngạo khí như vậy chứ phong trí tán thưởng một tiếng Nói đến Vì mời chào cái này hai cái thiên tài Chứ phong trí hai ngày này nói loại này tán thưởng Đã có mười mấy câu Một phương diện hắn cảm thấy cái này có đạo lý Một mặt khác hắn đến nâng thổi phòng lâm phong bọn họ a Thông tục điểm nói cũng là liếm chó Chứ phong trí tại liếm lâm phong cùng đường tam hai người bọn họ Chỉ bất quá liếm so sánh hàm xúc mà thôi Vì chính là gia tăng độ thiện cảm Sau đó lôi kéo bọn họ Lại hàn huyên hai câu về sau Tại chứ phong trí ra hiểu dưới Chứ vinh vinh nói ra Phong cả Cha ta muốn theo ngươi đơn độc nói chuyện Chứ vinh vinh biết chứ phong trí muốn cùng lâm phong nói chuyện gì Cũng là muốn lôi kéo hắn tiến vào tông môn. Bắt buộc. Thậm chí sẽ đem mình gả cho Lâm Phong. Nghĩ như vậy chứ Vinh Vinh còn có một chút tiểu kích động đây. Nếu như là thêm vào tông môn mà nói quên đi đi. Lâm Phong câu nói đầu tiên liền để mọi người xứng sờ. Con người của ta không thích bị ước thúc là sẽ không thêm vào tông môn. Chúng ta thất bảo Lưu Ly Tông không có mảy may ước thúc. Mười phần tự do. Đồng thời sẽ còn cung cấp đủ loại tư nguyên chứ phong trí vội vàng nói. Cái này đều còn chưa bắt đầu nói đâu, liền được cự tuyệt chứ phong trí tâm tính hơi nhỏ băng. Một bên Phất Lan Đức bất đắc dĩ lắc đầu cái này chứ phong trí ngay trước mặt của hắn đào người. Chủ yếu hắn còn không có cách nào nói cái gì. Một bên Trần Tâm cái này phong Hào đấu la thì trực câu câu nhìn chằm chằm ngươi. Cái này áp lực phía dưới. Phất Lan Đức không dám mở miệng a. Khả năng ta nói còn chưa đủ rõ ràng Lâm Phong cười nói Chứ bá bá Kỳ thật ta không thiếu tiền cũng không thiếu tư nguyên Hồn hoàn ta cũng có thể chính mình săn bắt Cũng không cần ngoài định mức trợ giúp Cái này Chứ Phong trí kỳ thật còn muốn nói để trần tâm đến dạy Lâm Phong Bất quá nghĩ nghĩ đại sư Hắn vẫn là đem câu nói này cho ném trở về Thì liền chứ Vinh Vinh sự tình hắn cũng không đề cập nữa. Lâm Phong biểu đạt ý tứ kỳ thật đã rất rõ ràng. Thất bảo Lưu Ly Tông có khả năng cung cấp hết thảy đồ vật chính hắn đều có. Không cần thiết đi Tông Môn. Lúc này, chứ Phong trí trong tay thẻ đánh bạc ngoại trừ Phong hào đấu la che chở cùng chứ Vinh Vinh bên ngoài. Cái khác một cái cũng không có. Đồng thời hai cái này thẻ đánh bạc đều không phải là tính quyết định đồ vật. Cũng không phải là nói hắn vừa lấy ra Lâm Phong liền sẽ thêm vào bọn họ tông môn cái gì. Đây đều là phải có phía trước điều kiện. Lúc này Lâm Phong căn bản cũng không có ý nghĩ này, hắn sách đi ra cũng là vô dụng. Nếu như thế, vậy ta cũng không bắt buộc. Đây là thất bảo lưu ly lệnh. Về sau gặp phải khó khăn. Có thể tìm chúng ta thất bảo lưu ly tông hồn sư tìm kiếm một lần trợ giúp. Chứ Phong Trí đem một tấm lệnh bài đưa cho Lâm Phong. Lần này xử lai like khắc học viện một hàng chứ Phong Trí vẫn là rất thất vọng. Rất muốn nhất mời chào người vậy mà cự tuyệt kiên quyết như thế. Đường Tam cũng không có lôi kéo tiến đến. Đến mức tiểu vũ. Hắn đều không có đi thử. Không cần nghĩ. Khẳng định là cùng Lâm Phong cùng đường Tam một dạng. Sẽ không gia nhập. Tốt lần này cũng không tính không thu hoạch được gì tối thiểu theo đường tam trong tay lấy được ám khí đơn đặt hàng. Bọn họ thất bảo lưu ly tông hồn sư bảo mệnh năng lực đem sẽ tăng lên một đoạn. Lần nữa hàn huyên vài câu về sau, Lâm Phong cũng chứ phong trí bọn họ thì tách ra. Lúc chạy chứ vinh vinh còn ngang chính mình liếc một chút, Lâm Phong cảm giác có chút mạc xanh kỳ diệu. Bất quá cũng không nghĩ nhiều. Lâm Phong rất mau cùng Phất Lan Đức cùng một chỗ. Ở trong học viện tìm được hết thầy tám vì có gây ảnh ảnh hồn ký học viên. Kỳ thật Phất Lan Đức thật tò mò Lâm Phong tìm những người này là làm cái gì. Nhưng Lâm Phong chỉ là cùng hắn trở về ba chữ. Làm nghiên cứu. Đến mức làm cái gì nghiên cứu, hắn không biết, cho nên rất ngạc nhiên. Các ngươi tám cái. Từng cái từng cái đến chỗ của ta. Hướng về ta phóng thích hồn ký lâm phong thu hoạch bọn họ hồn ký nguyên lý phương pháp rất đơn giản. Đầu tiên là muốn bọn họ đối với mình phóng thích một lần. Nhìn xem hiệu quả. Sau đó, trực tiếp đưa tay thả tại trên người của bọn hắn. Muốn bọn họ lại phóng thích mấy lần. Cảm thụ một chút hồn lực vận hành phương thức. Đấu La Chi phụ trợ thăng cấp hệ thống 08 chương 238 gặp Tuyết Thanh Hà hai chủ yếu là bọn họ hồn lực vận hành phương thức. Chỉ phải nhớ ký về sau. Lâm Phong liền học được trong đó đại khái nguyên lý. Cứ như vậy, hoa mấy phút, Lâm Phong thì đem hồn ký của bọn họ đều cho nhớ ký. Toàn bộ hành trình Phất Lan Đức là mộng bức, hắn đều nhìn không hiểu cuối cùng là cái gì vừa nghiên cứu cứ như vậy đâu đâu hồn ký sau đó không có tiểu phong đây là cái gì nghiên cứu a phất lan đức hiếu kỳ nói hở viện trưởng ngươi làm sao còn chưa đi lâm phong ngẩng đầu hơi hơi nghi hoặc vừa mới lâm phong tất cả tâm thần đều trong đầu mô phỏng những cái kia hồn ký phóng thích nguyên lý cho nên không có chú ý ngoại giới hoàn cảnh hắn coi là công cụ người phất lan đức đã đi đâu không nghĩ tới vẫn còn ở đó phất lan đức nhìn lấy phất lan đức hơi hơi ánh mắt quái gì lâm phong giải thích nói cũng là xem bọn hắn hồn kỹ nguyên lý chính mình mù thí nghiệm một chút viện trưởng ta có việc liền đi trước hơn a a a lúc này lâm phong vội vã trở về bố trí trận pháp đi nói xong cũng hướng về bên ngoài ngoài học viện mặt chạy tới phất lan đức tại nguyên chỗ hơi hơi lộn xộn thật lâu trong miệng mới thở dài một hơi Người đã già A theo không kịp người tuổi trẻ tư duy. Lâm Phong cấp tốc ra học viện cửa lớn. Bất quá vừa mới đi hai bước. Hắn phát hiện Tuyết Thanh Hà vậy mà đâm đầu đi tới. Tuy nhiên làm một chút ngụy trang, nhưng Lâm Phong vẫn là trong nháy mắt phát giác. Đây chính là Tuyết Thanh Hà. Hai người liếc nhau. Tuyết Thanh Hà lập tức đi tới. Lâm Phong ta có lời muốn hỏi ngươi há? thái tử điện hạ chuyện gì tìm ta a lâm phong cười nói đồng thời trong lòng của hắn rất là hiếu kỳ cái này thái tử đến tột cùng muốn tìm hắn hỏi cái gì lúc này hắn không phải nên đi võ hồn điện viện binh sao lâm phong đoán ra lần trước tại tác thác thành giết cái kia cái hồn thánh hẳn là thái tử phái đi ra người theo lý thuyết gia hỏa này cần phải mười phần hận chính mình mới đúng Nhưng bây giờ xác thực đơn độc tìm tới. Không sợ chết à bên kia có ở giữa trà quán. Đi qua ngồi một chút vốn là chỉ là tùy ý ngụy trang một chút. Bị phát hiện tuyết thanh hà cũng nằm trong dự liệu. Để hắn ngoài ý muốn chính là lâm phong đối với sự xuất hiện của hắn tuyệt không kinh ngạc cái này có ý tứ. Là bản thân hắn không quan tâm vẫn là nói hắn biết một chút đồ vật đi thôi. Lâm Phong mỉm cười cùng Tuyết Thanh Hà hai người đi vào cái kia trà quán phòng cao thượng bên trong. Ngươi tựa hồ tuyệt không kinh ngạc. Sau khi ngồi xuống Tuyết Thanh Hà hỏi. Thái tử Điện hạ trước đó đi thiên đấu học viện cho chúng ta ra mặt. Ta liền biết ngươi tất có sở cầu. Bây giờ tìm tới. Lại có gì có thể kinh ngạc Lâm Phong uống một ngụm trà. Lộ ra rất nhẹ nhàng. Ngươi rất thông minh, hắc hổ A Phúc. Tuyết Thanh Hà bỗng nhiên gọi ra Lâm Phong ngoại hiệu. Hắn nghĩ đến, Lâm Phong hẳn là sẽ kinh ngạc một chút, hoặc là hiếu kỳ tại sao mình lại biết cái này danh hiệu. Thế mà, Lâm Phong lại là chuyện đương nhiên nói ra, ta cũng biết ta rất thông minh, cho nên... Vấn đề là thông minh sao rõ ràng là ngươi cái này hắc hổ A Phúc danh hiệu Tuyết Thanh Hà tâm lý hơi hơi phát điên. Có điều hắn vẫn là bình tĩnh lại. Tiếp tục nói... Ta là tới tìm hiểu tin tức. Nghe nói ngươi biết một vị tên là Diệt Bá Phong Hào Đấu La. Có thể nói cho ta một chút sao có thể. Lâm Phong lại uống nhìn một miệng trà. Có điều. Ta có thể được cái gì chỗ tốt ngươi có thể được đến Hoàng Thất Hữu Nhị Tuyết Thanh Hà chỉ cảm thấy rất khó chịu. Nói như vậy tìm người làm việc cho thù lao đều là rất bình thường. Nhưng hắn nhưng là Thái Tử A. Thân phận cao quý vô cùng. Bình thường tìm người làm việc người khác không nói hai lời thì lập tức làm. Căn bản sẽ không sách chuyện thù lao. Tại thiên đấu đế quốc hồn sư trong mắt. Có thể có được thái tử ưu ái. Đã là anh tứ lớn lao. Lâm Phong còn muốn thù lao. Thật sự là không thức thời. Đây đều là thư. Có làm được cái gì ta muốn thấy được sờ được chỗ tốt Lâm Phong nhìn ngô ngốc giống như nhìn lấy tuyết thanh hà thì một câu hư vô mờ mịt đồ chơi liền muốn đánh ra ta thật sự là khôi hài tuyết thanh hà xứng sờ theo rồi nói ra chỉ muốn nói cho ta biết ta lập tức khiến người ta phong ngươi tử tước không có thành ý không nói ta hiếm có tước vì sao tước vì có ít lời gì bái cái bái nói lâm phong liền chuẩn bị đi cái này tuyết thanh hà không biết có phải hay không là ngốc dựa theo thiên đấu đế quốc pháp luật Hồn tông cấp bậc hồn sư. Là có thể trực tiếp xin tước vì là tử tước. Cái này còn dùng hắn phong trầm đa tuyết thanh hà lúc này chỉ cảm thấy đau đầu. Nghĩ nghĩ. Hắn nói ra. Hồn cốt chỉ cần ngươi có thể nói cho ta biết liên quan tới diệt bá tất cả tin tức. Ta thì cho ngươi một khối vạn năm hồn cốt hồn cốt. Đối với hạ cấp hồn sư tới nói vậy đơn giản cũng là mong muốn không thể cầu đồ vật. Nhưng ở trong mắt cao thủ. Hồn cốt chẳng qua là giao dịch phẩm thôi. Nhất là mới vừa vào vạn năm cấp bậc hồn cốt. Loại này hồn cốt tồn lượng kỳ thật có rất nhiều. Thiên đấu trong phòng đấu giá, có lúc ngươi đều có thể ngồi xổm Dù sao có như vậy một số hồn sư. Là chuyên môn săn giết vạn năm hồn thú kiếm tiền. Hồn cốt chủ yếu sản lượng thì là tới từ cái này một nhóm người bất quá. Những người này hồn cốt con đường đều bị một số thế lực cho lũng đoạn. Thậm chí có rất ít người biết như thế một nhóm người tồn tại. Cũng kỹ như Lâm Phong. Hắn cũng không biết cách này con đường. Thậm chí cũng không biết chuyện này. Không phải vậy hắn đã sớm đánh chủ ý. Lúc này mới đúng. Lâm Phong cười ha hả ngồi xuống. Vạn năm cấp bậc hồn cốt. Hắn là chướng mắt. Thậm chí một số phong hào đấu la đều chướng mắt. Đoán chừng là một số hồn đế đến hồn đấu la cấp bậc hồn sư đang dùng Nhưng nếu như tuổi còn nhỏ liền dùng tới Vẫn là rất mạnh Dù sao hồn cốt cũng là có thể trưởng thành Tuy nhiên niên hạn sẽ không thay đổi Nhưng là uy lực vẫn là sẽ mạnh lên rất nhiều Trường hợp như bây giờ Đem hồn cốt cho đường tam bọn hắn mà nói Chờ bọn hắn trưởng thành là phong hào đấu la vạn năm hồn cốt phù ra thuộc tính không thể so với ngươi đến phong hào đấu la lại sử dụng sáu bảy vạn năm kém lâm phong lúc này nếu như có thể cầm tới khối này hồn cốt hắn cũng sẽ không chính mình dùng một mặt là bởi vì cái này hồn cốt cùng hồn hoàn không đồng bộ hiệu quả hoặc yếu một ít một mặt khác vạn năm hồn cốt quá yếu sử dụng quá mức hao phí điểm kinh nghiệm không đáng hắn muốn hồn cốt về sau cho thiên cơ xích phù ra hồn hoàn thời điểm thuận tiện soát một bộ liền tốt vạn năm hồn cốt cũng không phải là nói cầm liền có thể lấy ra ngươi nói cho ta biết trước sự tình ta qua mấy ngày tự mình đưa tới cho ngươi tay không bắt sói lâm phong lần nữa đứng dậy tha thứ không phụng bồi giảng thật từng ấy năm tới nay như vậy tuyết thanh hà còn chưa bao giờ gặp phải lâm phong dạng này người hắn đều nhanh muốn bị chọc tức Lúc này trực tiếp theo hồn đạo khí bên trong lấy ra một khối trắng loán tảng đá, hướng trên bàn phóng một cái. Đây là một khối ngũ đẳng hồn thạch, giá trị không so một khối vạn năm hồn cốt thấp. Ta áp trong tay ngươi, chờ ta cái kia hồn cốt đến đổi. Cái này cũng có thể đi nếu không có cầu tại Lâm Phong, Tuyết Thanh Hà hận không thể trực tiếp đem Lâm Phong bắt lấy. Sau đó thật tốt nghiêm hình tra tấn một phen cái này còn tạm được. Lâm Phong cười đem hồn thạch nắm ở trong tay, đem chơi một chút sau đó thu vào, hỏi đi, ta biết đều sẽ nói. Đấu la chi phụ trợ thăng cấp hệ thống 08 chương 239 hỏi đáp ba kỳ thật nói đến. Đấu la thế giới người đều vẫn là rất thuần phát. Trên cơ bản không có gì gạt người khái niệm. Đánh nhau trước đó cũng còn đến làm cho đối thủ biết võ hồn của ngươi cùng thực lực. Thật sự là quá thành thật. Nguyên tắc bên trong đường tam cũng giống như vậy. Mặt ngoài cẩn thận vô cùng. Trên thực tế cũng là một cái ngốc ngây thơ. Gặp phải một số thực lực mạnh. Hỏi cái gì liền đáp cái đó. Người khác nói cái gì hắn liền tin cái gì. Đồng thời trọng yếu nhất chính là. Những lời này đều là thật. Không có một người lừa hắn. Đây là thần kỳ nhất một chút. Thế giới này người đều quá thành thật. Dù là Lâm Phong dạy đường tam bọn họ phải học được dấu rốt. Phải cẩn thận một chút. Nhưng theo hiện tại xem ra. Hiệu quả cũng không khá lắm. Bình thường một chút cùng đường tam quen một điểm. liền biết thực lực của hắn. Sau đó nhìn xem Lâm Phong chính mình. Bây giờ căn bản không có người biết thực lực của hắn như thế nào. Dù là Tuyết Thanh Hà hoài nghi lại như thế nào. Còn không phải không biết thân phận chân thật của hắn. Ngươi cho rằng nhìn thấu trên thực tế là ta cố ý để ngươi thấy, gian lận bài bạc tầng bánh. Nói như vậy lên, Lâm Phong tỉ mỉ nghĩ lại, cảm giác toàn bộ thế giới giống như thì hắn một cái lão âm tệ một dạng. Không nên không nên chính mình đẹp trai như vậy, thỏa thỏa chính nhân quân tử thế nào lại là lão âm tệ đây? Lâm Phong vội vàng tự mình thôi miên cho mình là chính nhân quân tử tâm lý ám chỉ. Lúc này, Tuyết Thanh Hà hỏi vấn đề thứ nhất. Ngươi là diệt bá nhi tử lâm phong Chỉ là vấn đề thứ nhất liền đem lâm phong cho cả mộng Chính mình là con của mình Vậy nhưng thật giỏi a thật không biết tuyết thanh hà là như thế nào đạt được cái kết luận này Tuy nhiên mộng Nhưng hắn cũng rất nói mau nói Không phải có điều hắn đối với ta rất tốt Câu trả lời này ngoài tuyết thanh hà dự kiến Trước tiên hắn đã cảm thấy lâm phong đang nói láo Bất quá nghĩ nghĩ Vẫn là có khả năng Không phải lời của con cháu trai cũng là có khả năng Dù sao giữa hai người khẳng định quan hệ không ít Bất quá đó cũng không phải trọng điểm Hắn cũng không có truy vấn Mà chính là hỏi vấn đề thứ hai Vậy ngươi biết hắn là xuất thân gia tộc nào hoặc là thế lực sao cái này không biết Không có nghe hắn nói qua hẳn là một cách độc hành hiệp Dù sao rất lợi hại vậy ngươi bây giờ có thể liên hệ đến hắn sao không thể. Ngươi nguyện ý thêm vào hoàng thất sao chợt Tuyết Thanh Hà hỏi như thế cái vấn đề. Lâm Phong sưởng sốt một chút mới lắc đầu, không đi. Chờ ta kế vị. Ta phong ngươi làm đế quốc đại học sĩ. Trưởng quản cả nước hồn sư học viện Tuyết Thanh Hà trong mắt lóe ra quang mang. Đế quốc đại học sĩ. Địa vị mười phần tôn sùng. Có thể nói là sánh vai thân vương cái chủng loại kia. Đồng thời còn trưởng quản cả nước hồn sư học viện. Cả quốc gia tương lai đều nắm ở trong tay. Loại này quyền lực. Quả thực khủng bố tuyết thanh hà chỗ lấy cho ra loại này chức vị. Chủ yếu chính là vì lâm phong sau lưng diệt bá. Diệt bá thực lực quá mạnh. Anh luôn đấu la bị bắt sống. Cái này tại thực lực không có có khoảng cách quá lớn tình huống dưới. Gần như không có khả năng cho nên tuyết thanh hà suy đoán. Cách này diệt bá có thể là 97 cấp trở lên siêu cấp cường giả. Nếu như hắn có thể lôi kéo đến loại này người. Cho dù là thoát ly võ hồn điện khống chế. Cũng không phải là không có khả năng đương nhiên. Mở ra loại điều kiện này. Cũng là bởi vì lâm phong thiên tài. Tuổi còn nhỏ thì có hồn tung thực lực. Còn có sử lai khắc thất quái. Bọn họ về sau đều sẽ có cực lớn có thể trở thành phong hào đấu la Đáng giá hắn đại lực lôi kéo không hứng thú lâm phong một miệng từ chối Đó nói ngươi còn có vấn đề không có nếu như không có ta liền đi Tuyết Thanh Hà lại bị tức đến Cái này lâm phong nói chuyện quá khinh người Hắn mới hỏi mấy vấn đề mà thôi Cái này muốn chạy Cái này hồn cốt cũng quá dễ kiếm đi Đồng thời hắn mở ra như thế hậu đãi điều kiện. Hắn đều không hề bị lay động. Cái này tâm cũng quá sắc diệt bá là cái hạng người gì tuyết thanh hà nhìn xuống nộ khí. Tiếp tục hỏi. Hắn dũng cảm. Đẹp trai. Anh tuấn. Tiêu sái. Chắc tuyệt. Xuất sắc. Không chỉ có như thế. Hắn còn thực lực cường đại. Giàu có ái tâm. Quả thực là hoàn mỹ khoa trương lời của mình. Lâm Phong há mồm liền ra. Tốc độ nói cực nhanh. Hồ Tuyết Thanh Hà sườn sốt một chút. Có điều rất nhanh. Tuyết Thanh Hà đem lúc ấy độc trận bên cạnh diệt bá hình tượng thay vào một chút. Thầm nghĩ. Thủ kéo Lâm Phong câu nói này. Hắn một chữ đều không tin ngay tại lúc đó. Lâm Phong nghĩ thầm. Cái này Tuyết Thanh Hà hỏi vấn đề đều không có chút nào dinh dưỡng. Dạng này không cách nào biết được ý đồ kia. Được bản thân chủ đạo một chút quyền phát biểu Nghĩ đến Lâm Phong nói ra Ngươi hướng ta tìm hiểu những tình huống này Vì cái gì cái gì chẳng lẽ trêu chọc phải diệt đại nhân Hoặc là nói muốn gây bất lợi cho hắn Tuyết Thanh Hà lặng lẽ nói Không có gì Cũng là nghe nói đến vị cường giả này có liên hệ với ngươi Muốn tới hỏi một chút Ô hôm qua ta cùng diệt đại nhân gặp qua một lần Ta nghe hắn nói Có hai cái tiểu mao tặc muốn đánh lén hắn. Sau đó một cái bị hắn tóm lấy. Một cái khác bị thả đi. Lâm Phong ném ra ngoài một cái so sánh tin tức trọng yếu. Nghe vậy tuyết thanh hà quả nhiên gấp. Hắn liền vội vàng hỏi. Hắn vì cái gì bắt một cái thả một cái đâu không phải giết càng tốt sao Lâm Phong khóe miệng hơi hơi dương lên. Tại sao muốn giết? Diệt đại nhân thích nhất đánh nhau. Nhất là cùng phong hào đấu la đánh nhau Hắn thả đi người kia Thì là muốn cho hắn đi viện binh sau đó đánh nhau ta nghe nói à Cái kia bị bắt tưởng như là võ hồn điện người Mà võ hồn điện phong hào đấu la nhiều à Hắn thì là muốn cho người đi qua đánh hắn đâu ảnh luôn đấu la trong hồn đảo khí có võ hồn điện lệnh bài Thậm chí còn có thế nào liên hệ thiên đấu thành phổ cận những cái kia ám đảo bên trong người phương pháp Lâm Phong trước đó đến thời điểm để độc cô bác thật tốt chơi đùa chơi đùa tới. Tại sao có thể có dạng này ra thích đánh nhau người tuyết thanh hà hoàn toàn không có thể hiểu được diệt bá ý nghĩ. Hắn vẫn cho là là bấy dập tới, không nghĩ tới là nguyên nhân này. Rất nhanh. Hắn tiếp tục hỏi. Ta nghe Long Công xà bà nói. Diệt bá là hai người. Chuyện này là thật sao Lâm Phong ánh mắt hơi hơi dị dạng ngươi cái tên này vậy mà cũng nói lừa gạt người trung quốc xà bà cái kia hai gia hỏa gặp phải hắn thời điểm chính mình luyện hóa thân cái này kỹ năng đều không có có thể nhìn đến hai người ngươi cái này nói láo hết bài này đến bài khác à tâm lý oán thầm không thôi nhưng mặt ngoài lâm phong vẫn là nói cái này ta cũng không biết sau đó hắn tiếp tục nói thái tử điện hạ ngươi cảm thấy cái này võ hồn điện người vì sao phách lối như vậy ạ cũng dám len lén lẻn vào thiên đấu thành phố cận ngươi nói có phải hay không trong thành này sớm đã bị võ hồn điện cho thẩm thấu tuyết thanh hà tâm lý giật mình đây là đoán được nếu như biết mình thân phận lâm phong khẳng định sẽ không nói cho hắn đi ra cho nên tuyệt đối là đoán được không thể nào Ta thiên đấu thành bên trong cao thủ đông đảo. Bên ngoài còn có đại quân thủ hộ. Võ hồn điện tuyệt đối không dám tới lâm phong cười cười. Rời đi đề tài. Diệt đại nhân ra thích đánh nhau. Mà thả võ hồn điện một người trở về. Thái tử điện hạ cảm thấy. Võ hồn điện bao lâu sẽ phái người tới. À, đồng thời bị diệt đại nhân gãi cũng là phong hào đấu la. Ta đoán chừng. Không cần mấy ngày thiên đấu thành phố cận sẽ phát sinh đại chiến A Lâm Phong hỏi lời này. Cũng là trực tiếp xác minh Tuyết Thanh Hà ý nghĩ. Đợi chút nữa chỉ cần theo Tuyết Thanh Hà trả lời bên trong, Lâm Phong liền có thể phân tích ra hắn đại khái ý nghĩ. Cái này hẳn là sẽ không đi. Thiên đấu thành phố cận phòng bị sâm nghiêm. Ta cảm giác võ hồn điện người cũng không dám đến. Đồng thời lan truyền tin tức đều phải hoa một đoạn thời gian. Cho dù là thực sự có người đến, cũng cần phải là một tháng sau. Nghe vậy, Lâm Phong hai mắt híp lại, hắn nghe được mấy cái quan trọng tin tức. Võ hồn điện người không dám tới. Lan truyền tin tức đến tốn thời gian. Một tháng sau theo cái này ba cái trong tin tức. Lâm Phong cho ra một cái kết luận. Tuyết Thanh Hà trước mắt còn không có thông báo võ hồn điện. Đấu la chi phụ trợ thăng cấp hệ thống 08 chương 240 mê trận một lan truyền tin tức chậm dù kéo ngươi làm lâm phong không biết lối đi kia bên trong đều là làm sao lan truyền tin tức cái kia đặc thù thuần dưỡng chim. Bay cực nhanh. Truyền tin tức đi võ hồn điện. Nhiều nhất 3 ngày sau đó phong hào đấu la chạy đến. Đoán chừng nhiều nhất 1 tuần thời gian. Võ hồn điện thì có thể làm ra phản ứng. Mà Tuyết Thanh Hà lại nói 1 tháng sau. Hiển nhiên là không có đem tin tức này truyền ra ngoài Thậm chí tận lực che giấu Trong lúc nhất thời Lâm Phong nghi ngờ Cái này Tuyết Thanh Hà không lan truyền tin tức vì cái gì Cái gì hắn không phải bị bị đông nữ nhi thiên nhận Tuyết Nguy Trang sao Vì cái gì không giúp võ hồn điện làm việc Cái này khiến Lâm Phong rất nghi hoạt Đồng thời Lâm Phong cảm giác cái này không ổn à ngươi không đi võ hồn điện hô người Chính mình làm sao soát kinh nghiệm A vậy không được Phải đi hô người Tuyết Thanh Hà bên này lời nói Lâm Phong cũng không có cách nào tận lực đi nhắc nhở Hắn đều đem nói đến nước này Nói thêm gì nữa Liền sẽ xảy ra vấn đề Bất quá cũng không quan hệ Bây giờ nên nói cũng mới nói Nếu như Tuyết Thanh Hà tâm lý nắm chắc Hẳn là sẽ thông báo võ hồn điện Dù là không thông báo Lâm Phong cũng không hoảng hốt Chờ hắn trở về Trực tiếp để độc cô bác mượn nhờ võ hồn điện tin tức con đường Đem tin tức đưa đi võ hồn thành Nghĩ đến Lâm Phong nói ra Ta muốn cũng thế Thiên đấu thành bên trong cao thủ đông đảo Võ hồn điện cũng không dám tới Dừng một chút Lâm Phong tiếp tục nói Ngươi còn có vấn đề sao nếu như không có Nhớ đến qua mấy ngày đem hồn cốt đưa tới đi Cho đường tam liền tốt Ta sẽ đem hồn thạch giao cho hắn Tuyết Thanh Hà đúng là không thành vấn đề Mặc dù chỉ là ngắn gọn nói chuyện với nhau Nhưng hắn lấy được tin tức nhiều lắm Nhất là hắn muốn biết nhất diệt bá mục đích Lâm Phong cũng cho giải đáp Thì đơn thuần muốn đánh nhau phải không Cái này không khỏi cũng thật bất khả tư nghĩ đi Đến bây giờ hắn đều có chút không tin Còn có Lâm Phong vậy mà nói đem hồn thạch cho đường Tam Sau đó để cho mình cùng đường Tam giao dịch Hắn giao dịch thế nhưng là hồn cốt A Vật trọng yếu như vậy Hắn đây ý là trực tiếp cho đường Tam rồi mang theo hiếu kỳ Hắn hỏi Chính ngươi không giao dịch với ta sao vạn năm hồn cốt quá đổ bỏ đi Ta không cần Lâm Phong cười ha ha Sau đó rời đi Tuyết Thanh Hà Tuy nhiên lời này hắn cũng đồng ý Nhưng Lâm Phong chẳng qua là một tên hồn Tông A. Đồng thời còn trẻ tuổi như vậy. Dù là chỉ là vạn năm hồn cốt. Với hắn mà nói cũng cần phải là trí bảo A dù là tại trong phòng đấu giá. Đó cũng là trăm ngàn kim tể lên giá. Cái này đều không tâm động thật sự là để hắn kinh ngạc. Bất quá suy nghĩ kỹ một chút. Hắn cũng liền bình thường trở lại. Có diệt bá loại này cường giả trưởng bối tại. Hồn cốt cái gì hẳn là không thiếu Đồng thời lấy thiên tài của hắn Khẳng định về sau sẽ thu hoạch được tốt hơn hồn cốt bất quá những thứ này đều không phải là trọng điểm Lúc này trọng điểm là Tuyết Thanh Hà hiện tại muốn làm gì như diệt bá nguyện đi thông báo võ hồn điện người tới cách này cũng cần phải là diệt bá thả chính mình đi nguyên nhân Có điều hắn làm như vậy cũng là một cách đơn thuần công cụ người Cái gì cũng không chiếm được Cũng không có điểm nào hay Mà nếu như không đi thông báo võ hồn điện đâu, cùng chính mình nguyên kế hoạch nghĩ một dạng. Kéo một đoạn thời gian nếu như vậy, tuyết thanh hà liền có thể có nhiều thời gian hơn ở trong thành thị đêm trước trong bóng tối liên hệ một số người cho lôi kéo lên. Dạng này có thể tăng cường hắn bên ngoài thực lực. Bất quá dạng này có một chút không tốt, vạn nhất diệt bá không vui qua đến tìm hắn để gây sự sẽ không tốt. Tuy nhiên mặt nạ của mình lúc ấy không có bị tiếp mở. Nhưng hắn có thể khẳng định. Thân phận của mình có tám thành có thể là bị diệt bá biết. Cho nên hắn mới có thể đem sự kiện này nói cho Lâm Phong, sau đó nói ra vừa mới nói như vậy. Đến mức Lâm Phong. Hắn cần phải chỉ là biết sự kiện này. Nhưng cũng không biết thân phận của hắn. Không phải vậy vừa mới hắn cũng sẽ không như vậy phản ứng. Không được phải đi tìm diệt bá một lần vô luận loại kia ý nghĩ, sau cùng lấy được chỗ tốt đều là có hạn. Hắn đến chuyên môn đi tìm diệt bá nói chuyện, dạng này mới có thể cho chính hắn tranh thủ đến chỗ tốt lớn nhất. Nghĩ đến tuyết thanh hà chuẩn bị lại đi lạc nhật sâm lâm một chuyến. Mà lâm phong bên này đâu? Cách mở quán trà về sau? Cũng không có vội vã đi tìm đường tam đưa hồn thạch. Chuyện này chứ không vội. Ngày mai đều không muộn. Hắn hiện đang nhanh chóng ra khỏi thành, sau đó về tới băng hỏa lưỡng nghi nhãn bên này. Đầu tiên là hỏi một chút độc cô bác liên quan tới võ hồn điện tin tức con đường sự tỉnh. Độc cô bác nói nhanh học xong. Nhiều nhất nửa ngày thời gian. Hắn liền có thể dùng ảnh luôn thân phận cấp cho tin tức. Đối với cái này, Lâm Phong biểu thị ra khẳng định. Sau đó để hắn đi đem độc trận phá hủy sau đó đi tài liệu mang về. Độc cô bác tuy nhiên nghi hoặc vì cái gì lâm phong muốn hủy độc trận, nhưng hắn cũng không nói gì, vội vàng đi làm việc. mà lâm phong đâu lại là tại băng hỏa lưỡng nghi nhãn phổ cận bắt đầu diễn hóa lên hắn vừa học được huyền thuật hồn kỹ hết thay tám loại, trong đó ba loại cùng loại đều là khiến người ta lâm vào hoảng hốt loại kia, mặt khác năm loại thì thì là so sánh đặc thù. Khiến người ta thông qua phương pháp khác nhau tiến vào huyến cảnh. Lâm Phong đem những thứ này nguyên lý hiểu rõ. Sau đó chuẩn bị sáng tạo ra một cái cùng. Loại với rượu nhảy tường huyến thuật. Sau đó phối hợp trận pháp. Dạng này người khác đi qua chung quanh đây. Thì sẽ phát hiện băng hỏa lưỡng nghi nhãn bên này thì cùng phổ thông rừng rậm một dạng. Không có gì đặc thù. Mà nếu như ngươi không cẩn thận đi tới liền xe 10 phần tự nhiên bị dẫn đạo ra ngoài Căn bản là không có cách phát hiện chân chính băng hỏa lưỡng nghi nhãn Cách này trùng hồn kỹ sáng tạo vẫn tương đối hao phí trí nhớ Dù là lâm phong lúc này đều có thể nhất tâm lục dụng Một lần thậm chí có thể đồng thời suy nghĩ 6 loại ý nghĩ Nhưng chỗ tiêu tốn thì gian ít nhất cũng phải 1 giờ mới được Phong hào đấu la tốc độ vẫn là rất nhanh Đại khái sau 10 phút Độc cô bác liền đem độc trận rút lui Sau đó đem tài liêu mang trở về Đại nhân Người đây là muốn chính mình xây lại tạo một tòa đại trận sao ăn nói xong Lâm Phong tiếp tục bắt đầu nghiên cứu trong tay huyễn thuật hồn kỹ Không có chim độc cô bác Cái sau cũng thức thời, rất nhanh liền rời đi Sau một tiếng dưới Lâm Phong mỉm cười Rốt cuộc nghiên cứu ra được Tự sáng tạo hồn ký vượt nhảy tường sử dụng về sau Nếu như địch nhân chúng chiêu Liền sẽ cảm giác mình dường như đặt mình vào dị không gian bên trong một dạng Căn bản không có phương hướng cảm giác Hồn ký đi ra, Nguyên Lý cũng biết Lâm Phong lập tức tải những tài liệu kia phía trên khắc họa lên hồn ký đường vân Đây là một cái việc cần kỹ thuật Lúc trước độc cô bác bố trí cái này độc trận Đây chính là bỏ ra gần hai tháng mới thành Vất quá lâm phong nhanh hơn hắn nhiều Một giờ thì làm xong Một mặt là nhất tâm đa dụng nguyên nhân Mặt khác cũng là hắn làm cái này mê trận so với hắn độc trận nhỏ hơn nhiều lắm Đem tài liêu khắc họa hết đồng thời thí nghiệm sau khi thành công Lâm phong cấp tốc tại băng họa lưỡng nghi nhãn phủ cận bố trí lên Cái tốc độ này càng nhanh không tới 5 phút Mê trận thì triệt để hoàn thành Hiệu quả cũng không tệ lắm Hồn thánh cấp bậc căn bản không phá được. Hồn đấu la mà nói cũng rất khó phát hiện gì thường. Trừ phi phong hào đấu la nắm giữ đặc thù hồn kỹ khám phá. Bằng không thì cũng chỉ có tại trong trận pháp phóng thích hồn lực ba động lớn hồn kỹ mới có thể phát hiện gì thường. Bất quá tại không biết bên này có mê trận tình huống dưới. Người nào lại sẽ tới nơi này đánh nhau đâu. Dù là độc cô bác bọn họ ở địa phương đều khoảng cách băng hỏa lưỡng nghi nhãn có một khoảng cách Cho nên trận pháp này tính được là là 10 phần ẩm nấp Đấu la chi phụ trợ thăng cấp hệ thống không tám chương 241 tuyết thanh hà đánh cược hai trận pháp vừa bố trí xong Còn tại thử hiệu quả đâu Độc cô bác thì chạy tới Đại nhân hôm qua ngài thả đi người kia chạy về tới Ô lâm phong xứng sờ vội vàng chạy tới Lúc này mới 3 giờ mà thôi, lạc nhật sâm lâm khoảng cách thiên đấu thành vẫn là có một khoảng cách. Tuyết Thanh Hà cũng không phải hắn. Nhanh như vậy liền đến. Nói cách khác hắn cùng chính mình nói hết lời nói sau thì trực tiếp tới. Hắn tới đây làm gì một người giải cứu ảnh luôn ôm lấy nghi ngờ ý nghĩ. Lâm Phong cùng độc cô bác đi tới một chỗ trên đất trống. Tuyết Thanh Hà ngay ở chỗ này. Vừa mới độc cô bác phát hiện hắn về sau trực tiếp bắt lại trở về. Bởi vì tuyết thanh hà nói là tìm đến diệt bá. Cho nên độc cô bác cũng không có làm gì hắn. Dù là hiếu kỳ. Cũng không có sốc lên mặt nạ của hắn. Lúc này ảnh luôn đang cùng tuyết thanh hà nói cái gì đó. Làm độc cô bác cùng lâm phong tới về sau. Ảnh luôn lập tức ngậm miệng lại. Ảnh luôn. Đừng nghĩ đến đùa nhịp hoa trêu gì. Không phải vậy ta tùy thời muốn mệnh của ngươi độc cô bác cười nói một câu. Ảnh luôn liên tục cười khổ không dám không dám. Mệnh tại trong tay người khác. Dù là trước đó ảnh luôn cùng độc cô bác xem như nhận biết. Lúc này lập trường khác biệt. Hắn vẫn còn có chút hèn mọn. May ra cùng là phong hào đấu la. Một số cơ bản mặt mũi độc cô bác vẫn là cho ảnh luôn. Tối thiểu không có thật như là phạm nhân đồng giảng đang đóng hắn. Gọi ngươi đi hô người qua tới cứu người. Người đâu lâm phong tay vừa nhất Thiên cơ xích trực tiếp hóa thành một cái cử thủ. Đem tuyết thanh hà cho nắm ở trong tay. Đây là hoàn toàn mới một màn. Thì liền độc cô bác cũng không nghĩ tới lâm phong sẽ còn một chiêu này. Cho tới nay. Hắn thẳng nhìn đến lâm phong dùng cây gậy tới. Tuyết thanh hà lúc này cũng là kinh hãi dị thường. Một phương diện hắn kinh ngạc chính là lâm phong võ hồn. Rất đặc thủ Một mặt khác Hắn là kinh ngạc tại độc cô bác Hắn lần trước bị bắt kỳ thật Từ đầu tới đuôi đều không có phát hiện Độc cô bác cũng ở nơi đây Vừa mới nhìn thấy về sau Vẫn là để hắn mười phần khiếp Sợ cây sau thực lực Cảm giác so trước kia mạnh hơn nhiều Thậm chí vừa mới ảnh Luôn còn nói với hắn Độc cô bác khả năng đã 95 cấp Đồng thời thực lực cực mạnh Phải biết Trước đó độc cô bác mới 91 cấp tới, ngắn ngủi này một tháng thời gian, liền liên tục đột phá 4 cấp thật sự là khiến người ta chấn kinh còn có độc cô bác đây chính là một cái thỏa thỏa độc hành hiệp. Vô luận là thiên đấu hoàng thất, võ hồn điện vẫn là các đại thế lực, đều không người có thể mời hắn thêm vào. Cho dù là tuyết tinh thân vương, cũng là lúc trước có ăn với độc cô bác. Cho nên mới có cơ hội để hắn làm một người khách khanh. Không nghĩ tới, lúc này lại bị diệt bá cho đã thu phục được. Diệt bá miệng hạ, ta là trở về nói chuyện hợp tác. Tuyết Thanh Hà đè xuống trong lòng chấn kinh bình tĩnh nói. Hợp tác lâm phong ngược lại là xứng sờ. Hắn căn bản không nghĩ tới, diệt bá cái thân phận này cùng Tuyết Thanh Hà có thể có cái gì hợp tác. Nay hợp tác chuyện rất quan trọng Ta hy vọng có thể cùng đại nhân đơn độc nói chuyện Tuyết Thanh Hà lúc này cũng là tại đánh bạc Đánh bạc thật như Lâm Phong nói Diệt bá thật ra thích tranh đấu Đây là một trận đánh cược Nếu như đánh bạc đúng Hắn cùng diệt bá thật hợp tác lên Về sau hắn liền sẽ không bị võ hồn điện cho trói buộc Nhất là bị bị đông Cũng đừng hòng sen vào nữa hắn Đến lúc đó hắn thì là chân chính tuyết thanh hà Mà không phải cái gì võ hồn điện nằm vùng Nếu như cực sai Hắn thì nói mình cùng hắc hổ A Phúc là bạn tốt Lâm Phong cùng diệt bá quan hệ khẳng định không tầm thường Hắn nói như vậy hẳn là sẽ không chết Mà vô luận loại kia lựa chọn Thân phận của hắn khẳng định là muốn công khai nói ra được Cho nên không thể để cho ảnh luôn biết Bị bị bị đông trong bóng tối khống chế nhiều năm như vậy Tuyết Thanh Hà đối với nàng là tràn ngập oán hận. Bây giờ thoát ly trường khống cơ hội đang ở trước mắt. Dù hoạt quá lớn. Hắn đến đánh bạc cùng lắm thì chết thôi. Tuyết Thanh Hà đã chuẩn bị tâm lý kỹ càng. Đương nhiên. Hắn dám tới đánh bạc. Khẳng định là cảm thấy tỷ lệ rất lớn lấy hắn qua nhiều năm như vậy điều tra. Lâm Phong nói lời đại khái dẫn là thật. Đồng thời vừa mới hắn còn chuyên môn hỏi ảnh luôn một chút. Biết được buổi sáng hôm nay hắn bị đánh cho một trận sự tình. Lần này trong lòng của hắn lực lượng càng đầy. Đơn độc nói chuyện có ý tứ. Lâm Phong cười ha ha. Sau đó gật đầu nói được cho ngươi một cơ hội. Nói. Lâm Phong mang theo tuyết thanh hà đi tới phủ cận một cây sơn đồng bên trong. Sau đó bên ngoài dùng thiên cơ xích đem sơn đồng bao trùm. Nói đi. Lâm Phong rất ít nói hắn cái thân phận này đến có một cái cao lạnh hình tượng tuyết thanh hà tổ chức một chút lời nói nói ra đại nhân kỳ thật ta là thiên đấu đế quốc thái tử tuyết thanh hà nói hắn đem mặt nạ của mình hái xuống lộ ra một chương tương đối thanh tú khuôn mặt chính là thái tử khuôn mặt đến mức càng sâu lần dùng hồn cốt ngụy trang khuôn mặt hắn cũng không có bày ra bởi vì không cần thiết Lâm Phong không hề bị lay động thậm chí ngay cả một chữ đều không nói Tuyết Thanh Hà cũng không có ngoài ý muốn Tiếp tục nói Ta có thể từ đó liên hệ võ hồn điện phái người tới Thỏa mãn đại nhân tranh đấu ý nghĩ Chỉ nên nắm chắc tốt đến cấp bậc gì Phong Hào đấu la cũng có thể khống chế Đại nhân có thể thong dong ứng đối Sau đó Nghe Tuyết Thanh Hà nói một hai phút Lâm Phong xem như đại khái hiểu được Tuyết Thanh Hà ý nghĩ. Hắn là muốn cho mình không ngừng cung cấp phong hào đấu la đối thủ. Chỉ cần mình phối hợp hắn diễn xuất. Trong một tháng có thể cùng phong hào đấu la giao thủ hai lần. Hơn nữa còn là loại kia sẽ không có chuyện ngoài ý muốn xảy ra tranh đấu. Thậm chí Tuyết Thanh Hà còn cùng Lâm Phong phân tích trong đó lời và hại. Dạng này tuy nhiên giao thủ số lần biến ít. Nhưng an toàn tính tăng nhiều. Không phải vậy lại đến một nhóm người ra chuyện. Võ hồn điện mấy cái đại cung phụng đều sẽ ra tay. Đến lúc đó dù là lâm phong mạnh hơn. Bị người vây công đều phải chết còn thật đừng nói. Tuyết thanh hà đầu vẫn là Linh Quang. Cứ như vậy. Hắn cũng không cần lo lắng kinh nghiệm bảo bảo bị bắt lông cừu bắt quang tình huống tại. Lại có là trong một tháng chỉ giao thủ hai lần, điểm kinh nghiệm cũng sẽ không suy giảm. Đây quả thực là có thể kéo dài phát triển chiến lược A. Hảo kế hoạch bất quá trung gian có một vấn đề chỗ. Nếu như tuyết thanh hà gây bất lợi cho chính mình, hoặc là dở trò lửa bịp hắn có khả năng bị vây công. Đương nhiên, Lâm Phong cũng sẽ không sợ. Có thuấn di cùng thân hình trao đổi hồn ký tại lâm phong sớm chuẩn bị sẵn sàng là được rồi nghĩ đến hắn bình tĩnh nói cho nên ta cần muốn làm gì tuyết thanh hà bốc lên như thế lớn phong hiểm tới nói chuyện hợp tác khẳng định đối với hắn có chỗ cầu bảo hộ ta tuyết thanh hà trịnh trọng nói ta kế hoạch này đoán chừng nhiều nhất cũng chỉ có thể có tác dụng thời gian một năm thời gian dài võ hồn điện cũng sẽ kịp phản ứng ta hy vọng tại về sau thời gian bên trong ngươi bảo hộ ta đón lấy hắn tiếp tục nói kỳ thật ta cái này thái tử thân phận là giả thân phận chân thật của ta là võ hồn điện phân điện điện chủ bất quá bây giờ ta đã phiền trán võ hồn điện muốn chân chính thu hoạch được thái tử thân phận ta hy vọng tại võ hồn điện đối phó ta thời điểm ngươi có thể giúp ta ngăn cản thiên đấu đế quốc tại võ hồn thành cũng là có thám tử Nếu như võ hồn điện đại lượng phong hào đấu la xuất động, tuyết thanh hà liền sẽ đi tìm kiếm thất bảo lưu ly tông trợ giúp. Lại thêm có lâm phong cùng độc cô bác ở đây, cho dù là giáo hoàng đích thân tới cũng không có việc gì.